chương 661, hồng thị song hung chương 661, hồng thị song hung nếu biết kế hoạch của địch nhân thẩm dục đương nhiên sẽ không dựa theo địch nhân an bài tiếp t ấ u đến chỉ thấy hắn đông nhiên hai tay bấm nghiệm pháp quyết hướng phía vệ không chuột phương hướng một chỉ lập tức ưu ám trong hư không xuất hiện lít nhà lít nhít hỏa diễm làm hỏa diễm rơi xuống mới phát hiện đều là thiêu đốt lên to lớn thiên thạch thiên thạch bao trùm phạm vi cực lớn nhường vệ không chuột không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thoát ly cái phạm vi này tăng thêm nhận dạy đặc thiên thạch ảnh hưởng tốc độ của nó cũng đi theo chậm lại thậm chí nhiều lần kém chút bị thiên thạch đánh trúng môn đạo thuật này là thẩm dục phía trước đến t r ồ n g thực trận trên đường lĩnh hội mặc dù mới đạt tới tiểu thành cảnh nhưng thi triển đi ra uy lực vẫn là tương đối không tệ lúc này thôi đ ị n h cũng xuất thủ nàng cách không điểm ra từng đạo chỉ kình xạ hướng vệ không chuột mặc dù không có một chỉ đánh trúng vệ không chuột nhưng lại làm cho đối phương càng thêm chật vật thấy thế song bào thai giới chủ cũng theo sát lấy ra tay các nàng ngưng tụ ra từng đoá từng đoá hỏa liên những ngày hỏa liên tiếp cận vệ không chuột phụ cận liền trực tiếp nổ thành mảnh vỡ hơn nữa những mảnh vỡ này toàn bộ đều hướng về phía vệ không chuột mà đi tại thẩm dục bốn người liên thủ công kích đến p h ệ không chuột mặc dù tốc độ cực nhanh nhưng vẫn là thủ thương trên thân nhiều hơn mấy chục cái vết thương thật nhỏ lúc này một sợi kim quang theo thẩm dục trên thân bay ra sau đó trực tiếp chui vào p h ệ không chuột thể nội đây là thẩm dục phóng xuất ra nuốt p h ệ kim trùng sau m ộ t khắc kim quang trở về lại là nuốt p h ệ kim trùng mang theo p h ệ không chuột linh hồn trở về thẩm dục đem p h ệ không chuột linh hồn tạm thời phong ấn ném vào b ả o tháp bên trong sau đó lại đem p h ệ không chuột thân thể bổ tới giống nhau phong ấn thu bảo ta vệ không chuột toàn nào đó hôn độn thành tràng sở giải trí trong dạng nam n a i phát ra một tiếng kêu t ê n bởi vì hắn phát hiện hắn cùng vệ không chuột ở giữa liên hệ gây mất nhưng tùy theo nam nhai trên mặt không khỏi hiện ra mấy phần lo lắng bởi vì hắn cảm ứng được ra vệ không chuột cũng chưa chết rất có thể là bị tóm lên đến phong vấn lên như vậy hắn cùng vệ không chuột quan hệ liền sẽ bại lộ hắn cùng vệ không chuột ký tên cũng không phải chủ phó khế ước mà là bình đẳng khế ước không cách nào trực tiếp thông qua khế ước giết chết vệ không chuột chỉ cần bắt vệ không chuột người phát hiện vệ không chuột trong linh hồn khế ước liền có thể thông qua khế ước bên trong linh hồn ký tức từ đó khóa trả hắn nên làm cái gì nam nhai là càng nghĩ càng hoảng hắn là t r í thắng vương con trai thứ mười em vợ nếu như không có chứng c ứ dưới tình huống thiên bộ xem ở hắn hậu trường tình huống hạ cũng không dám đem hắn thế nào nhưng có chứng cứ vậy thì không giống như vậy tuyệt đối sẽ lọt vào thương hội xử phạt từ đó mất đi vườn gieo trồng tràng chủ chức vị phải biết đây chính là người công việc béo b ở a một tòa vườn gieo trồng bên trong h ố n độn số lượng linh dược nhiều lắm tùy tiện động động tay chân đều có thể vớt không ít h ố n độn linh dược tích lũy tháng ngày phía dưới ích lợi là tương đối khả quan nếu như hắn không phải chí thắng vương con trai thứ mười em vợ căn bản là vớt không đến vị trí này nhất thời hắn hối hận hối lận không nên cùng thuần vũ cảnh cấu kết nghĩ đến thuần vũ cảnh hắn lập tức cho đối phương đưa tin ta phệ không chuột hẳn là bị thẩm dục cho bắt được dẫn dụ kế hoạch hẳn là thất bại ngươi xem đó mà làm thôi thu được nam nhai truyền đến tin tức thuần vũ cảnh nước mày không khỏi t h ẩ m mắng một tiếng phế b ậ t trước đó nam nhai thật là hướng hắn cam đoan qua phệ không chuột tốc độ cực nhanh căn bản liền sẽ không bị bắt lại khả năng nhưng bây giờ phệ không chuột còn không có đem thẩm dục dẫn vào cạm bẫy liền bị bắt nghĩ tới đây hắn lập tức liên hệ hồng thị song hùng để bọn hắn lập tức tiến đến đối phó thẩm dục bởi bị kế hoạch có biến hắn cho thêm bọn hắn ba thành thù lao cái này hồng thị song hung chính là xa gần nghe tiếng hỗn độn đạo tặc bị nhiều mặt thế lực truy nã đuổi bắt nhưng hồng thị song hung bên trong lão đại tinh thông c h ậ t pháp tăng thêm hai người cũng có chút xảo trá nhiều lần tại vây quét hạ chạy thoát cũng nhiều lần phản xát lúc này mới đúc thành bọn hắn hung danh hồng thị song hung m u ố n cũng không phải là nhát ga người n nhận được tuần vu cảnh giá tiền lời n ứ a sau lập tức hướng thẩm dục phương hướng mà đi rất nhanh hồng thị song hung liền phát hiện thẩm dục một bằng người không tốt là hồng thị song hung nhìn thấy hai người này trong n h á mắt thôi định sắc mặt đại biến bên mình mặc dù có bốn cái giới chủ nhưng thẩm dục mới giới chủ nhị trọng coi như có thể vượt cấp mà chiến cũng chỉ tương đương với giới chủ tam trọng bốn cái giới chủ tam trọng coi như liên thủ cũng không thể nào là cùng là giới chủ ngũ trọng hồng thị song h u n g đối thủ ngươi nhận ra bọn hắn thẩm dục hỏi đại nhân đừng nói nhảm mau trốn a thôi định khẩn trương thúc giục nói chẳng phải hai cái giới chủ ngũ trọng sao không cần nên trốn thẩm dục xem thường nói nghe được thẩm dục lời này thôi định không khỏi tức giận tới mức mắt c h ợ trắng nghe một chút ngươi nói gì vậy còn chẳng phải hai cái giới chủ ngũ trọng nếu như không biết do ngươi là giới chủ nhị trọng ta còn tưởng rằng ngươi là giới chủ cựu trọng đâu trong lúc nhất thời thôi định hối hận sớm biết liền nên cùng vương t i ê n nhất dạng trực tiếp trở về vườn gieo trồng đang khi nói chuyện hồng thị song hung đã đi tới phụ cận cùng sử dụng hung tàn cùng áp bách tính mười phần ánh mắt đảo qua thẩm dụ bốn người chật chật còn có ba cái xinh đẹp nữ giới chủ nếu như mang về đầy đủ minh đệ chúng ta chơi một đoạn thời gian rồi hồng thị song hung bên trong đại hung trong mắt tỏa g a lục còn nói sau đó hắn lại hướng thẩm dụ nói tiểu tử chỉ cần ngươi bằng lòng t h u c thủ chịu trói cũng dâng ra ba cái này nữ giới chủ huynh đệ chúng ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một đầu mạng nhỏ để cho ta thúc thủ chịu c h ó i các ngươi xứng s a o thẩm dục giọng mang khinh thường nói ngay vậy hồng thị song hung đều là sầm mặt lại trong mắt càng là có hung quang lấp lõe không ngừng không biết tốt xấu tiểu tử hôm nay liền để ngươi t i ế m thử chúng ta hồng thị song hung lợi hại vừa mới nói xong hồng thị song hung liền bung ra một q u y ề n thẳng hướng thẩm dục mắt thấy q u y ề n quang hướng thẩm dục có tới nhưng đột nhiên trước người hắn nhiều một người giống nhau một quyển bung ra nhẹ nhõm đem hồng thị đại hung quyển quang trò đánh tan tiếp đấy trong tay hắn nhiều hơn một thanh trường、thương. sau đó hướng hồng thị song hung đ á n h tới thấy cảnh này thôi định vui mừng vô ý thức mắt nhìn thẩm dục t h ầ m nghĩ trong lòng khó trách hắn như vậy bình tĩnh thì ra bên người còn có giới chủ lục trọng hộ vệ không thể không nói hồng thị song hung thực lực vẫn là tương đối lợi hại giới chủ lục trọng khôi lỗi mặc dù có thể ngăn chặn minh đệ bọn họ nhưng mong muốn đem bọn hắn cầm xuống hoặc là giết chết lại rất không dễ dàng thế là thẩm dục xuất thủ hai tay nhanh chóng bấm nghiệm pháp quyết một cỗ vô hình từ trường tràn ngập ra lại là hắn thi triển ra đạo thuật vô hạn t r o n luân mặc dù thẩm dục tu vi cùng hồng thị song h u n g có khoảng cách nhưng vô hạn chẩm luân môn đạo thuật này thẩm dục lại tu luyện đến viên mãn cảnh bởi vậy cùng giới chủ khôi lỗi đối chiến hồng thị song h u n g trước mắt dần dần có huyết tượng thần chí cũng bắt đầu biến không rõ rệt cơ hội tốt thẩm dục thấy thế đánh ra một đạo hóa thạch thần quang trực tiếp t r ú n g đích hồng thị song h u n g bên trong đại hung nguyên bản hắn thần thông là rất khó t r ú n g đích nhưng bởi vì đạo thuật vô hạn chẩm luân nguyên nhân tốc độ của hắn cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng bị hóa thạch thần quang trúng đích sau đại hung thân thể liền bắt đầu h ó đá giới chủ khôi lỗi thấy thế nắm lấy thời cơ trực tiếp đem đại hung đầu lâu cho chém xuống càng dự định đem hắn đầu lâu bên trong linh hồn cho r ạ o sắt thành phân vụ nhưng ở lúc này hai hung lại hướng giới chủ khôi lỗi phát động điên cuồng tấn công khiến cho giới chủ khôi lỗi không thể không từ bỏ xoắn nát đại hung đầu lâu ý nghĩ lúc này đại hung không đầu thân thể lại đưa tay hướng đầu lâu của mình trộm tới mà thẩm dục lại lần nữa xuất thủ chương 662, nhiệm vụ hoàn thành chương 662, nhiệm vụ hoàn thành ấm ẩm thẩm dục giống như hóa thân lôi đ ỉ n h quân vương đưa tay một trưởng vô đánh vào đại hung đầu lâu phía trên đại hung thân thể cùng đầu lâu lực phòng ngự tự nhiên cũng giảm mạnh cho nên thẩm dục một trường này trực tiếp đem đại hung đầu lâu đánh thành phân vụ đáng tiếc tại công kích rơi vào đại hung đầu lâu bên trên trong nháy mắt linh hồn của hắn cảm nhận được nguy hiểm kịp thời bọn ra ngoài đập nát đại hung đầu lâu sau thẩm dục lại vung tay tiếp tục thi triển lôi ngục thần trường chụp về phía đại hung thân thể Phúc! mang theo thẩm phán ý cảnh cùng lôi điện bàn tay trùng điệp đập vào đại hung trên thân thể đầu tiên là tan giã thân thể hắn bên trên còn sót lại phòng ngự tiếp lấy liền đem thân thể của hắn trò phân giải a ta muốn giết người giết người nhìn thấy đầu lâu cùng thân thể bị hủy diệt đại hung linh hồn phát ra kinh thiên gà o khét sau đó thẳng đến thẩm dục mà đến linh hồn của hắn gà o khét trực tiếp nhường tôi định linh hồn chấn động một hồi đầu váng mắt hoa vô ý thức về sau bay ngược nhưng s o n g b à o thai giới chủ lại không lui lại các nàng sau lưng cùng nhau xuất hiện một đạo màu đen cự điệu h ư ảnh ô ô! bén nhọn tiếng chim hót văng lên phóng xuất ra một vòng lại một vòng gợn sóng đánh thẳng vào đại hung linh hồn khiến cho linh hồn của hắn giống như rơi vào đầm lầy bên trong nửa bước khó đi mà thẩm dục thì thừa cơ đánh ra một đạo thần thông t h ư ơ n g n ũ thần quyền đây là một môn đặc biệt nhằm vào linh hồn thần thông phúc nắm đâm trúng đích đại hung linh hồn một cố cường đại xé rách chi lực điên cùng xé rách lấy linh hồn của hắn trong c h ư ớ c mắt linh hồn của hắn liền bị xé rách đến thất linh bắt lạc thấy thế thẩm dục lại vội vàng bổ hai cái đao đại hung linh hồn liền bị triệt để phá hủy l u t chúc mừng tốc chủ thu hoạch được hai nghìn tỷ s á t lục điểm nghe được hệ thống thông báo thẩm dục thầm nghĩ người giới chủ này cũng quá không đáng giá ă một cái giới chủ ngũ trọng với giá trị hai nghìn tỷ cách đó không xa nhìn thấy bị chém giết hồng thị song hung bên trong đại hung thôi định ánh mắt có chút nóc trệ đương đường hồng thị song hung bên trong đại h u n g cứ như vậy bị c h é m g i ế t đây chính là giới chủ ngũ trọng a phải biết những cái kia truy sát hồng thị song hung bên trong người thật là xuất động qua giới chủ thất trọng cường giả ngay cả như vậy đôi m i n h đệ này đều có thể chạy thoát nhưng không nghĩ tới hôm nay lại đưa tại một cái giới chủ nhị trọng cùng hai cái giới chủ tam trọng trong tay thật sự là thật bất khả t ư n g h ị nghĩ tới đây ánh mắt của nàng lại chuyển rời đến thẩm dục trên thân hồi tường lại thẩm dục thi triển thần thông nàng mặc dù không biết là cái gì thần thông nhưng có thể khẳng định đều là cực kỳ lợi hại cái c h ủ loại kia đạo thuật cùng thần thông đều có thể h p â nhưng loại làm t u ậ t n h đạo tu h ậ t luyện à người nghèo t l u thần thông thì là người giàu có tu luyện. Tu người luyện. luyện giàu là có đạo thuật có thể dùng thời gian hao tổn thời gian lâu dài cảnh giới tự nhiên là đi lên nhưng tu luyện thần thông lại cần các loại bảo vật hoặc là cao cấp hôn đ ộ n linh tài tiến hành phụ trợ cho nên tu luyện một môn giới chủ thần thông ít thì hao phi mấy tỷ bảo vật hoặc là hôn đ ộ n linh tài nhiều thì hao phi mấy chục tỷ thậm chí hơn trăm tỷ l i ê n lấy nàng cái này trung cấp tuần tra xứ mà nói mặc dù tiền lương rất không tệ còn có đủ loại phúc lợi tại tuần tra thời điểm còn có thể thừa cơ vớt một chút chất béo nhưng qua nhiều năm như thế nàng tiền tiết kiệm cũng bất quá chỉ làm ấ y trăm triệu hỗn độn tinh thạch liền tu luyện cấp thấp nhất thần thông tư cách đều không có mà tại vừa rồi trong lúc giao thủ thẩm dục lại là thi triển trọn vẹn ba môn cường đại thần thông trong lúc nhất thời nội tâm của nàng các loại tư vị s ô n g lên đầu hình tượng chuyển tới trong chiến trường giới chủ khôi lỗi đã hoàn toàn áp chế hồng thị hai hung bên trong hai hung nhất là nhìn thấy đại ca bị rết sau hắn chiến ý liền trên phạm vi lớn biến mất sinh ra chạy trốn tâm tư đáng tiếc giới chủ khôi lỗi dính rất chặt căn bản cũng không cho hắn cơ hội chạy trốn vô hạn trầm luân thẩm dục lần nữa bấm nghiệm pháp quyết thi triển đạo thuật hai hung lại một lần chịu ảnh hưởng tinh thần biến h o à n g hốt b à n h bành bành. giới chủ khôi lỗi thừa cơ tăng lớn chuyển vận liên tiếp mấy giới kiếm đi trực tiếp tan giã hai hung trên người hơn phân nửa phòng ngự bất quá lúc này hắn cũng vừa tỉnh lại trong mắt l ó e lên vẻ sợ hãi hắn biết lại tiếp tục như thế hắn cũng phải rơi vào cùng đại ca một cái kết quả thế là hắn hô thẩm dục ngươi có muốn hay không biết là ai thuê minh đệ chúng ta tới đối phó ngươi là ai thẩm dục hỏi hai hung đạo chỉ cần ngươi thả ta đi ta liền nói cho ngươi biết nghĩ hay lắm thẩm dục cười k h ẩ y nói mặc kệ ngươi nói hay không hôm nay liền đều chết chắc nghe vậy hai hung trong mắt lóe lên một vệ tuyệt vọng sau đó trên mặt hắn hiện ra một vệ hung tàn đoán độc chi ý thẩm dục ngươi đ ừ n g khinh người quả đáng tin hay không láo tử tự bạo ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì cầm cái này uy hiếp ta thẩm dục khinh thường nói ta chính là hỗn độc cảnh đệ tử thiếu ngươi chút đồ vật kia ngươi muốn tự bạo liền nhanh nghe nói như thế hai hung có chút trầm mặc thôi định cũng là khỏe miệng giật một cái đ ư n g dây ta ta có thể bị ngươi nô dịch hai hung lại nói ta là giới chủ ngũ trọng có thể thay ngươi làm rất nhiều chuyện phàm là ngươi không dành làm chuyện đều có thể giao cho ta đi làm còn có lần này thuê chúng ta tới đối phó ngươi chính là thuần vu cảnh nghe được thuần vu cảnh danh tự thẩm dục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hôn thiên vương cùng trí thắng vương cùng tiêu giao vương chuyện hắn là biết đến sư tôn không hợp nhau giới trướng đệ tử tự nhiên cũng biết lẫn nhau đối địch cho nên thuần vu cảnh muốn đối phó hắn thẩm dục sẽ không ngoài ý thật có lỗi người như ngươi tạ trứng mắt thẩm dục lắc đầu a ngươi chết không yên lành mắt thấy chính mình cái gì đều bàn giao thẩm dục cũng không nguyện ý b u ô n g thả hắn hai hung lựa chọn tự bạo đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được hai vạn nước sắt lục điểm hệ thống nhắc nhở âm vang lên lần nữa đi thôi về vườn gieo trồng bên kia thẩm dục nói c h ờ một chút thôi định ô hai hung mặc dù tự bạo nhưng có lẽ sẽ lưu lại một vài thứ ta đi thăm dò nhìn xem thẩm dục s ư n g sở gật gật đầu ngươi đi đi thôi định lách mình xông vào tự bạo khu vực bắt đầu tìm đ ò i chỉ chốc lát sau nàng một lần nữa trở lại thẩm dục bên người đại nhân ta tìm tới một chút mạch ỡ ngài cần sao không cần ngươi thu a thẩm dục k h một khoát thì đoàn a tạ đ người liền trở về hai trăm ba mươi bốn hào vườn gieo trồng vương thiên nhìn thấy thẩm dục bình an vô sự trở về cũng là nhẹ nhàng thở ra liền hội b à n g hỏi thẩm đại nhân chuyện như thế nào rồi rất thuận lợi thẩm dục nói nhưng tôi định lại phát ra h ừ l ệ n h một tiếng biểu thị đối vương t i ê n bất mãn đi vào đại sảnh thẩm dục đưa tới hạ hầu sông hỏi nam ngai còn bao lâu nữa mới trở về hạ hầu sông mặt mũi tràn đầy khổ sở nói vừa rồi thuộc hạ thu được nam tràng chủ đưa tin hắn nói trong nhà hắn đã xảy ra chút chuyện sốt ruột lấy chạy về trong thời gian ngắn sợ là không cách nào chạy về không có việc gì không trở về liền không trở về a thẩm dục bình tĩnh hồi đáp hắn thái độ này ngược lại để hạ hầu sông biến kinh nghi bất định thẩm dục cũng mặc kệ hạ hầu sông suy nghĩ gì tiếp tục nói chuyện chúng ta đã điều tra tin tưởng liền không nhiều làm dừng lại t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi ba hố sư tôn thuần vu cảnh chương sáu trăm sáu mươi ba hố sư tôn thuần vu cảnh lần này trở về tôi định cùng vương thiên không hề đơn độc thúc đẩy phi hành khí mà là cưới thẩm dục phi hành khí bởi vậy bảy ngày thời gian bọn hắn liền quay trở về tứ tượng hôn đ ộ t thành đi vào thương hội tổng bộ thẩm dục nhường xong bảo thai giới chủ đi về nghỉ hắn thì mang theo vương thiên cùng t ô i định tiến đến thiên bộ giao nộp tiếp đãi bọn hắn chính là là đại sư tỷ c ự ảnh thẩm dục đem sự tình trải qua giảng thuật một lần còn lấy ra ảnh lưu niệm cùng vệ không chuộn đang tra nhìn thẩm dục mang về ảnh lưu niệm sau Yêu ảnh lại từ vệ không chuột trong linh hồn rút ra ra nam nhai linh hồn khí t ứ c liền trực tiếp ngồi vững nam nhai ăn trộm sự thật về phần thuần vu cảnh thuê hồng thị song hung sự t ì n h chỉ là hai hung nhất gia c h i n ô n không cách nào cho thuần vu cảnh định tội nhưng ở trong đó có nam nhai tham dự chỉ cần cầm xuống nam nhai như vậy muốn ngồi vững thuần vu cảnh tội danh cũng không khó khăn ưu ảnh cũng là làm việc quyết đoán người lúc này liền hạ đạt đ ổ i bắt nam nhai mệnh lệnh một canh giờ sau thiên bộ một cái cao cấp chất pháp xứ liền mang theo nam nhai trở về thiên bộ lấy tuần tra xứ làm chủ chất pháp xứ làm vụ s i hồn nhìn thấy bị mang về nam ngai, cựu ảnh ngữ khí băng lãnh d ặ n dò nói. thông qua lục soát nam ngai hồn. nam ngai cùng thuần vu cảnh lẫn nhau cấu kết dự định dẫn dụ thẩm dục một đoàn người nhập cạm bẫy chuyện cũng bại lộ. đi bắt người. đem thuần vu cảnh bắt. cựu ảnh lần nữa hạ đạt bắc hiến. d á m tính toán sư đệ của nàng. mặc dù không thể trực tiếp giết thuần vu cảnh, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không nhường hắn tốt hơn. thế là hai đội chấp pháp xứ khí thế hung hăng liền xông ra ngoài, thẳng đến thuần vu cảnh nơi ở mà đi. tại gõ đánh đối phương h u ệ n lạc trận pháp không có kết quả sau. liên bắt đầu bạo lực phá trận. các người chơi cái gì. sát vách h u ệ n lạc mở ra. đi ra một cái hai đầu lông mạy lộ ra một c ố cao ngạo chi khí tuổi trẻ hướng chấp pháp sứ nhóm q u á t lớn người này cũng là trí thắng vương đệ tử xếp hạng thứ chín cùng thuần v u cảnh quan hệ rất tốt bởi vậy nhìn thấy chấp pháp sứ bạo lực phá trận mới có thể dọn mang trách móc chúng ta phụng mệnh đuổi bắt thuần v u cảnh trong đó một cái cao cấp chấp pháp sứ nói rằng ngươi biết hắn là ai sao liền đuổi bắt trương ngạn hừ l ệ n h nói tự nhiên biết vị y ê u cao cấp chấp pháp sứ nhẫn mại tính tình hồi đáp nhưng chúng ta đuổi bắt hắn cũng là d â n thủ tuần tra sứ mệnh lệnh trương ngạn nghe xong sắc mặt biến hóa họ thủ tuần tra sứ tại thiên bộ chỉ có một cái cái kia chính là cựu ảnh cựu ảnh chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đổi bắt thuần vũ cảnh khả năng duy nhất chính là hắn phạm tội nghĩ tới đây hắn nói rằng thuần vũ sư minh không có ở trong nội viện các ngươi phá vỡ trận pháp cũng bắt không được hắn vẫn là bên trên nơi khác tìm đi có hay không ở trong viện chỉ có phá vỡ trận pháp mới hiểu vị yêu cao cấp chấp pháp xứ cũng sẽ không nghe trưng ngạn tùy các ngươi liền trưng ngạn cũng không có tranh luận trực tiếp đi nhanh chóng đi vào thành nội một tòa xa hoa bên ngoài định viện đại sư minh không xong cựu sư đệ nôn nôn nóng nóng chuyện gì xảy ra tiến tương thành hỏi hắn là trí thắng vương đại đệ tử tu vi giới chủ cựu trọng bởi vì gia đại nghiệp đại ở tại thương hội tổng bộ trong sân khó tránh khỏi nhỏ hẹp một chút bởi vậy trong thành mua một tòa cỡ lớn đ ì n h v i ệ n ở lại trương nạn d ọ n mang lo l n g nói cựu ảnh phái chấp pháp sứ đi bắt thuần vu sư minh cái gì tiến tương thành giật mình thuần vu sư đệ đã làm gì ta cũng không rõ ràng ta phát hiện chấp pháp sứ dẫn đội đang oanh kích thuần vu sư minh bị lạc ta liền hỏi l ờ y miệng sau đó liền đến ngươi nói trương nạn nói ngươi chờ một chút ta phái người đi nghe ngóng h ạ tiến tương thành lập tức cách không truyền âm phân phó thương hội bền trong người đi ngay nóng một lát sau có người cùng hắn cách không báo cáo sau khi nghe xong tiến tương thành thần s ắ c lập tức biến phá lệ ngưng trọng đại sư minh hỏi thăm rõ rằng sao thuần vũ sư minh đến cùng làm cái gì tiến tương thành thật sâu thở dài n g ư ơ i thuần vũ sư minh lần này phạm chuyện lớn hắn cấu kết hai trăm ba mươi b ố vườn gieo trồng năm nay cũng thuê hồng thị song h u n g phục sát thẩm dụ cái gì t r ư n g nạn kinh hãi thuần vũ sư minh lá gan cũng quá lớn a mặc dù bọn hắn đám người này cùng cựu ảnh đám người kia không gặp nhau nhưng làm ra ám sát sự tỉnh vẫn là quá mức đây không phải mong muốn trực tiếp vậy mà sao đã xảy ra chuyện như vậy liền xem như trí thắng vương chỉ sợ đều không tốt thiên vị thuần vũ cảnh đại sư minh ngươi nói thiên bộ bên kia sẽ thế nào xử phạt thuần vũ sư m i n h à, chúng ta muốn hay không thông chi một chút hắn nhường hắn mau t r ố n à. trương ngạn lại nói thông chi cái d á m tiến tương thành tức giận ngươi bây giờ dám cho thuần vũ cảnh đưa tin thiên bộ bên kia liền nên cho ngươi an trí cấu kết tội phạm tên tuổi nghe vậy trương ngạn sắc mặt tái đi đi ngươi thành thành thật thật chờ đợi ở đây tuyệt đối không nên làm sự việc dư thừa ta cái này đi bãi kiến sư tôn nhìn sư tôn bên kia có thể hay không bảo vệ hắn tiến tương thành dặn dò một phen liền nội vàng rời đi rất nhanh tiến tương thành liền đến tới trí thắng vương nơi này sư tôn việc lớn không tốt bát sư đệ cùng nam nhai cấu kết thuê hồng thị song hùng chặn g i ế t thẩm dục chuyện phát bây giờ thiên bộ người đã bắt đầu ở bắt bát sư đệ nghe được việc này trí thắng vương không khỏi sầm mặt lại quát lớn ai bảo hắn làm như thế sư tôn chúng ta cũng không biết ta ai biết bát sư đệ tò gan như vậy tiến tương thành cười khổ nói thật sự là thành sự không có bại sự có dư đồ vật trí thắng vương mắng hắn cùng tiêu giao vương mặc dù tại liên thủ đấu hôn tiên vương nhưng loại này đấu cũng là không chế tại trong phạm vi nhất định giống thuần vu cảnh loại này tìm người ám sát đối phương đệ tử sự tình chính là phá hư q u ý củ đã ngươi có thể làm hư q u ý củ như vậy người ta cũng có thể làm hư q u ý củ một khi q u ý củ bị đánh phá lẫn nhau liền không có cố kỵ đến lúc đó liền sẽ biến thành ngươi ám sát đệ tử ta ta ám sát ngươi đệ tử đến lúc đó đại ra trực tiếp vẹt mặt cái này hỗn độn thương hội cũng chỉ sợ cũng phải cách rời băng tích nghĩ tới đây hắn hạ giọng nói nhớ kỹ chuyện này chính là thuần v u cảnh cái kêu cầu vật tự tiện chủ trương cùng các ngươi không có nửa phần tiền quan hệ còn có các ngươi ai cũng không cần tham gia chuyện này nếu không trục xuất sư môn sư tôn chuyện này nghiêm trọng đến tình trạng này hiến tương thành thử hỏi ngươi nói đi trí thắng vương cười lạnh t i ê u thẩm dục mới ngắn ngủi hơn mười năm đã đột phá tới giới chủ nhị trọng hôn thiên vương hơn phân nửa là coi hắn là thành kế tiếp hôn đ ộ i cảnh bồi dưỡng ngươi cảm thấy chuyện có nghiêm trọng hay không nghe vậy h ế n tương thành trầm mặc sau một khắc chí thắng vương biến mất đi tới hôn thiên vương viện lạc bên ngoài cửa sân mở ra chí thắng vương trần c h ờ một chút mới cất bước t i ế n bảo ngươi không cùng tiêu g i a o vương pha trộn chạy đến nơi này làm gì hôn thiên vương nghiền ngẫm nhìn xem chí thắng vương nói dương minh ta là tới bội tội chí thắng vương chê cười nói bội tội ngươi đắc tội ta sao hôn thiên vương mỉm cười hỏi dương minh ngươi cũng không cần nghĩ minh bạch giả hồ đồ rồi chí thắng vương có chút biệt q u ấ n nói thuần vu cảnh thuê hồng thị song hùng chặn giết ngươi đệ tử sự tình không phải ta sai bảo ta cũng không rõ ai biết hôn tiên vương sắc mặt đột nhiên trầm xuống thấy thế, thế chí thắng vương trong lòng một cái lộ bộn dương minh ở chung nhiều năm ta là người như thế nào ngươi cũng tin tưởng chuyện như vậy ta tuyệt đối làm không được cũng may ngươi đệ tử cũng không sự tình không bằng ngươi vạch ra một con đường đến ngươi nói cái gì ta đều nhận chương 664, t h ậ p đại đỉnh cấp đạo thuật chương 664, t h ậ p đại đỉnh cấp đạo thuật hôn tiên vương có chút trầm â m vậy liền để ra ba cái đoạt t i ê n bí cảnh danh ngạch ta việc này bản vương liền không truy cứu ngay vậy chí thắng vương sắc mặt đột biến không có khả năng ba cái danh ngạch nhiều lắm nhiều nhất một cái tất cả mọi người là hôn đội cảnh không cần thiết có kẻ mặc cả hôn tiên vương m ỉ m cười nói nếu như ngươi bằng lòng thuần vu cảnh có thể làm sơ trừng phạt tiếp tục lưu lại học trò của ngươi chí thắng vương trong lòng hư lệnh hắn quan tâm là thuần vu cảnh phải trang lưu tại bọn họ dưới sao thế là trầm giọng nói nhiều nhất hai cái nếu không ngươi thích thế nào liền như thế nào tốt thành g i a o hôn tiên vương cũng là thấy tốt thì lấy nhưng chí thắng vương nội tâm lại là một hồi thì đau sớm biết liền kiên trì hạ nói không chừng một cái danh lạch liền có thể giải quyết hôn tiên vương càng nghĩ càng giận hắn cũng không nguyện ý ở lại chỗ này nữa lách mình rời đi ha ha thấy thế hôn tiên vương lại lạc cười sau đó cho thẩm dục truyền âm đến vi sư nơi này một chuyến chỉ chốc lát sau thẩm dục đến không mình hành lễ gặp qua sư tôn ngồi hôn tiên vương nói chuyện của ngươi vi sư đã biết vừa rồi trí thắng vương đã tới vi sư theo chỗ của hắn lấy được hai cái đoạt thiên bí cảnh danh lệch cho ngươi một cái làm đền bù ý của ngươi như nào đ ề u nghe sư tôn thẩm dục đội và n g nói đúng rồi sư tôn cái này đoạt thiên bí cảnh danh lệch rất chân quý ngươi nói đi không phải vi sư sẽ vì chỉ là hai cái danh lệch liền từ bỏ truy cứu chuyện này sao h ô n thiên vương cười nói sau đó đem một đạo tin tức đánh vào thẩm dục não hải đang học xong đoạn tin tức này sau thẩm dục liền biết được đ o ạ t thiên bí cảnh là cái dạng gì tồn tại đ o ạ t thiên bí cảnh chính là hôn đ ộ i thương hội trưởng khống đỉnh cấp hôn đ ộ i bí cảnh một trong sở dĩ xưng là đ o ạ t thiên bí cảnh kia là tòa kêu bí cảnh bên trong nắm giữ đ o ạ t thiên địa tạo hóa cơ duyên nếu như có thể thu hoạch những tư nguyên này coi như không thể tiềm lực tăng gọn n ộ tính tăng nhiều cũng có thể tăng lên không ít tu vi bất quá tòa này bí cảnh tương đối đặc thù mỗi lần mở ra chỉ có thể dung nạp ba mươi người tiến vào bên trong tứ lại cự đầu chỉ nghe hôn thiên vương tiếp tục nói tiểu tử ngươi ngộ tính người tiên có trở thành hỗn độn cảnh khả năng nhưng cũng chỉ là khả năng mà thôi nhưng nếu như ngươi có thể ở đ o ạ t thiên bí cảnh bên trong thu hoạch được một loại nào đó chỗ tốt sẽ tăng lên rất nhiều ngươi trở thành h ô n độn cảnh khả năng sư tôn cái này hỗn độn cảnh nhiều không thẩm dục như có điều suy nghĩ hỏi đã đoạt tiên bi cảnh có thể gia tăng trở thành hôn n ộ n cảnh khả năng k i a cái khác bi cảnh cũng có thể như thế nói đến hôn n ộ n cảnh số lượng cũng không thiếu à thế nào ta cảm thấy hôn n ộ n cảnh rất ít đâu hôn tiên vương ý vị thâm t r ư ờ n g nói chờ ngươi thành hôn n ộ n cảnh tự nhiên là biết được mắt thấy hôn tiên vương không muốn nói thẩm dục cũng không có lại truy vấn đi ta chỗ này không sao cút đi hôn tiên vương vung tay lên liền đem thẩm dục đưa ra v i ệ t lạ c hắn cũng lơ lễm không nhanh không chậm về tới chính mình b i lạ vừa bước vào b i lạ lại phát hiện thiên huệ tử cùng độc cô h ế n tại hắn trong nội viện thẩm a sao m sư sư ngươi tỉ tỉ, tới t ngũ các lại đây? i nói, đây không phải nghe nói ngươi bị người ám sát, chúng ta ghé thăm ngươi hai ê n không nghe chúng thương không. quan không tuệ tử sát, ta thăm một chút tạ tỉ tâm, ta t có đây Đa hay ghé h sư bị bị vị ám sao.、Thẩm、dục lập tức cười nói ngươi không có việc gì liền tốt nghe nói chẳng giết ngươi là hồng thị s o n g hùng thiên t u ệ tử tiếp tục nói nhanh nói cho chúng ta một chút ngươi l ạ i như thế nào phản xác hồng thị s o n g hùng các ngươi xem đi thẩm dục ném ra ngoài ảnh lưu niệm thạch ảnh lưu niệm thạch g i chép cặn kẽ quá trình chiến đấu thiên huệ tử tiếp nhận ảnh lưu niệm thạch cũng rót vào một cố năng lượng thẩm dục video chiến đấu liền xuất hiện tại viện lạc giữa không c h u n g đối với giới chủ lục trọng khôi lỗi thiên t u ệ t ử cùng độc cô yến đều không cảm thấy kinh ngạc đều nhất trí cho rằng đây là sư tôn lưu cho thẩm dục thủ đoạn bảo m ệ n h các nàng kinh ngạc chính là thẩm dục trong quá trình chiến đấu chỗ hiện ra đạo thuật cùng thần thông nhìn thấy thẩm dục thi triển ra mấy môn giới chủ thần thông song cùng hai môn đạo thuật sau các nàng đều rất là c h ấ n kinh nhà mình người tiểu sư đệ này nộ tính so tưởng tượng còn mạnh hơn a tiểu sư đệ nộ tính của ngươi quá làm ta hâm mộ thiên huệ từ đóng lại ảnh lưu niệm nói rằng đúng vậy a quá hâm mộ đ ộ c cô yến thâm dĩ vi n h i ê n nói lúc trước ta vì khổ tu một môn đạo thuật thật là hao tốn mấy trăm năm mới miễn cưỡng tu thành nào giống sư lệ người ngắn ngủi tầm mười năm hai môn đạo thuật đều có không nhỏ tạo nghệ tiếp tục như vậy không được bao lâu ngươi liền có tư cách tu luyện chúng ta sư môn đỉnh cấp đạo thuật cái gì đỉnh cấp đạo thuật thẩm dục hiếu kỳ hỏi thăm thấy thẩm dục không biết rõ đ ộ c cô yến đắc ý khoe còn nói chúng ta sư môn có thập đại đỉnh cấp đạo thuật nhưng là mong muốn người tu luyện sư môn đỉnh cấp đạo thuật là có điều kiện đầu tiên ngươi tu vi đến đạt tới giới chủ lục trọng tiếp theo ít nhất phải đem thập nhị cử a cấp giới chủ đạo thuật tu luyện tới viên mãn thầm d u hưng thú thúc giục nói vũ sư tỷ mau nói cái này mười môn đ ỉ n h cấp đạo thuật nhưng đọc cô yến lại lắc đầu không có cách nào cụ thể nói bởi vì cái này cựu môn đạo thuật chúng ta nhiều nhất biết ba môn mà khác thất môn là cái gì có thể sau có người lĩnh ngộ mới biết được thiên tuệ t ử nói bổ sung tại chúng ta bên trong chỉ có đại sư tỷ học xong hai môn đ ỉ n h cấp đạo thuật sau đó nhị sư m ì n h ta tứ sư đệ thất sư đệ học xong một môn định cấp đạo thuật những người khác l à một môn đều không có học được đương nhiên cũng có hay không đạt thành học tập điều kiện đ ộ c cô yến lại nói đại sư tỷ nắm giữ hai môn đỉnh cấp đạo thuật theo thứ tự là quy nhất cùng lớn hóa thân thuật cái này quy nhất đâu nhưng làm công kích của địch nhân hóa đi về phần lớn hóa thân thuật nghe nói rất mạnh nhưng không gặp đại sư tỷ thi triển qua về phần những người khác nắm giữ đỉnh cấp đạo thuật cũng đều là như thế tên là đi cương môn đạo thuật này là tốc độ tăng lên đang thi triển sau có thể đem tự thân tốc độ tăng lên hơn trăm lần thiên tuệ t ử nói m ặ t khác thất môn đỉnh cấp đạo thuật là cái gì tất cả mọi người đặc biệt hiếu kỳ còn hỏi qua sư tôn đáng tiếc sư tôn ý tứ rất tăng nửa điểm cũng không chịu lộ ra g ê tởm hơn chính là hắn còn nói muốn biết ta chính mình mộ a đã như vậy kia tam sư tỷ vì sao không đi nhiều tìm hiểu một chút thẩm dục nói ngươi cho rằng ta không muốn a thiên t u ệ tử tức giận lĩnh hội đỉnh cấp đạo thuật là phi thường hao phí tâm thần mỗi lĩnh hội một lần đều phải nghỉ ngơi vài bàn năm mới có thể tiếp tục lĩnh hội một lần cưỡng ép lĩnh hội tâm thần liền sẽ bị hao tổn thì ra là thế thẩm dục giật mình g ậ t đầu sau hai cách giờ thiên t u ệ tử cùng độc cô yến rời đi nhưng ở bọn hắn rời đi không lâu lục sư tỷ phạm gương quân lại tới nàng đồng dạng là lấy quan tâm thẩm dục làm lý do tới nhưng thẩm dục cảm giác được ra vị sư tỷ này tới cửa mang theo rất mạnh mục đích tính lôi kéo tính rất mạnh bất quá thẩm dục không ăn nàng một bộ này chỉ là h ù a theo ứng phó mà thôi đưa tiên phạm hương quân không lâu đại sư tỷ c ử u ảnh c ũ n g tới nàng là hướng thẩm dục nói liên quan tới thuần vu cảnh hòa nam nhai kết quả xử lý chương sáu trăm sáu mươi lăm trắng trận tàn sát hỗn độn hung thú chương sáu trăm sáu mươi lăm trắng trận tàn sát hỗn độn hung thú nam nhai chỉ là đồng l õ a xử phạt đối lập hơi nhẹ bị triệt hồi hai trăm ba mươi b ố vườn g i e trồng tràng chủ chức vị không nói liền đối liền thành viên đẳng cấp cũng xuống tới bất cấp chứ ngoài ra còn tiền phi pháp gấp mười tham ô đạt được về phần thuần vũ cảnh vẫn như c ũ g i ữ lại trí thắng vương đệ tử thân phận nhưng hắn thành viên đẳng cấp cũng xuống tới b c h cấp trừ ngoài ra còn muốn đi cấm linh lao giam giữ và năm một khi tiến vào cấm linh lao liền sẽ bị phong ấn một thân tu vi nói cách khác trong tương lai một vạn năm bên trong thuần vũ cảnh đều không cách nào tu hành sư đệ ngươi đối bọn hắn xử phạt có thể từng hài lòng ưu ảnh hỏi thật hài lòng thẩm dục nói ưu ảnh nói vậy là tốt rồi đúng rồi nhiệm vụ lần này ngươi hoàn thành rất h á ngoại trừ thương hội ban thưởng ngươi mười ước hôn độn tệ bên ngoài còn có nhiều cái thế lực đối lòng thị song hùng treo thưởng những n à y treo thưởng cộng lại đại khái giá trị năm mươi lúc hôn đ ộ n tinh thạch thương hội khen thưởng sẽ trực tiếp phát tới thân phận lệnh bài của người bên trên về phần treo thưởng phải đợi một đoạn thời gian mới có thể đến đây đến lúc đó ta sẽ phái người cho người đ ư a tới vậy thì phiền phái đại sư tỷ không k h á c h k h í không có việc gì ta liền đi trước ta đưa đại sư tỷ mấy ngày sau thẩm dục chính nhất mặt nhàn nhã nằm tại nhà mình sân nhỏ trên ghế nằm tìm hiểu đạo thuật từ khi theo thiên tuệ từ nơi đó biết được sư môn có tập đại định cấp đạo thuật sau thẩm dục liền động tâm tư Giới trọng không lòng, nhưng hội thập nhị cửa cấp giới chủ đạo thuật điều kiện thời hài hội chủ lục có cách c lĩnh thập nhị tạm nào ba đỗ nhiên một cái làm bằng gỗ lệnh bài từ trên trời giang xuống trực tiếp rơi vào thẩm dục trong ngực sau đó sư tôn hôn thiên vương thanh âm ghé vào lỗ hai hắn v ă n g lên đây là tiến vào đoạn thiên bí cảnh lệnh bài năm năm sau cầm cái này mai lệnh bài đi vào đa t ạ sư tôn thẩm dục hướng hôn tiên h vương sân nhỏ phương hướng h ô mấy tháng thời gian thoáng một cái đã qua thẩm dục k h ỏ miệng hiện ra một vệ mỉm cười bởi vì tại mấy tháng này bên trong Hắn lại đem tâm h ấ niệm cấp ớ mở đầu hệ thống giao diện hiện hiện trước mắt sắt lục điểm là năm mươi lăm vạn vạn h ước nhiều đột phá, tới giới chủ tam trọng cần đột phá tới giới chủ tứ trọng cần hai mươi bốn vạn vạn ước đột phá tới giới chủ ngũ trọng thì cần muốn bốn mươi tám vạn vạn ước đồng ộ đột t tới trọng hết cần 180 sát lục điểm. Lấy trước mắt sát thẩm thừa tiến đoạt tiên trước đó, đi kiếm đủ đột phá cần thiết sát phá dịp phá chủ Cho hệ không Cho định cảnh giới ước. ước lại điểm. điểm, đi kiếm điểm. lục cần cần lục lục dục đủ. đủ Lấy là lục vạn vạn nên, vạn vạn nên, cần 96 vào 180 đó, đ xa xa dự bí thời thẩm dục cũng dự định về một chuyến tiên giới dù sao mình nữ nhân thủy đế còn tại tiên giới bằng vào chính nàng tu luyện không biết rõ phải bao lâu khả năng đạt tới bất d i ệ t cảnh cho nên thẩm dục đến cho hắn đưa một chút tài nguyên tu luyện trở về thẩm dục đem bất hủ tiên phụ thu hồi liên thẳng đến thương hội hư không điện thư không trong điện có hư không trùng động thẩm dục chính là cao cấp tuần tra s ứ cũng là hôn tiên vương đệ tử tự nhiên là có tư cách sử dụng hư không trùng động bất quá đến giao một khoản phí tổn không nhiều cũng liền mười triệu hôn nội tệ thẩm dục bước vào hư không trùng động phần sau canh giờ sau liền xuất hiện tại trùng động bên kia ra khỏi phòng hắn liền đi tới hôn nội thương hội thanh nguyện thành phân bộ nguyên bản tòa này phân bộ trưởng quỹ là thương thành nhưng bây giờ thương thành đã thăng chức tại tổng bộ đảm nhiệm sơ cấp tuần tra xứ gặp qua thẩm đại nhân hiện tại trưởng quỹ cung kính hành lễ không biết đại nhân giá lâm có gì phân phó ta chính là mượn đường mà thôi thẩm dục k h o á t khoác tay lách mình ra thương hội phân bộ sau đó bay thẳng ra thanh n g u y ệ n hôn đ ộ i thành chạy ra phi hành khí liền hướng tiên giới bay đi xưa đâu bằng nay chỉ dùng mấy ngày thời gian thẩm dục liền trở về tiên giới bên ngoài trong hư không thu hồi bay lên khí thẩm dục liền bước vào tiên giới bên trong sau đó suy nghĩ bắt qua hắn liền phát hiện thủy đế chỗ chỉ là hắn lập tức liền thu hồi suy nghĩ bởi vì thủy đế ngay tại tầm cung của mình bên trong tiên tuyển bên trong năm trong một tám cùng nhau còn có t h ủ đế sau đó thẩm dục dùng suy nghĩ kiểm tra một hồi toàn bộ tiên giới mười mấy năm qua đi. tiên giới biến hóa cũng không lớn, chỉ là tương đối mà nói, phồn vinh không ít, mới tăng không ít đứa nhỏ. xuất thân ảnh đoán một cái, thẩm dục biến mất tại nguyên chỗ. xuất hiện lần nữa, đã đi tới bạn tượng tiên thành p h ụ thành chủ. bây giờ bạn tượng tiên thành rất là phồn vinh, được xưng là tiên giới nhất là phồn vinh tiên thành đều không đủ. tới gặp ta, thẩm dục thanh âm tại hoàng liễu nhắc t ử cùng kim dương ba người trong thai vang lên. theo s á t lấy, liền có ba đạo thân ảnh bay lượn mà đến. tiếp lấy, bọn hắn toàn bộ quỳ một chân c h i n đất, tham kiến đại nhân. tất cả đứng lên. thẩm dục đưa tay đem bọn hắn đỡ、dậy. đa tạ đại nhân những năm này các ngươi chơi đến không tệ đây là ban thưởng các ngươi thẩm dục ném cho ba người r i ê n g phần mình một bình đan dược những đan dược này đều là thẩm dục tự tay l u y ệ n chế ba người tiêu hóa cái này ba bình đan dược sau liền có thể tấn thăng tiên đế cảnh đúng rồi nhan tử t h ô n g c h i thủy đế một tiếng nói ta trở về rồi v ớ t xuống một câu thẩm dục thì rời đi đi tới thành nội một tòa thanh lâu vừa ngồi xuống không đến một khắc đồng hồ bóng người hiện lên thủy đế liền xuất hiện tại trong d ạ g sau đó trực tiếp nào vào thẩm dục trong lực hữu h o à nói ngươi cái này không có lương tâm trở về cũng không biết trực tiếp tới thấy ta không phải để người ta tới gặp ngươi ngươi không phải không tiện sao thẩm dục cười nói t ố t ngươi có phải hay không nhìn lén ta ngâm trong bột tắm không phải nhìn lén là không cẩn thận nhìn thấy vậy ngươi cảm thấy quỷ đế dáng người như thế nào có đẹp hay không a thủy đế t r e o k ẹ o nói vẫn được không có ngươi để mắt thẩm dục tại tiên giới ở trọn vẹn một tháng mới rời khỏi lại xuất hiện tại h ô n độn hải bên trong hắn khổng lồ suy nghĩ hướng bốn phía phóng xả ra t ừ đầu tiên đế cấp hỗn độn hung thú cũng xuất hiện tại hắn ý nghĩ bên trong chết sau một khắc thẩm dục khé quát một tiếng lập tức mấy ngàn con h ố n độn hung thú cùng nhau nổ thành một đoàn huyết vụ đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được một trăm ức sát lục điểm đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được hai trăm ức sát lục điểm đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được bốn trăm ức sát lục điểm trong trước mắt liền có hai ba vạn ứ c sát lục điểm tới sổ tiếp lấy thẩm dục biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện tại một mảnh hoàn toàn mới khu vực lần nữa phóng xuất ra suy nghĩ đem suy nghĩ phạm vi bên trong h ỗ độn hung thú lần nữa trấn thành huyết vụ thế là lại có hai năm vạn ứ c sát lục điểm tới sổ đạo mắt một ngày trôi qua thông qua chém giết hỗn độn hung thú thẩm dục thu hoạch t á vạn vạn ứ c sát lục điểm s á t lục điểm tổng số cũng đạt tới 64 b vạn vạn ứ c ra mặt nếu như dựa theo một ngày 8 á vạn vạn ứ c tính toán chỉ cần hơn 20 ngày liền có thể thu hoạch thăng cấp đến giới chủ lục trọng thăng cấp điểm thế là thẩm dục bắt đầu chăm chỉ không ngừng thu hoạch lên hỗn độn hung thú đến bất chi bất giác một tháng trôi qua tâm niệm v ừ a động hệ thống giao diện hiển hiện thẩm dục ánh mắt rơi vào g i ế t chóc trên lan can trải qua một tháng cố gắng hắn sát lục điểm đã tăng bọn tới ba trăm vạn ư c ra mặt liên tục công tác một tháng thẩm dục cũng cảm thấy có chút mệt nhọc hắn dự định nghỉ ngơi hai ngày lại tiếp tục thu hoạch hỗn độn h u n g thú ngược lại hắn thời gian cũng tương đối dư dả nhưng vào lúc này hắn đ ỗ n g nhiên cảm nhận được ba cỗ cường đại giới chủ khí tức hướng hắn vị trí mà đến chương 666, t i s dòng thiên c ắ t chương 666, t i s dòng thiên c ắ t một cái giới chủ lục trọng hai cái giới chủ ngũ trọng thẩm dục sắc mặt lập tức biến ngưng trọng lên động sát chi nhãn mở ra ba người thân phận tin tức trong nháy mắt tại trong đầu hắn h i ệ n ra ba người này chủng tộc đều là hỗn độn hứng thú lập tức thẩm dục đoán được bọn hắn ý đ ổ đến tranh thủ thời gian chạy thẩm dục nào dám lưu lại trực tiếp chạy ra phi hành khí nhảy lên siêu phi hành khí hóa thành một đạo ấu quang c h ư ớ c mắt trôi xa thấy cảnh này ba cái hung t h ú giới chủ lập tức giận dữ n g a o n g a o ra tốc hướng phi hành khí đuổi theo đáng tiếc thẩm dục phi hành khí so với bình thường giới chủ phi hành khí nhanh hơn nhiều ba người đuổi một đoạn liền bị phi hành khí hoàn toàn hất ra sau tám ngày thẩm dục đem phi hành khí dừng ở một chỗ xa lạ khu vực xuất ra hỗn độn nghi kiểm tra một hồi phía khu vực này thuộc về bắc hải v ự thứ tám nhỏ v ự suy nghĩ quyết tán ra đến t h n g đầu hỗn độn hung thú tại hắn suy nghĩ bên trong h i ệ t hiện, hiện. sau một khắc từng đầu hỗn độn hung thú thân thể nổ thành một đám vết vụ mà thẩm dục s á t lục điểm cũng đang không ngừng tăng lên có kinh nghiệm lần trước lần này thẩm dục chỉ ở phiến khu vực này hoạt động ba ngày liền lập tức khống chế phi hành khí rời đi miễn cho lại bị hung thú giới chủ tìm tới dạng này thẩm dục mỗi qua ba ngày liền đ ổ i chỗ bất chi bất giác lại là hai mươi ngày tới đã qua s á t lục điểm lại tăng trưởng thêm một trăm l i ba vạn vạn ư ớ c s á t lục điểm tổng số trực tiếp tăng vọt tới bốn trăm hai mươi bốn vạn vạn ư ớ c ra mặt chật chật nhiều như vậy sắt lục điểm sợ là đột phá tới hỗn ộ n cảnh cũng dư xài đi thẩm dục mắt liếc bảng bên trên s á t lục điểm không khỏi đắc ý thầm nghĩ thu hồi hệ thống bảng thẩm dục quyết định đ ặ t tới mười triệu vạn đức liền thu tay lại thế là hắn không chế lấy phi hành khí chạy tới chỗ tiếp theo mà giờ khác này một chỗ trong tiểu thế giới đang có mười hai hung t h ú giới chủ đang họp trong đó một cái giới chủ thất trọng hung t h ú tộc nói trong khoảng thời gian này thứ chín cùng thứ tám nhỏ vực nội hung t h ú bị đại lượng đổ sát người hạ thủ chính là một cái giới chủ nhị trọng n h â n tộc giới chủ bất quá người này có chút già hoạn mỗi lần đổ sát một đoạn thời gian liền sẽ lập tức biến ảo vị trí dẫn đến chúng ta người nhiều lần mùa hụt c h ư v ị nói một chút nên làm sao bây giờ nếu để cho hắn tiếp tục đổ sát xuống dưới chúng ta tộc hung thú không biết rõ sẽ tổn thất nhiều ít nếu không chúng ta liên lạc bắc hải bực nội tất cả tộc nhân sau đó cùng một chỗ vây quét ra h ỏ a này mặt khác hung thú giới chủ đề nghị không cần thiết huy động nhân lực người giới chủ kia thất trọng hung thú phủ định nói nhân tộc một mực đối với chúng ta hung thú nhất tộc có chỗ đề phòng nếu như hội tụ quá nhiều tộc nhân sợ rằng sẽ gây nên bọn hắn tự dưng suy đoán hỗn độn hung thú số lượng quá khổng lồ có thể nói trải rộng toàn bộ hỗn độn hải cũng may mắn cũng chỉ có đạt tới bất diệt cảnh hỗn độn hung thú khả năng sinh ra trí tuệ hơn nữa hỗn độn hung thú mong muốn đạt tới bất diệt cảnh cũng vô cùng khó khăn không phải mặc kệ là chủng tộc khác vẫn là nhân tộc chỉ sợ cũng sẽ ở trước tiên diệt đi hỗn độn hung thú chẳng lẽ liền mặc cho đối phương đánh giết chúng ta h u n g thú nhất tộc một cái h u n g thú giới chủ ngừ lạnh nói dĩ nhiên không phải chúng ta có thể thuê dòm thiên các sát thủ ra tay vị giới chủ kia thất trọng h u n g thú tộc nói nghe được dòm thiên cát ở đây hùng thú giới chủ đều lộ g i vẻ suy tư cái này dòm thiên cát chính là một sát thủ tổ chức nghe nói d ò m thiên các người sáng lập có một loại đặc thù hỗn độn dị bảo khuy thiên kính cái này khuy thiên kính không chỉ có thể nhìn trộm người khác vận mệnh còn có thể nhìn trộm r a nào đó khu vực bên trong phát sinh qua chuyện cho nên phàm là bị d ò m thiên các để mắt tới người cơ hồ đều không có chạy thoát khả năng mới đầu d ò m thiên các vừa mới sáng lập lúc kia là tương đối phách lối ai cũng dám ám sát về sau d ò m thiên các lao tổ bị nhiều tôn hỗn độn cảnh liên thủ dạy làm người về sau mới liệu thấp xuống tới đại gia ý như thế nào vị giới chủ kia thất trọng hung tú tộc hỏi thăm đám người Tốt, tìm d ò n thiên các một ngày sau một tôn giới chủ lục trọng hung thú đi tới một tòa hỗn độn thành hắn đi vào một tòa cửa hàng lấy một trăm triệu hỗn độn tinh thạch giá cả mua xuống một cái rất là bình thường vật phẩm sau đó hắn liền được mời vào cửa hàng một tòa gian phòng chỉ chốc lát sau một cái mang theo đặc thù mặt nạ người đến nhà n n h ạ t hỏi muốn ám sát a i hung thú giới chủ nói một cái không biết giới chủ nhị trọng người này nắm giữ tốc độ cực nhanh phi hành khí đoạn thời gian gần nhất hắn đều tại bắc hải vực thứ tám nhỏ vực săn giết hung thú năm mươi lúc hỗn đ ộ tinh thạch can đoan người kia trong mười ngày bỏ mình mặt nạ nam từ nói h u n g thú giới chủ lấy ra một cái chữ vật tiên giới ném cho mặt nạ nam nhận lấy chữ vật tiên giới mặt nạ nam thì rời đi gian phòng sau đó thông qua truyền tống trận tiến vào một cái tiểu thế giới cũng đưa tới một cái giới chủ ngũ trọng nam t ử áo đen hoang bảy lập tức chạy tới bắc hải vực thứ tám nhỏ v ự c đánh giết một cái trắng trận săn giết h u n g thú giới chủ nhị trọng trong mười ngày hoàn thành nhiệm vụ nếu không thì xem nhiệm vụ thất bại là hoang bảy đáp lại một tiếng sau liền xoay người rời đi rất nhanh hoang bảy liền đã tới bắc hải vực thứ tám nhỏ gực sau đó hắn lấy ra một mặt cổ pháp tầm gương dốc vào năng lượng sau đại lượng xuất hiện ở trong đầu hắn hiện lên tìm tới ngươi hoang bảy khoe miệng lộ ra một vệ tàn nhẫn m ỉ m cười sau đó hướng phía một phương hướng nào đó bay đi mấy canh giờ sau hoang bảy khóa chặt hắn mục tiêu sau đó hắn động thủ một đạo nhỏ bé kiếm khí lấy cực nhanh tốc độ đến thẩm d ụ n g trước người hoang bảy rất tự tin đạo kiếm khí này đừng bảo là giới chủ nhị trọng liền xem như giới chủ tứ trọng ăn như thế một cái kiếm khí cũng có thể sinh tử hỗn nộn hư không bên trong thẩm dục ngay tại thu hoạch hỗn nộn hứng thú đ ỗ n nhiên một c ấ nguy cơ tử vong hiện hiện trong lòng tâm niệm vừa đ ộ n g trên ngón tay của hắn hát sắc giới chỉ lóng lánh hạn tiếp lấy một bộ khôi giáp màu đen liền đem toàn thân hắn cho bao vây lại đốt tại áo giáp đem hắn bao vây lại trong nháy mắt liền có một đạo kiếm khí trùng điệp đụng vào thân thể hắn phía trên tiếp lấy thẩm dục thân thể bị đâm đến bay ngược ra mấy chục và mét cũng may cũng không có thụ thương kiếm khí tổn thương đều bị màu đen khôi giáp cho chịu đ ư ợ c được cái này mai hát sắc giới chỉ là h ồ n thiên vương đưa cho hắn bảo bệnh giới khí có thể không nhìn giới chủ lục trọng trở xuống công kích lần này hắn mặc dù không có thụ thương nhưng bị đụ bay cái này giải thích rõ ra tay tập kích bất ngờ hắn người ít nhất là giới chủ ngũ trọng thậm chí có thể là giới chủ lục trọng làm sao có thể nhìn thấy tập kích bất ngờ sau khi thất bại hoang thất nhãn bên trong không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc sau đó ánh mắt của hắn khóa chặt thẩm dục trên người hacker khôi giác trong mắt l ó e lên một vệ n h lanh ý ngươi có thể ngăn cản ta một đạo kiếm khí chẳng lẽ ngươi còn có thể ngăn trở ta trăm đạo nghi đạo không thành chỉ thấy hắn vung tay lên lập tức mấy trăm đạo kiếm khí chống rông xuất hiện sau đó cùng nhau bắn ra t r ớ c mắt liền đến thẩm dục trước người đinh, đinh đinh mấy trăm đạo kiếm khí đánh vào thẩm dục bên trên phát ra giày đặc tiếng kim thiết c h ạ m nhau nhưng cũng không có phá vỡ áo giáp phòng ngự người nào cút ngay cho ta đi ra thẩm dục quát sau đó phóng xuất ra giới chủ lục trọng khôi lỗi thẩm dục tu bi yếu không cách nào phát hiện nút trong bóng tối hoang bảy nhưng giới chủ khôi lỗi vừa xuất hiện liền phát hiện tung tích của đối phương giết giới chủ khôi lỗi b u n g lên trường kiếm trung điệp bổ về phía hoang bảy ẩn thân chỗ hoang bảy vẻ mặt giật mình lập tức né tránh không nghĩ tới đối phương lại có giới chủ lục trọng hộ vệ lần này mong muốn hoàn thành nhiệm vụ sợ là không dễ dàng chương 667 đoạt thiên bí cảnh chương 667 đoạt thiên bí cảnh rất nhanh giới chủ khôi lỗi liền cùng hoang thất tại hỗn độn trong hư không chính thức giao thủ hoang thất lực công kích rất mạnh rất gần giới chủ lục trọng nhưng hắn lực phòng ngự hơi có vẻ yếu kém căn bản cũng không dám cùng giới chủ khôi lôi cứng đôi cứng nhìn rõ trí nhãn hoang thất thân phận tin tức tại thẩm dục trong đầu hiện ra sau đó hiểu rõ đến gia hỏa này lại là thuộc về khuy thiên các sát thủ sát thủ sẽ không vô duyên vô cớ giết người khẳng định là nhận người khắc thuê hắn đi vào bắt hải bậu thứ tám tiểu vực nhưng không có cùng người kết thủ khả năng duy nhất chính là trước đó khí thế hùng hổ đánh tới ba cái hung t h ú giới chủ chẳng lẽ là hung t h ú giới chủ thuê hoang thất tới giết ta thẩm dục càng nghĩ càng là cảm thấy khả năng này rất lớn hắn trong đoạn thời gian này thế nhưng là chém giết đến mãi không hết h ố n độn hung t h ú giới chủ hung t h ú muốn trả thù h ắ trên thân hai người giới chủ khâu ấy lỗi đã chiếm cứ thượng phong nhưng là hoang thất tốc độ rất nhanh trong thời gian ngắn chỉ sợ khó mà đánh giết hắn vô hạn trầm luân thẩm dục hai tay bấm n h i ệ m pháp huyết thi chuyển ra môn đạo thuật này nguyên bản thẩm dục coi là hoang thất sẽ chỉ hơi nhận một chút ảnh hưởng nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cả người hắn đều bị lôi kéo tiến vào trong v i ế n cảnh mà giới chủ khôi lỗi cũng nắm lấy cơ hội đem đối phương cho triệt để đánh g i ế t chuyện gì xảy ra vì sao lúc trước hồng thị song hung nhận ảnh hưởng không lớn cái này hoang thất lại hoàn toàn ngăn không được vô hạn c h ầ m luôn đâu thẩm dục trong lòng hiện lên một vòng v ẻ n g h i hoặc đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được bốn vạn ước điểm giết chóc điểm ấy điểm giết chóc thẩm dục không có coi ra gì vất quá lại thu được một viên chữ vật tiên giới cùng một thanh giới khí biến mất chữ vật tiên giới bên trên còn sót lại ấn ký sau thẩm dục phát hiện đồ vật bên trong giá trị nhiều nhất hơn một tỷ hỗn độn tinh thạch thật nghèo thẩm dục biếm môi thu hồi chữ a vật tiên giới sau đó hắn lộ ra như nghĩ tới cái gì bác hải vực không thể ở nữa hoang thất á m sát hắn thất bại đoán chừng khuy thiên các sẽ còn phái ra mới sát thủ lần này tới chính là giới chủ ngũ trọng lần sau chỉ sợ tới chính là lục trọng hoặc l à thất trọng mặc dù hắn có sư tôn hôn tiên ban cho con dối nhưng dùng con dối tới giết giới chủ lục trọng thất trọng sinh linh thực sự quá mức lãng phí ít nhất phải dùng để đối phó giới chủ cựu trọng mới không coi là lãng phí thế là thẩm dục không chế phi hành khí thẳng đến thanh n g u y ệ n hỗn độn thành mà đi rất nhanh thẩm dục liền thông qua thanh n g u y ệ n hỗn độn thành hư không trùng động truyền tống về đến thương hội tổng bộ sau đó lại lợi dụng hư không trùng động điện trùng động truyền tống đến nam hải vực tiếp lấy tiếp tục ra khỏi thành săn giết hỗn độn hung thú hơn một tháng qua thẩm dục điểm giết chóc lần nữa tăng vọt hai trăm sáu mươi mốt vạn vạn và ước điểm giết chóc tổng số đạt đến sáu trăm tám mươi lăm vạn vạn và ước ra mặt lo lắng lần nữa bị hung thú giới chủ đề mắt tới thẩm dục quả quyết thu tay lại lại thông qua hư không chủ động truyền tống đến tây hải vực tại tây hải vực dừng lại một tháng có thừa thẩm dục lần nữa thu hoạch 265 vạn vạn ước điểm giết chóc điểm giết chóc tổng số đạt tới 950 vạn vạn ước tiếp lấy hắn lại truyền tống đến đông hải vực tại đông hải vực chờ đợi hơn một tháng thẩm dục lần nữa thu hoạch 238 vạn vạn ước điểm giết chóc điểm giết chóc tổng số cũng đạt tới 1188 vạn vạn ước ra mặt nên thu tay lại thẩm dục thu hồi hệ thống giới diện sau đó quả quyết thông qua phân bộ hư không trùng động về tới tổng bộ còn có hơn bốn năm đoạn thiên bí cảnh liền phải mở ra bởi vậy cái này sau đó hơn bốn năm bên trong thẩm dục đều không có ra ngoài mà là dựa vào trí linh châu toàn tâm toàn ý lĩnh hội cấp giới chủ đạo thuật bằng vào cường đại nội tính hắn không dứt đem mới học được bảy môn đạo thuật lĩnh hội đến b i ê n mãn còn lại nhiều tìm hiểu ba môn cấp giới chủ đạo thuật khiến cho nắm giữ cấp giới chủ đạo thuật đạt đến mười lăm cửa ngày hôm đó thẩm dục thu đến đại sư tỷ đưa tin thế là lập tức đi ra sân nhỏ tiến đến cùng đại sư tỷ hội hợp chờ hắn đến sau phát hiện trừ đại sư tỷ c ử u ảnh bên ngoài nhị sư minh phí nam hầu tam sư tỷ thiên vệ tử tứ sư minh võ thi long ngũ sư tỷ độc cô h ế n cùng thất sư đệ trưởng lưu phong đều trước một bước đến người đều đến đâu đủ chúng ta lên đường đi cựu ảnh nói ra sau đó liền dẫn đầu hướng tổng bộ bên ngoài bay đi mười ba sư đệ ta lần này thế nhưng là dính ngươi ánh sáng cám ơn a đ ộ c cô yến đi vào thẩm dục bên người dọc mang cảm kích nói vì cái gì nói như vậy thẩm dục đạo đ ộ c cô yến nói và thiên bí cảnh danh lạch kỳ thật đã sớm định xuống tới vốn là không có phần của ta nhưng năm năm trước bởi vì thuần vu cảnh sự tình sư tôn từ trí thắng vương nơi đó muốn tới hai cái danh lạch sư tôn cho ngươi một cái danh lạch thêm ra một cái danh lạch bị ta nắm bắt tới tay thì ra là như vậy thẩm dục giật mình chỉ chốc lát sau thẩm dục một đoàn người liền ra tứ tượng hôn đột h à n h chỉ gặp cựu ảnh ném ra ngoài một chiếc cỡ lớn phi hành khí sau đó liền chào hỏi đám người đi lên xuất phi hành khí hóa thành một đạo nhanh chóng lưu quang hướng phía một cái hướng khác phi tốc mà đi sau ba c á n h giờ phi hành khí lơ lửng tại cái nào đó hư không trước thẩm dục hiếu kỳ phóng xuất ra suy nghĩ đối với bên ngoài xem xét lại là không phát hiện chút gì tiểu thập tam ngươi đừng tốn sức ngươi dùng suy nghĩ là xem xét không đến đoạn t i ê n bí cảnh thiên tuệ tử giọng mang trêu g ạ đạo không sai cái này đỉnh cấp bí cảnh liền xem như giới chủ cựu trọng đều không thể phát giác càng đừng đề cập n g ư ờ i mới giới chủ nhị trọng đọc cô yến cũng cười khanh khách đạo thẩm dục gật gật đầu biểu t h ị biết ước chừng đi qua một khắc đồng hồ lại có một chiếc phi hành khí đến bất quá chiếc phi hành khí này lơ lửng tại cách đó không xa người ở bên trong hoàn toàn không có đánh ý nghĩ bắt chuyện là yến sắp thành phi hành khí thiên tuệ t ử nói chúng ta cướp đoạt bọn hắn hai cái danh lệch đoán chừng hiện tại đem chúng ta hận đến muốn chết nàng vừa mới nói xong lại có ba chiếc phi hành khí gần như đồng thời đến theo thứ tự là tiêu diêu vương môn hạ năm cái đệ tử t h a n h l o a n Vương môn hạ sắt người. Người lấy trí thăng vương tiêu diêu vương cùng thanh loan vương môn hạ cũng phân biệt ném ra ngoài một cái lệnh bài ba cái lệnh bài cũng tại dưới sự điều khiển của bọn họ phóng xuất ra kim quang chui vào hư không sau đó một đạo màu vàng đạo môn ngay tại trong hư không ngưng tụ đi ra siêu cựu ảnh thu hồi lệnh bài sau đó khống chế lấy phi hành khí hướng trong cửa lớn bay đi phi hành khí xuyên qua cửa lớn màu và nóng liền xuất hiện tại một cái thế giới hoàn toàn mới bên trong chỉ gặp cựu ảnh phất tay đám người liền bị na di ra phi hành khí nàng nhìn xem thẩm dục sáu người nói chúng ta đã đi vào đ o ạ t thiên trong bí cảnh nhưng trong này cơ duyên cần các ngươi riêng phần mình đi tìm bởi vậy chúng ta như vậy tách ra chư vị sư mọi sư đệ hy vọng các ngươi đều có thể tìm tới thuộc về mình cơ duyên ta liền đi trước một bước c p h í nam hầu để lại một câu nói sau l i ê n biến thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa các vị còn có tiểu t h ậ p tam ta cũng chúc các ngươi may mắn ta cũng đi cũng thiên huệ tử cũng để lại một câu nói liền biến thành lưu quang rời đi tiếp lấy trừ cựu ảnh bên ngoài những người khác lưu lại một câu chúc p h ú c nữ g liền nhanh chóng rời đi tiểu t h ậ p tam n g ư ơ i đáp tội trí thắng vương môn hạ đệ tử nếu như ở trong bí cảnh gặp gỡ sợ là là gây bất lợi cho ngươi không bằng ngươi cùng ta cùng đi tìm kiếm cơ duyên cựu ảnh nhìn về phía thẩm dục đạo chương sáu trăm sáu mươi tám thanh loan vương đệ tử chương sáu trăm sáu mươi tám thanh loan vương đệ tử thẩm dục có thể cảm thụ được cựu ảnh đối với hắn quan tâm nhưng là hắn át chủ bài cũng rất nhiều có sư tôn ban cho con rối còn có hai tấm giới chủ miễu sát p h ủ cùng giới chủ lục trọng khối lỗi nói thật chỉ cần không cần gặp được hôn nội cảnh thật muốn gây bất lợi cho hắn tuyệt đối sẽ bị vùi dập giữa chợ đại sư tỷ không cần ta có lòng tin tự vệ thẩm dục nói nghiêm túc người xác định cựu ảnh hỏi thẩm dục gật, gật đầu yên tâm đi đại sư tỷ ta sẽ không lấy tính mạng của mình nói đùa vậy được đã như vậy chúng ta liền tách ra hành động biết được thẩm dục đủ để tự vệ sau t i ê u ảnh cũng không còn kiên trì bất quá vẫn là dặn dò nếu như gặp phải nguy hiểm bảo mệnh làm trọng còn có nhớ kỹ cho ta đưa tin ta sẽ kịp thời chạy đến đa tạ đại sư tỷ ta biết lúc này lại có một chiếc phi hành khí bay vào đoạt t i ê n bí cảnh chính là yến tương thành khống chế trước kia tiểu thập tam ngươi đi trước t i ê u ảnh đối với thẩm dục đạo、Tốt. thẩm t dục đáp lại một tiếng liền biến thành một đạo lưu quang hướng một cái hướng khắc phóng đi、Swat. một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện chúng mục tiêu yến tương thành khống chế phi hành khí cũng may phi hành khí kịp thời dâng lên lồng ánh sáng ngăn trở đạo kiếm q u a n kia lúc này phi hành khí biến mất t i ế n tương thành ba người xuất hiện giữa không trung t i ế n tương thành căm tức nhìn cựu ảnh ngươi đây là ý gì cảnh cáo ngươi một chút không cần đối với tiểu thập t a m bất lợi nếu không ta không để ý ở trong bí cảnh làm thịt ba người các ngươi cựu ảnh ngữ khí băng lãnh đạo khẩu khí thật lớn t i ế n tương thành cảm thấy mình bị khinh thường mọi người cùng là giới chủ cựu trọng ngươi dựa vào cái gì có thể giết chúng ta ngươi có thể thử một chút c ự ảnh hai mắt k h ó chặt yến tương thành đồng thời trên người chiến ý cũng đang sôi trào tựa như lúc nào cũng sẽ ra tay lập tức t i ế n tương thành nội tâm một cái lộ buộc đồng thời cảm giác hãi hùng kết bĩa cựu ảnh ngươi cũng quá đáng đi chúng ta cái gì cũng không làm ngươi dựa vào cái gì tìm chúng ta phiền phước chí thắng vương nhị đệ tử lộc tâm oán giận nói ra chỉ là nhắc nhở các ngươi một câu thôi cựu ảnh thu hồi n h ã n t h ầ n nhàn nhạt đáp lại một câu liền biến thành lưu quang rời đi đại sư minh thu này ảnh cũng quá khoa trường muốn hay không cho nàng một chút giáo hấn chí thắng vương tam đệ tử đông phương linh quân lạnh giọng nói ngươi không sao chứ hiến tương thành im lặng mắt nhìn đông phương quân h à n h chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua nữ nhân này chiến tích 800 năm trước nàng lấy một đ ị ba không bị thương chút nào chém ba cái giới chủ cựu trọng ngươi cảm thấy ba người chúng ta liên thủ có thể giáo hơn nàng ba người bọn họ hai cái giới chủ cựu trọng một cái giới chủ bắt trọng nói thật t i ế n tương thành cảm thấy coi như ba người bọn họ liên thủ cũng tuyệt đối không thể nào là k i ự u ảnh đối thủ nữ nhân này không nói hỗn độn cảnh bên dưới vô địch nhưng ít ra chưa có địch thủ nghe vậy đông phương linh quân xấu hổ cười một tiếng hắn liền miệng này một câu mà thôi đại sư minh lại tường thật đi chúng ta tiến vào đoạn thiên bí cảnh là vì mưu cầu cơ duyên dân đoán cá nhân trước để một bên có cơ hội lại nói tiến t ư ơ n g thành mở miệng lần nữa một bên khác một bên phi hành một bên lấy suy nghĩ xem xét trong bí cảnh tình huống thẩm dục phát hiện cái này và thiên bí cảnh cấu tạo rất là kỳ lạ không gian lẫn nhau cách ly đi, điệp ra vạt m è o đơn giản khắp nơi có thể thấy được cho nên muốn thông qua suy nghĩ dò xét rõ ràng tòa bí cảnh này gần như không có khả năng ba phi hành thẩm dục cảm giác mình xuyên tấu cái nào đó màng mỏng sau đó mới phát hiện hãn tiến nhập một cái trong tiểu không gian hắn bộ ý thức dùng suy nghĩ đảo qua t ò a tiểu không gian này sau đó phát hiện một đ o ạ thất thải thần hoa nhìn rõ trí nhãn tiếp lấy thất thải thần hoa tin tức ngay tại thẩm dục trong đầu hiện ra đi ra đoá hoa này tên là thất thải hồn hoa chính là một loại đặc biệt hỗn độn dị linh căn có thể dùng để luyện đ a n cũng có thể trực tiếp phục d ụ n g có tăng cường giới chủ h ồ n lực hiệu quả thẩm dục không có tự mình đi ngắt lấy mà là phóng xuất ra giới chủ khôi lối đi ngắt lấy bởi vì đang trên đường tới thiên huệ tử liền nói cho thẩm dục tại đoạn thiên bí cảnh nội tìm được bảo vật tuyệt đối không nên sốt u ruột bận bị u hoàng tiến lên ngắt lấy bởi vì bốn bề có khả năng ẩn giấu đi hỗn độ n dị thú Hieu. ngay tại giới chủ khôi lỗi phóng xuất ra giới lực bao trùm thất thải hồn hoa đem nó rút ra lúc một đạo bóng xám thẳng đến giới chủ khôi lỗi mà đến giới chủ khôi lỗi lấy tay bắt lấy bóng xám lại là một đầu màu xám tiểu x à thẩm dục lần nữa sử dụng nhìn rõ chi nhãn biết được đầu này màu xám tiểu x à cũng là một loại hỗn độ n dị thú thực lực còn đạt đến giới chủ tam trọng phải biết tại phát hiện thất thải hồn hoa hậu thẩm dục liền dùng suy nghĩ tiến hành qua xem xét lại là không thể phát hiện đầu này đối phương lừa qua ý nghĩ của hắn、Phúc. giới chủ khôi lỗi bóp chết màu xám tiểu xà đem thất thải hồn hoa giao cho thẩm dục đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được một vạn ước điểm giết chóc thu hồi thất thải hồn hoa thẩm dục liền mang theo giới chủ khôi lỗi rời đi tỏa tiểu không gian này bất chi bất giác mấy ngày thời gian trôi qua mấy ngày kế tiếp thẩm dục thu hoạch có chút phong phú chỉ là hỗn độn dị linh căn đều hái tới năm mươi sáu gốc khó trách được xưng là đoạt thiên bí cảnh nơi này cơ duyên thật sự là nhiều lắm trừ ngoài ra thẩm dục còn đào móc mấy chục mai hỗn độn bản nguyên thạch cái này hỗn độn bản nguyên thạch cũng là một loại dị nếu như luyện hóa bên trong bản nguyên dốc vào tự thân thế giới đối t ự thân thế giới có rất nhiều c h ỗ t ố t mà hôn đội bản nguyên là ở bên ngoài giá cả một viên c h í ít mười ư ớ c ra mặt đồng dạng là có tiền mà không mua được hy hữu bảo vật thẩm dục tính toán mấy ngày kế tiếp hắn tất cả thu hoạch chung vào một chỗ đã vượt qua một nghìn n ư ớ c hôn đội tinh thạch ba thẩm dục lại một lần xuyên qua một đạo bình chướng không gian xuất hiện tại một tòa trong không gian nhưng tòa không gian này đã bị người nhanh chân đến trước mà lại còn có một người m ộ thú tại trong tòa không gian này đại chiến nhìn rõ chi nhãn mở ra một người một thú thân phận tin tức đều tại thẩm dục trong đầu bảy biện ra đến cùng hỗn độn dị thú chiến đấu người kia tên là thẩm lưu ly đối phương chính là thanh loan vương cái thứ sáu đệ tử tu vi giới chủ lục trọng thanh loan vương tại tứ đại cự đầu bên trong thu đồ đệ ít nhất chỉ có bảy cái đệ tử mà lại cái này bảy cái đệ tử đều là nữ đệ tử các nàng cùng thanh loan vương một dạng bình thường đều phi thường điệp thấp cảm giác tồn tại phi thường yếu cái này thẩm lưu ly tu vi cũng rất không tệ đặt đến giới chủ lục trọng cùng hắn chiến đấu hỗn độn dị thú cũng là giới chủ lục trọng từ hiện tại thế cục chiến đấu đến xem Thầm lưu ly là chiếm cứ lấy tờ h phong đánh giết đầu này hỗn độn dị thú cũng chỉ là vấn đề thời gian bởi vậy thẩm dục không có ý định xuất thủ can thiệp mà là dự định trực tiếp rời đi dù sao đoạt thiên trong bí cảnh còn có cơ duyên nhiều như vậy trở lấy hắn đi ngắt lấy không cần thiết đem thời gian lãng phí ở nơi này nhưng lại tại thẩm dục dự định lúc rời đi một đạo bóng dáng màu đen thẳng đến hắn mà đến ta đi bên trong không gian này còn có con thứ hai hỗn độn dị thú thẩm dục có chút ngoài ý muốn đây là hắn mấy ngày bên trong lần thứ nhất gặp được loại tình huống này v ảnh bóng dáng màu đen đục vào thẩm dục trên lồng ngực đồng phát ra âm thanh trói hai lại là đầu kia hỗn độn dị thú đụng vào trên lồng ngực của hắn lúc cũng bung ra móng vuốt sắc bén tại trên lồng ngực của hắn bắt bên dưới đáng tiếc thẩm dục khôi giáp tự động hộ thể đầu kia hỗn độn dị thú căn bản là không có có thể phá vỡ phòng ngự của hắn bất quá thẩm dục vẫn còn có chút tức giận lao tử không đến thời điểm ngươi không đánh lén thẩm lưu ly lao tử đến một lần ngươi liền đến đánh lén ta đúng không cho nên thẩm dục trực tiếp thôi động lôi ngục thần trường chụt về phía hắp ảnh nhưng để thẩm dục ngoài ý muốn chính là hắn một cách này thế mà thất bại hắp ảnh lách mình mà đi rơi vào mấy lại là một nắm đấm lớn nhỏ con chuột màu đen chương 669 c h ỉ định rút ra giới chủ khôi l ố i chương 669 c h ỉ định rút ra giới chủ khôi l ố i con chuột màu đen chính nhìn chòng chọc vào thẩm d ụ n g đ ầ u đại trong ánh mắt lại là lõe da tham lam cùng t à n n h ẫ n con mang sau một khắc con chuột màu đen trực tiếp hóa thành tia chớp màu đen lần nữa hướng thẩm d ụ n g vào tới vô hạn trầm luân thẩm d ụ n g hai tay bấm n i ệ m pháp quyết thì chuyển ra đạo thuật con chuột màu đen thân thể đột nhiên dừng một chút lúc này giới chủ khôi lỗi xuất hiện sau đó chém ra mấy trăm đạo kiềm khí trực tiếp đem con chuột màu đen thân thể mất nhưng đứng trước kiếm khí kinh khủng r à o sát con chuột màu đen lại bằng vào tự thân tốc độ không ngừng trốn tránh thấy thế thẩm dục hai tay không ngừng bấm nghiệm pháp quyết liên tiếp thi triển ra ba đạo cấp giới chủ đạo thuật vô hạn trầm luân lấn tiên thuật lấn h u y ễ n tần h thuật tại tam đại viên mãn đạo thuật công kích đến con chuột màu đen ánh mắt cấp tốc trở nên mê man g hoàn toàn quên đi trốn tránh sau đó bị chen trúc mà tới kiếm khí cho xé rách thành phấn v ụ đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được hai vạn đức điểm giết chóc theo thanh âm hệ thống nhắc nhở xuất hiện cũng liền biểu thị con chuột màu đen đã triệt để tử vong lúc này thẩm dục đối với cùng thẩm lưu ly giao thủ dị thú xuất thủ vẫn như cũng là nhằm vào linh hồn đạo thuật tam liên đầu kia hỗn độn dị thú lập tức biến thành người gỗ bị thẩm lưu ly nhẹ nhõm chém giết giải quyết hỗn độn dị thú sau thẩm dục cũng chuẩn bị quay thân rời đi chờ chút thẩm lưu ly hô thẩm sư tỷ có việc thẩm dục hỏi thẩm dục sư đ ệ đa tạng ư ơ i giúp ta giải quyết hỗn độn dị thú không có việc gì dù sao lấy thực lực của ngươi giải quyết hết đầu kia hỗn đ ộ dị thú cũng là chuyện sớm hay muộn thẩm dục xem thường đạo không phải vậy thẩm lưu ly lắc đầu nếu như không phải ngươi xuất hiện có l ta liền bị đầu t i ê a con chuột màu đen cho a n toàn dù sao ngươi trước khi đến ta cũng không có phát hiện nó không có việc gì tất cả mọi người là trong thương hội người nếu như không có chuyện gì ta liền cáo tử vừa mới nói xong thẩm dục sẽ xuyên qua bình chướng không gian biến mất không thấy gì nữa nhìn thấy một màn này thẩm lưu l y đôi mi thanh tú hơi nhớ lại da hỏa này cũng quá sốt ruột đi chẳng lẽ cứ như vậy không nguyện ý cùng ta một chỗ nửa k h ắ c đồng hồ sau thẩm dục cảm giác xuyên qua một đạo màng m ỏ n g sau liền xuất hiện tại một cái hoàn toàn mới không gian ta đi khi thẩm dục suy nghĩ đảo qua tòa không gian này nhịn không được lên tiếng kinh hô bởi vì trong tòa không gian này khoảng chừng mười hai g ố c hỗn độn dị linh căn nhưng ngay lúc đó hắn thần sắc chính là r u lên bởi vì mỗi g ố c hỗn độn dị linh căn chung quanh đều có một đầu hỗn độn dị thú thủ hộ chẳng phải là nói trong tòa không gian này chỉ ít có mười hai đầu hỗn độn dị thú nghĩ tới đây khôi giác màu đen trực tiếp đem thẩm d ụ c cực kỳ chặt chẽ bao vây lại sau đó hắn phóng xuất ra giới chủ khôi lỗi đi ngắt lấy hỗn độn dị linh căn chỉ là giới chủ khôi lỗi vừa mới đến gần một góc hỗn độn dị linh căn liền có một vệ kim quang đụng vào trên thân thể của hắn tại kim qu Giới chủ khôi lỗi chủ trực tiếp hóa thành tiếp đạo ầ y Thấy cảnh này, này. trời thẩm dục không khỏi một trận hái hùng đĩa, vô ý thức thối tòa ra khỏi hái kiếp lui khỏi gian mảnh mẹ cảnh Con nó. không hùng không bỡ. dục vô vĩa, ý đ kim quan g kia thực lực tuyệt đối vượt qua giới chủ thất trọng hơn phân nửa đã đặt tới giới chủ bất trọng nếu không không có khả năng chấp đoán giết g chết giới chủ lục trọng khôi lỗi mà lại đạo kim quan g kia chỉ là mười hai đầu hỗn độn dị thú một trong trời mới biết mặt khác mười một con thực lực mạnh bao nhiêu đây cũng là thẩm dục lựa chọn rời khỏi nguyên nhân bất quá thủ hộ hỗn độn dị linh căn dị thú càng mạnh như vậy dị linh căn giá trị liền càng cao thẩm dục cũng không có định lúc này từ bỏ cho nên hắn dự định tiến hành chỉ định rút thưởng hệ thống ta muốn tiến hành cấp giới chủ chỉ định rút thưởng đốt giới chủ chỉ định rút thưởng mở ra sau một khắc điểm giết chóc bị trừ đi một nghìn nữ mười cái phần thưởng cũng tại thẩm dục trước mặt hiện hiện a khi thẩm dục ánh mắt đảo qua mười cái phần thưởng sau kinh hỷ phát hiện phần thưởng bên trong lại có giới chủ miểu s á t phủ hệ thống chỉ định rút ra giới chủ miểu s á t phủ đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được giới chủ miểu sắc phủ xin hỏi phải trang nhận lấy nhận lấy thẩm dục cười nói lần này thế nhưng là kiếm lợi lớn tương đương với chỉ dùng một nghìn nước liền lấy tới một tấm giới chủ m i ệ u s á t phủ thế là hắn lần nữa mở ra cấp giới chủ chỉ định rút thưởng điểm giết chóc lần nữa bị trừ đi một nghìn nước mười kiện phần thưởng ở trước mắt hiện hiện nhanh chóng nào qua cũng không có cần thiết thẩm dục lựa chọn đổi mới liên tiếp đổi mới bảy lần sau giới chủ khôi lỗi rốt cuộc xuất hiện hệ thống chỉ định rút ra giới chủ khôi lỗi đốt chúc mừng ký chủ rút ra thất bại lần nữa rút ra giới chủ khôi lỗi đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được giới chủ khôi lỗi xin hỏi phải trang nhận lấy nhận lấy sau một khắc một cái giới chủ khôi lỗi xuất hiện tại hệ thống không gian thẩm dục đem nó lấy ra sau lập tức sát mặt tối sầm bởi vì giới chủ này khôi lỗi mới giới chủ nhị trọng đối với hiện tại hắn tới nói cơ hồ không dùng thẩm dục rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc lần nữa tiến hành chỉ định rút thưởng điểm giết chóc giảm bớt một nghìn nước g h ì sau mười kiện phần thưởng ở trước mặt hắn hiện hiện thẩm dục ánh mắt đỏ qua phát hiện lần này thế mà trực tiếp mở ra giới chủ khôi lỗi đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được giới chủ khôi lỗi một cái xin hỏi phải trang nhận lấy nhận lấy giới chủ khôi lỗi xuất hiện tại hệ thống không gian đem nó lấy ra sau thẩm dục cười lần này vận khí rất tốt quất chúng giới chủ khôi lỗi thêm mà có được giới chủ thất trọng thực lực bất quá một cái giới chủ khôi lỗi rõ ràng không đủ cho nên thẩm dục tiếp tục tiến hành chỉ định rút thưởng bất chi bất giác một khắc đồng hồ trôi qua tại hao phí mười vạn ước điểm dết chóc sau thẩm dục c h ọ n vẹn chỉ định rút ra đến bảy mươi cái giới chủ khôi lỗi bảy mươi cái giới chủ trong khôi lỗi có bốn cái giới chủ cựu trọng mười hai cái giới chủ bất trọng chín cái giới chủ thất trọng hai mươi hai cái giới chủ lục trọng còn lại đều là giới chủ lục trọng phía dưới ba thẩm dục lần nữa xuyên qua không gian bích trướng xuất hiện bốn có mười hai g ố c hỗn độn linh căn trong không gian phất tay bốn mươi bảy cái giới chủ lục trọng trở lên khôi l ố i xuất hiện tại thân thể của hàn một phía Đi, h á i tất cả hỗn độn dị linh căn thẩm dục đối với bốn cái giới chủ cựu trọng khôi l ố i hạ lệnh xuất bốn đạo nhân ảnh lao thẳng tới hỗn độn dị linh căn những cái kia hỗn độn dị thú liền không giấu được nao nhau hiện thân ngăn cản lúc này bốn cái giới chủ cựu trọng khôi lỗi hung tàn một mặt xuất hiện dễ dàng liền đem mười ba đầu ngôn đ ộ n dị thú cho banh s á t thành cắt bã hoặc là xé rách thành phân vụ đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được bốn vạn ước điểm d t chóc đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được bốn vạn ước điểm d t chóc đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được hai vạn ước điểm d t chóc t h a n h â m hệ thống nhắc nhở liên tiếp vang lên mười ba lần hết hệ là thẩm dục mang đến ba mươi sáu vạn ước điểm d t chóc coi như rút thưởng hao phí mười vạn ước nhưng chém rết những n à y ngôn đ ộ n dị thú sau còn kiếm lời hai mươi sáu vạn ư c lúc này bốn cái giới chủ cựu trọng khôi lôi đem mười hai góc hôn đội dị linh cắt lấy đưa đến trước mặt hắ chật chật đều là đỉnh cấp hỗn độn dị linh căn a thẩm dục hai mắt tọa ánh sáng cái này mười hai g ố c hỗn độn dị linh căn mỗi một g ố c giá trị đều vượt qua một trăm ư c hỗn độn tinh thạch chung vào một chỗ đều tiếp cận hai nghìn ư c hỗn độn tinh thạch đơn giản kiếm lợi lớn thu hồi mười hai g ố c hỗn độn dị linh căn thẩm dục nghĩ nghĩ cũng đem mặt khác giới chủ khôi lối thu bảo chỉ còn lại bốn cái giới chủ cựu trọng khôi lối sau đó hai cái phía trước mở đường còn lại hai cái thì tại tả hữu bảo hộ hắn hắn cũng không thể học tập lắm ặ c vạn nhất trong bí cảnh này có cái gì kỳ độc không gì sánh được độc chúng đâu hay là cẩn thận mới là t chương sáu trăm bảy mươi nếu không thì hay là đem bọn họ đánh một trận chương sáu trăm bảy mươi nếu không thì hay là đem bọn họ đánh một trận thoáng trước mắt lại là mấy ngày đi qua những ngày này thẩm dục tâm tình rất tốt có bốn cái giới chủ k i ự u trọng khôi lỗi phụ trợ từng cái trong không gian các loại bảo vật đều bị hắn nhẹ nhõm hái tiến b à o đoạt thiên bí cảnh không sai biệt lắm mười ngày hắn tất cả thu hoạch chuyển đổi thành hỗn độn tinh thạch không sai biệt lắm tiếp cận bảy nghìn nữ càng mấu chốt chính là những bảo vật này đều mang theo hy l ư u thuộc tính đừng bảo là tại trên thị trường coi như tại thương hội đều mười phần khó mà mua được、3. thẩm dục mang theo bốn cái giới chủ k i ự u trọng khôi lỗi xâm nhập một tòa không gian sau đó phát hiện hai cái ba cái bao phủ tại đấu đồng màu đen bên trong người ngay tại vây công ngũ sư tỷ độc cô yến mà vây công nàng ba người cũng đều cùng độc cô yến ở vào cùng cái cảnh giới giới chủ thất trọng không thể không nói độc cô yến thực lực hay là rất mạnh dù cho đối mặt gấp ba đ ị c h nhân cũng lộ ra thành thạo đ i ê u luyện hoàn toàn không có bị thua ý tứ đương nhiên thẩm dục cũng nhìn ra được cái kêu ba cái dùng áo choàng bao phủ toàn thân người có chỗ cố kỵ lúc xuất thủ cũng có giữ lại rất rõ ràng nếu như bọn hắn toàn lực xuất thủ liền phải bại lộ thân phận của mình rồi nhìn rõ chi nhãn mở ra ba người thân phận ngay tại thẩm dục trong đầu hiện ra đi ra ba người bọn họ đều là tiêu diêu vương đệ tử mà lại bọn hắn một người trong đó tu vi thật sự còn đạt đến giới chủ bắt trọng cảnh đi thẩm dục cho ba cái giới chủ cựu trọng khôi lối hạ lệnh sau đó liền gặp được ba cái giới chủ cựu trọng khôi lối xông vào chiến trường vốn là rằng có chiến cuộc trong nháy mắt đảo hướng độc cô yến bên này mà tiêu diêu vương ba cái đệ tử cũng bắt đầu sinh t h o i ý chỉ gặp thẩm dục vung tay lên sau cái giới chủ bắt trọng khôi lỗi lại xuất hiện trực tiếp phong bế ba người đường lui ngũ sư tỷ không bằng nghỉ ngơi một lát thẩm dục ở trong hư không ngồi xếp bằng sau đó tay lấy ra cái bản cùng một bình trà nước hướng đọc cô yến phát ra mời đọc cô yến lách mình lui ra khỏi chiến trường đi vào thẩm dục ngồi xuống bên người cầm lấy thẩm dục vừa đổ đ ầ y một ly trà hướng trong miệng một g rót sau đó mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem thẩm dục khôi lỗi hỏi tiểu thập tam a ngươi những khôi lỗi này đều là từ nơi nào làm tới a sẽ không phải lại là sư tôn ban cho người a thẩm dục cầm lấy chén trà nhẹ mổ một bụt không phải sư tôn b a n cho là ta từ đặc thù con đường lấy được sư tỷ mới không ta có thể đổi hai tôn giới chủ bắt trọng khôi lội cho người hộ thân đọc cô yến xứng sở không nghĩ tới thẩm dục thế mà như vậy thông khoái ngay cả đồ tốt như vậy đều nguyện ý cùng nàng trao đổi thế là cười nói nếu sư đệ nguyện ý đổi vậy ta đây cái khi sư tỷ liền không khắc khí lấy nhìn những này đủ sao đang khi nói chuyện đọc cô yến trực tiếp móc ra mười g ố c h ố n độn dị linh căn cùng mười khối h ố n độn bản nguyên thạch đặt lên bàn đạo có thể thẩm dục thu hồi những vật này sau đó vung tay lên liền có hai tôn giới chủ bắt trọng khôi lội xuất hiện tại trước mặt bọn hắn ngũ sư tỷ ngươi chỉ cần luyện hóa bọn chúng thể nội h ạ n tâm liền sẽ nghe lệnh của ngươi mười ba sư đ ệ ngươi q u á tốt rồi sư tỷ yêu ngươi chết mất đ ộ c cô yến kích động nói sau đó liền bắt đầu luyện hóa cái này hai tôn khôi lỗi bởi vì có thẩm d ụ phối hợp đ ộ c cô yến rất nhanh liền đem hai tôn khôi lỗi cho hoàn toàn luyện hóa đi cho ta hung hăng đánh tên hôn đ ặ g kia đ ộ c cô yến đối với hai tôn khôi lỗi hạ lệnh sau đó hai tôn khôi lỗi liền liền xông ra ngoài gia nhập đối với ba cái người áo choàng trong n g y công vốn là đau khổ trèo trống ba người lập tức trở nên không gì sánh được gian nan sư thì cảm thấy ba tên này là ai thẩm dục ư ờ i h í p mắt hỏi hừ đ ộ c cô yến h ừ lạnh lần này tiến vào đ o ạ t thiên bí cảnh trừ tứ đại hốt đ ộ n cảnh đệ tử bên ngoài chính là thương hội sảng chọn ra mười một nhân tài cái này mười người khẳng định không dám xuống tay với ta thanh loan vương đệ tử từ trước đến nay không nguyện ý tham gia không phải là cùng chúng ta không oán không cứu như vậy còn lại cũng chỉ có chi thắng vương cùng tiêu diêu vương muôn hạng nhưng chi thắng vương b ồ i ra hai cái danh lệch chỉ có tiến đến ba cái đệ tử yến sắp thành cùng hiệu tâm đều là giới chủ cựu trọng còn có cái giới chủ bắt trọng đông phương quân thành nếu như ba người bọn họ liên thủ đã sớm cầm xuống ta cho nên à cái này ba cái dấu đầu lộ đôi giá hỏa khẳng định là tiêu diêu vương môn hạ đệ tử thẩm dục không nghĩ tới đ ộ c cô yến m ẹ n m ẹ n một phen phân tích liền đoán chúng ba cái người áo choàng thân phận cảm nhận được thẩm dục ánh mắt đ ộ c cô yến cười h ắ t h ắ t có phải hay không cảm thấy sư tỷ rất thông minh hoàn toàn chính xác thẩm dục gật gật đầu ngũ sư tỷ chúng ta chiếm cứ lấy tuyệt đối t h ư ợ n p h ò n g muốn xử lý ba tên này sao xử lý bọn hắn khẳng định không được đ ộ c cô yến lắc đầu dù sao bọn hắn là tiêu diêu vương đệ tử nếu như xử lý bọn hắn, mặc kệ đúng sai đều sẽ chọc giận tiêu diêu vương b mặc dù không thể làm rơi bọn hắn nhưng lại có thể đem bọn hắn bắt giữ để bọn hắn không cách nào lại tìm kiếm cơ duyên đồng thời còn muốn đoạt đi bọn hắn những ngày này lấy được bảo vật để bọn hắn đến không đoạt thiên bí cảnh một trận dạng này chẳng phải là so giết bọn hắn còn để bọn hắn khó chịu xưa t h cao thẩm dục lập tức giơ ngón tay cái lên d ư ớ ữ lấy độc cô yến một trận đắc ý cười to mà ba cái nam tử mặc áo t r o à n g s ắ p mặt thì trở nên đen nhánh không gì sánh được bởi vì thẩm dục cùng độc cô yến nói chuyện đều bị bọn hắn nghe thấy được nói do ăn chắc bọn hắn ngừng lúc này bên trong một cái nam tử mặc áo đáng tiếc nam cái khôi lỗi cũng sẽ không bởi vì hắn hâu ngừng liền đình chỉ công kích đ ộ c cô sư muội thẩm sư đệ có thể để các ngươi khôi lỗi rừng tại sao chúng ta có thể nói chuyện nam tử mặc áo t r à n g lần nữa hô ta không cùng ngay cả mặt cũng không dám lộ người làm luận đ ộ c cô yến cười khởi nói tốt chúng ta lộ mặt ba người thu hồi áo t r à n g hiện lộ ra chân dung quả nhiên là các ngươi đ ộ c cô yến mặt mũi tràn đầy n i a m a i đạo hai vị sư đệ sư muội hiện tại có thể cho tượng gỗ của các ngươi rừng tại sao dư thương đi g ọ n mang lung tùng nói hắn là tiêu diêu vương tam đệ tử dừng tay đi thẩm dùng hô ba cái giới chủ k i ự u trọng khôi lỗi đình chỉ công kích theo sát lấy đ ộ c cô yến cũng hạ lệnh hai cái giới chủ bắt trọng khôi lỗi cũng thuận thế d ừ n g tay nhưng là năm cái khôi lỗi mặc dù d ừ n g tay nhưng lại ăn ý hình thành vòng cây đem ba người cho vây quanh ở trung ướng phòng ngừa bọn hắn chạy trốn đem các ngươi những ngày này thu hoạch đều giao ra chúng ta có thể thả các ngươi đi lúc này đ ộ c cô yến mở miệng nói đ ộ c cô yến ngươi cũng không tránh khỏi lòng quá tham đi chúng ta trước đó ra tay với ngươi chỉ là muốn đưa ngươi bắt giữ cũng không có hạ tử thủ nếu không ngươi cho rằng ngươi có thể chống đỡ lâu như vậy sao t i ê u diêu vương ngũ đệ tử dạ bằng có chút tức giận nói nói thật bọn hắn hiện tại rất là hối hận nếu như bọn hắn toàn lực xuất thủ đã sớm cầm x u ố n g độc cô yến nếu như sớm một chút cầm x u ố n g độc cô yến liền sẽ không bị thẩm dục cho lắp đặt rồi thì tính sao độc cô yến xem thường cười nhạo nói hiện tại các ngươi là chúng ta thủ nhân hoặc là giao ra tất cả thu hoạch hoặc là bị chúng ta bắt sống phong ấn tu vi ở trong thời gian sau đó cái gì cũng không làm được nghe vậy ba người sắc mặt đều trở nên đặc biệt khó coi sau một lúc lâu dư thương hành đạo độc cô sư mội ngươi nhìn một phần ba được hay không sư tỷ nếu không chúng ta hay là trước tiên đem ba tên này đánh một trận tơi bởi lại nói ta xem bọn hắn có chút không thức thời à. lúc này thẩm dục thanh â m âm dương vái khí v ă n g lên chương sáu trăm bảy mươi mốt huyết mạch thủy tinh chương sáu trăm bảy mươi mốt huyết mạch thủy tinh nghe được thẩm dục lời nói dư thương hành ba người trên mặt đều hiện lên ra l ử a giận nhưng người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu dư thương hành nói chúng ta nguyện ý giao ra hai phần ba thu hoạch động thủ thẩm dục ánh mắt lạnh lẽo t hướng ba cái giới chủ cựu trọng khôi lỗi hạ lệ chậm đã dư thương hành ô chúng ta nguyện ý giao ra tất cả thu hoạch tiện bị tử thẩm dục cười khởi nói nghe được thẩm dục nhục mạ dư thương hành ba người trên mặt biểu lộ đều là liên tiếp biến ảo mấy lần sau đó chủ động đem chính mình chữ vật tiên trong nhẫn bộ tình huống chiếu dọi đi ra ngay trước thẩm dục hai người mặt đem những ngày này ở trong bí cảnh thu hoạch lấy ra chúng ta bây giờ có thể đi được chưa dư thương hành hỏi c ú t đi thẩm dục khua tay nói sau đó giới chủ khôi lỗi nhường ra đường chúng ta đi ba người đều hung tợn chừng mắt n h ì n thẩm d ụ c q u a y t h â n phi tóc rời đi ta biết các ngươi khâm phục hoan nên các ngươi tùy thời tới tìm ta phiền phức thẩm dục hướng phía bóng lưng của bọn hắn hô ba người thân hình có chút dừng lại sau đó xuyên qua không gian bích trướng cấp tốc biến mất không thấy gì nữa sư tỷ chúng ta tới chia của đi thẩm dục cười ha h à nói ba người này những ngày này thu hoạch chung vào một chỗ giá trị vượt qua vạn ứ c h ố n độn tinh thạch nếu như không phải tiểu thập t a m ngươi kịp thời xuất hiện ở đây ta khẳng định phải thiệt thòi lớn những vật này ta liền không phân vừa mới nói xong độc cô yến cũng mang theo hai tôn khôi lỗi rời đi căn bản không cho thẩm dục cơ hội phản bác thấy thế thẩm dục cười cười thu hồi những bảo vật này đồng thời cũng có chút cảm thán cái này đoạt thiên trong bí cảnh cơ duyên thật sự là nhiều lắm nguyên bản hắn đang còn muốn đoạt thiên trong bí cảnh đột phá hiện tại xem ra không thể đem thời gian lãng phí ở đột phá bên trên hay là tìm kiếm cơ duyên quan trọng cùng lúc đó đoạt thiên bí cảnh nơi nào đó một cái thông đạo truyền thống đột ngột xuất hiện tiếp lấy từ đó đi ra mười hai cái mang theo mặt nạ đồng xanh sinh linh trên người bọn họ tản mát ra một cỗ nồng đậm mục nát khí tức nhưng cỗ khí tức này lại đặc biệt cường đại toàn bộ đều đạt đến giới chủ t h u trọng lúc này một người trong đó nói ra nhớ ký điện hạ mệnh lệ liều linh đánh giết hỗn độn thương hội tứ đại hỗn độn cảnh đệ tử hiện tại ba người một tổ xuất phát là lập tức mười hai người này chia b ố tổ mỗi tổ ba người cấp tốc hóa thành h ắ c quang biến mất không thấy gì nữa một bên khác thẩm dục đang bay ra một khoảng cách sau đột nhiên lộ ra như nghĩ tới cái gì trực tiếp mang theo bốn cái giới chủ k i ự u trọng khối lối có chút rêu dao người khác liền xem như muốn ra tay cướp bóc hắn cũng không dám ra tay bởi vì hắn phát hiện chính mình tìm kiếm cơ duyên hoàn toàn không có cướp bóc tới có lời những ngày này hắn tìm kiếm khắp nơi cơ duyên thu hoạch cũng không đến vạn ức nhưng cướp bóc dư thương hành ba n g ờ i lại thu được giá trị vạn ước bảo vật cho nên hắn sinh ra một cái ý nghĩ nếu như không để cho người khác tới cướp bóc hắn sau đó hắn lại áp dụng phản cướp bóc rất nhanh thẩm dục sẽ xuyên qua một đạo bình chướng không gian tiến nhập một tòa không gian nhưng lập tức hắn hơi nhún m ẩ y bởi vì tòa không gian này đã có người lấy qua bên trong bảo vật đã bị người cướp đi thế là thẩm dục chỉ có thể quay người rời đi tòa không gian này cùng lúc đó đông vương quân thành vừa vạn tướng thủ hộ hỗn độn dị linh căn dị thú cho đánh giết đang muốn đem trong vùng không gian này tạm tru hỗn độn dị linh căn cho lấy đi đột nhiên ba đạo hắc ảnh xâm nhập tòa không gian này cũng trực tiếp hướng hắn phát động công kích ba người này thực lực đều mạnh hơn hắn đặt đến giới chủ k i ự u trọng bất ngờ không đề phòng đông phương quân thành trực tiếp bị trọng thương cảm nhận được ba người này trong mắt lộ ra sát ý băng lãnh đông phương quân thành không khỏi thổ huyết quát các ngươi là ai sư tôn ta là trí t h ắ n g vương các ngươi giết ta sư tôn ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi chết nghe được uy hiếp của hắn ba người chẳng những không có cố khô kỵ ngược lại thế công càng ngày càng mãnh liệt đ á n h cho đông phương quân thành liên tục thổ huyết không ngừng h ố đản các ngươi muốn ta chết đơn giản nằm mơ đông phương quân thành điên quân quát sau đó bóp nát một đạo ngọc phủ đ ư ơ n g theo ngọc phủ vỡ vụn một bóng người chống rông xuất hiện tại hư không đạo thân ảnh này cũng không cao lớn nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy bệnh n ễ phốc phốc phốc bóng người liên tiếp đánh ra ba trưởng ba đạo bóng người màu đen trong nháy mắt bị chấn thành p h ấ n v ụ hô hô đông phương quân thành trùng điệp p h u n ra một vụn trọc khí trên mặt cũng hiện ra một vòng thịt đau đây chính là hắn lúc trước lập xuống đại công sư tôn ban cho hắn bảo mệnh ngọc phủ hiện tại thế mà lãng phí ở nơi này thực sự quá làm cho đầu hắn đau sư tôn và tên này là ai đông p ư ơ n g quân thành hướng trí thắng vương hư ảnh hỏi một đám hôi thối sâu kiến mà thôi c h í thắng vương khinh miệt nói chỉ gặp hắn vung tay lên lập tức hư không trở nên trong suốt đứng lên tiếp lấy chín đạo thân ảnh màu đen hiện hiện đi chỉ gặp c h í thắng vương hư ảnh hướng trong hư không đánh ra chín đạo kiếm khí lập tức cái kia chín đạo hắc ảnh liền bị kiếm khí trúng mục tiêu hóa thành vỡ nát sư tôn ngươi làm gì muốn cứu hắn đông phương quân thành có chút t i ế c nguồn nói bởi vì hắn trông thấy trong đó ba đạo hắc ảnh ngay tại vây công phí nam hầu ngũ xuẩn vì sư cùng hôn t i ê n vương tranh đầu chính là nội bộ cạnh tranh những người này lại là ngoại bộ nhân trí thắng vương hư ảnh tức giận nói câu sau đó liền biến mất không thấy gì nữa mặc dù trí thắng vương hư ảnh giải thích nguyên nhân nhưng đông vương quân thành trong lòng chính là khó chịu hắn lãng phí bảo mệnh ngọc phủ không nghĩ tới lại gián tiếp g i ú p một t h à n h phí nam hầu đoạt thiên ngoài bí cảnh một chỗ vượt sâu trong cung điện ai thở dài một tiếng vang lên không nghĩ tới hắn phí hết tâm tư đưa vào đoạt thiên bí cảnh mười hai người nhanh như vậy liền bị người phá hủy xem ra hắn vẫn còn có chút xem thường hỗn độn thương hội tứ đại cự đ ấ u đồng thời hắn cũng có chút hoài nghi có phải hay không kế hoạch của mình bị bọn hắn chỗ thấy rõ sớm làm bổ trí chờ lấy hắn đưa hàng tới cửa một bên khác phía nam hầu nhìn xem bị đột nhiên xuất hiện kiếm khí rảo sắt thành phấn v ụ ba cái mục nát hấp ảnh trong mắt lóe lên một vòng v ẻ n g h i hoặc cái này ba cái mục nát hấp ảnh đều rất mạnh muốn giải quyết bọn hắn hắn cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ đồng thời hắn cũng có chút nghi hoặc tiến vào đ o ạ t thiên bí cảnh đều là tứ đại cự đầu đệ tử cùng hôn đội thương hội thiên tài cái này ba cái tản mát ra mục nát khí tức hấp ảnh lại là làm sao tiến vào bí cảnh đây này nghĩ tới đây nội tâm của hắn không khỏi nhiều hơn mấy phần ngưng trọng cùng bất an thời gian trôi qua đảo mắt đã qua một tháng cái này một tháng thẩm dục mặc dù lại thu hoạch hơn hai vạn đức các loại bảo vật nhưng hắn vẫn còn có chút bị đẻ nén bởi vì tại trong một tháng này đường bảo là gặp được cướp bóc người của hắn coi như người đều không có gặp được một cái trước đó mười ngày hắn nhưng là đụng phải thẩm lưu ly sư tỷ độc cô yến cùng tiêu diêu vương ba cái đệ tử nhưng cái này đi qua một tháng một người đều không có đ ủ tới thực sự quá không hợp lý nghĩ tới đây thẩm dục tùy ý lựa chọn một cái không gian xông b à o sau đó liền phát hiện tòa không gian này trung ương lơ lửng hai viên thủy tinh hai viên thủy tinh còn tản mát ra hoàn toàn khác biệt hai cỗi ác nhưng giống nhau là uy áp đều rất tương đại khiến cho bọn hắn bốn bề mấy trăm hỗn độn dị thú không dám đến gần nhưng chúng nó nhìn về phía hai viên thủy tinh trong ánh mắt lại tràn đầy khát vọng cùng tham lam mà tại những n à y hỗn độn dị thú vòng vây đứng ở phía ngoài một nữ tử nữ tử này chính là đại sư tỷ cựu ảnh tiểu thập tam ngươi tới rồi cựu ảnh quay đầu hỏi đại sư tỷ nơi này là thẩm dục lách mình đi vào cựu ảnh bên người nhìn xem hai viên thủy tinh cầu đạo cựu ảnh nói đó là huyết mạch thủy tinh bên trong ẩ n chứa thái cổ thần thú huyết mạch nếu như có thể dung nhập tự thân không d t sẽ thực lực tăng nhiều sẽ còn tăng lên rất nhiều đột phá đến hỗn độn cảnh tỷ lệ ta có thể cảm ứng được ra cái này hai viên thủy tinh bên trong huyết mạch so ngươi cái kia hai cái mười đôi bảo thai thủ hạ hỗn độn minh phượng huyết mạch cao cấp hơn được nhiều chương sáu trăm bảy mươi hai hiệu tâm chương sáu trăm bảy mươi hai hiệu tâm nói đến đây t i ê u ảnh n g ự khí một trận bất quá những n à y hỗn độn dị thú cũng là hướng về phía cái này hai viên huyết mạch thủy tinh mà đến nếu như mạ o m ộ i cấp đoạn khẳng định sẽ lọt vào bọn chúng b m y công thủ vệ tại hai viên huyết mạch thủy tinh chung quanh hỗn độn dị thú có chừng ba trăm lai lịch trong đó chỉ là đạt tới giới chủ cựu trọng liền có mười lăm đầu giới chủ bắt trọng thì là nhiều đến ba mươi lăm đầu giới chủ thất trọng khoảng chừng năm mươi mốt đầu nói cách khác giới chủ hậu kỳ hỗn độn dị thú đã vượt qua một trăm đầu sư tỷ bằng vào thực lực của ngươi cướp đoạn huyết mạch thủy tinh đào tẩu cũng không thành vấn đề đi vì cái gì ngươi không động thủ đâu tại thẩm dục xem ra hỗn độn dị thú mặc dù nhiều nhưng một cái thuấn di đi qua cướp đi huyết mạch thủy tinh lại thuấn di rời đi cũng không tính việc khó chỉ cần chạy nhanh hỗn độn dị thú nhiều cũng không hề dùng ngươi cho rằng ta không lớn cựu ảnh có chút bất đắc gì nói ta đã tham dò qua cái này hai viên huyết mạch thủy tinh tản ra huy áp tạo thành một loại đặc biệt từ trường chỉ cần tiếp cận đều sẽ nhận từ trường ảnh hưởng muốn trong khoảng thời gian ngắn tiếp cận bọn chúng căn bản cũng không khả năng sau đó liền sẽ lọt vào mấy trăm hỗn độn dị thú vây công ta mặc dù là giới chủ cựu trọng nhưng cũng ngăn không được nhiều như vậy hỗn độn dị thú vây công thì ra là như vậy thẩm dục giật mình nói cách khác muốn thu hoạch được huyết mạch thủy tinh liền phải trước giải quyết những n à y hỗn độn dị thú là đạo lý này cựu ảnh gật gật đầu có thể nghĩ muốn giải quyết những n à y hỗn độn dị thú bằng vào thực lực của ta cũng không được ta có thể giải quyết những n à y hỗn độn dị thú thẩm dục đông nhiên nói n g ư ơ i xác định cựu ảnh nhìn xem thẩm dục trong ánh mắt lộ ra mấy phần hoài nghi yên tâm đi đại sư t h ta dám nói ra lời như vậy liền tuyệt đối có năm chắc ngươi chở một lát một lát thẩm dục mười phần tự tin đạo sau đó thẩm dục liền mở ra chỉ định rút thưởng công năng chuẩn bị rút ra đại lượng giới chủ khôi lỗi trước đó hắn có t c h ú n g bảy mươi cái giới chủ khôi lỗi cũng liền hao phí mười vạn ức điểm giết chóc mà thôi mà hắn hiện tại điểm giết chóc khoảng chừng một nghìn một trăm tám mươi tám vạn ức ra mặt coi như tiêu hao mấy triệu ức điểm giết chóc đến rút ra giới chủ khôi lỗi cũng không tính là cái gì Yêu ảnh đã ở chỗ này ngồi chờ vài ngày thời gian cho nên cũng là không kém điểm ấy thời gian chỉ là trong lòng hiếu kỳ tiểu thập tam đến cùng biết dùng biện pháp gì đến giải quyết những ngày hôn độ dị thú kỳ thật nàng cũng là có biện pháp dù sao nàng là hôn thiên vương người đệ tử thứ nhất cho nên nàng cũng có hôn thiên vương ban thưởng bảo vật bảo vật này cũng có thể phát huy ra hôn độn cảnh thực lực chỉ là không phải bạn bất đắc dĩ nàng cũng không muốn b ậ n r ụ n g thời gian dần dần trôi qua tại thẩm dục không ngừng tiến hành chỉ định rút thưởng bên dưới giới. giới của hắn chủ khôi lỗi số lượng cũng càng ngày càng nhiều rất nhanh nửa canh giờ trôi qua đang tiêu hao một triệu ước điểm giết chóc làm đại g i á tình một giới thẩm dục giới chủ khôi lỗi số lượng đạt đến sáu trăm tám mươi cái trong đó chỉ là giới chủ cựu trọng liền có năm mươi hai cái giới chủ bất trọng càng là đạt đến chín mươi ba cái giới chủ thất trọng càng là đạt đến một trăm năm mươi b ố cái nói cách khác giới chủ hậu kỳ khôi lỗi đạt đến hai trăm chín mươi chín cái không sai biệt lắm là bọn này h ố n độn dị thú g ấ p ba sau một khắc thẩm dục vung tay lên sáu trăm tám mươi cái giới chủ khôi lỗi xuất hiện ở xung quanh hắn cảm nhận được những giới chủ này khôi lỗi tản ra khí tức cựu ảnh không khỏi mở to hai mắt nhìn lập tức nàng phát hiện những giới chủ này đều là khôi lỗi trong lúc nhất thời không khỏi cảm thấy mười ba sư đệ nhiều hơn mấy phần thần bí bên trên xử lý bọn chúng thẩm dục hạ lệ lập tức sáu trăm tám mươi đầu giới chủ khôi lỗi b ừ a lên hướng phía hơn ba trăm đầu hỗn độn dị thú phát động tiến công mà thẩm dục cùng cựu ảnh thì lùi qua một bên xem kịch rất nhanh hỗn độn dị thú bên kia liền xuất hiện tử vong đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được một vạn ứ ớ c điểm giết chóc đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được hai vạn ư ớ điểm giết chóc đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được bốn vạn ư ớ điểm giết chóc Thanh âm hệ t h ố n nhắc nhở g cũng tranh ạ i liên tiếp lên. không ngừng văng ố t tại hơn một cục, c hơn giết ờ sau, cuối cùng một đầu cùng chạm i hốn độn g một thú dị bị giết. trận này khôi lỗi cùng hỗn độn dị thú chiến tranh cũng chính thức kết thúc đáng nhắc tới chính là giết chết những ngày hỗn độn dị thú sau thẩm dục còn thu hoạch sáu trăm vạn hơn ức điểm giết chóc không dứt đem rút ra giới chủ khôi lỗi điểm giết chóc kiếm lại sau không nói còn có mấy trăm vạn ức còn thừa thẩm dục vung tay lên mấy trăm giới chủ khôi lỗi biến mất không thấy gì nữa sau đó cười nói đại sư tỷ hai cái huyết mạch thủy tinh chúng ta một người một cái thế nào đương nhiên không có vấn đề ưu ảnh gật gật đầu sau đó liền gặp được nàng lách mình phóng tới huyết mạch thủy tinh bất quá tại đến huyết mạch thủy tinh trăm mét phạm vi lúc nàng đột nhiên đình chỉ tiến lên thẩm dục cũng đi theo đến lại phát hiện đạt tới huyết mạch thủy tinh trăm mét phạm vi sẽ xuất hiện một cỗ cường đại lực cản bằng vào tu vi hiện tại của hắn đoán chừng có thể tiến lên hai ba mét liền đã đạt tới cực hạn c ũ n khó trách những cái kêu hỗn độn dị thú chỉ là canh giữ ở b ố n phía mà không có đi cướp đoạt huyết mạch thủy tinh lúc này ưu ảnh mở miệng nói tiểu tháp tam người hay là lui ra ngoài miễn cho bị thương tự thân chờ ta mang tới huyết mạch thủy tinh lại phân cho người một viên nghe nói như thế thẩm dục biết mình bị xem thường bất quá hắn cũng không tức giận cười rời khỏi mấy bước nàng ngược lại không lo lắng cựu ảnh sẽ ăn ăn một mình tất cả mọi người là một sư môn mà lại thân là đại sư tỷ cũng không làm được ăn một mình sự t ì n h không phải vậy nàng bị đại sư tỷ này về sau còn có thể có cái gì vi nghiêm cựu ảnh tiến lên rất gian nan trọn b ẹ n nửa canh giờ trôi qua cũng liền tiếp cận huyết mạch thủy tinh chảo nhiếp tới nhưng đều thất bại hai cái kia huyết mạch thủy tinh liền tựa như khảm nạm ở trong hư không hoàn toàn bố bắt bất động dựa theo thủ ảnh hiện ở tốc độ chỉ sợ tại trong một hai ngày đều không thể hoàn toàn tiếp cận hai viên huyết mạch thủy tinh thế là thẩm dục dứt khoát lấy ra cái bàn đ ó n trà ngồi xuống pha trà uống trà lơ đang chú ý tới một màn này cựu ảnh chẳng biết tại sao có chút khí chính mình chính gian nan tiến lên tiểu tử kia thế mà ở một bên uống trà xem náo nhiệt bất chi bất giác lại làm ấy cái canh giờ trôi qua cựu ảnh đã gian nan đi về phía trước ba mươi hai m còn có sáu mươi tám m l i ề n có thể hoàn toàn tiếp cận huyết mạch thủy tinh bất quá thẩm dục cũng đã nhìn ra càng là tiếp cận huyết mạch thủy tinh muốn tiến lên một bước liền càng phát cố hết sức cùng khó khăn đông nhiên thẩm dục cảm nhận được đậm tĩnh vô ý thức bay đầu nhìn lại sau đó nhìn thấy một người xuyên qua không gian b ì n h t h ư ớ n g xuất hiện tại trong tòa không gian này nhìn rõ chi nhãn mở ra thân phận của đối phương tin tức ngay tại thẩm dục trong đầu hiện ra đi ra nàng n à y gọi l ụ c tâm chính là trí thắng vương nhị đệ tử tu vi giới chủ i ể u trọng khi nàng ánh mắt rơi vào hai viên huyết mạch thủy tinh bên trên sau liền như là bị dính trụ bình thường cùng cựu ảnh một dạng nàng cũng cảm ứng ra huyết mạch thủy tinh bên trong huyết mạch không đơn giản nếu như luyện hóa dung hợp đối t ự thân có chỗ tốt rất lớn bất quá t i ể u ảnh đã nhanh chân đến trước cho nên muốn thu hoạch được huyết mạch thủy tinh cũng không dễ dàng thế là ánh mắt của nàng khóa chặt thẩm dục thầm nghĩ trong lòng t i ể u ảnh đối với cái này thẩm dục tựa hồ thật quan tâm nếu như cầm xuống tiểu tử này áp chế t i ể u ảnh có lẽ có thể đổi lấy một viên huyết mạch thủy tinh về phần cấp đoạt hai viên huyết mạch thủy tinh nàng là không nghĩ tới như thế tuyệt đối sẽ hoàn toàn chọc giận cựu ảnh nàng nhưng không có năm chắc chiến thắng cựu ảnh cảm nhận được lộc tâm ánh mắt không có hào ý thẩm muốn bắt ta áp chế đại sứ tỷ lộc tâm khẽ c ư ờ i nói tiểu gia hỏa ngươi thật thông minh một chút liền đoán được t ỷ t ỷ ý nghĩ đáng tiếc thực lực của ngươi yếu đi chút coi như đoán được cũng vô lực phản kháng a chương sáu trăm bảy mươi ba khôi h ả i nữ chương sáu trăm bảy mươi ba khôi h ả i nữ ngươi liền xác định ta vô pháp phản kháng t h ầ m giúp c ư ờ i hỏi tiểu gia hỏa ngươi đây là cùng ta chơi phô trương thanh thế một bộ này lộc tâm n h ữ môi đáng tiếc t ỷ t ỷ không mắc như à nếu không ngươi ban cầu tỉ, tỉ tỉ tỉ đợi lát nữa động thủ sẽ đ i ể nhẹ ngươi cũng ít nếm chút khổ sở lúc này ngay tại tiếp cận huyết mạch thủy tinh cựu ảnh đột nhiên quay đầu xem ra lại làm cho lộc tâm giật mình vô ý thức làm ra tình trạng đề phòng ngươi rất sợ ta đại sư tỷ thẩm dục mở miệng cười nhạo nói sợ ta cũng là giới chủ cựu trọng ta sẽ sợ nàng lộc tâm vô ý thức lên giọng xem ra ngươi thật sợ thẩm dục nói ra bất quá ngươi yên tâm ta đại sư tỷ thật vất vả mới tiến lên mấy chục mét nếu như cứ thế từ bỏ chẳng phải là uổng phí hết nhiều thời giờ như vậy cho nên ngươi không cần phải lo lắng nàng nghe thẩm dục kiểu nói này lộc tâm ngược lại càng cảnh giác cũng nhìn chằm chằm cựu ảnh nhưng vào lúc này cựu ảnh sắc mặt bình tĩnh xoay quay đầu lần nữa cất bước hướng huyết mạch thủy tinh tới gần thấy cảnh này lộc tâm không khỏi vô ý thức nhăn lại đôi mi thanh tú thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ cựu ảnh không có chút nào lo lắng nàng sư đệ hay là nói nàng muốn độc chiếm huyết mạch thủy tinh cố ý cho ta mượn chi thủ xử lý thẩm dục nghĩ tới đây nàng quyết định thăm dò bên dưới cựu ảnh liền hướng nàng h ô cựu ảnh chỉ cần ngươi đem một viên huyết mạch thủy tinh giao cho ta ta liền không làm khó dễ ngươi sư đệ ta không tiếp nhận cựu ảnh ngữ khí lạnh lùng đáp lại nói thẩm dục trên tay thế nhưng là có mấy trăm cái cấp giới chủ khôi lỗi đừng bảo là một cái lộc tâm liền xem như mười cái lộc tâm cũng không làm gì được thẩm dục nàng lo lắng cái gì căn bản cũng không có tất yếu kia đại sư thị ngươi cũng quá làm ta thương tâm thế mà mặc kệ ta chết sống lúc này thẩm dục ra vẻ khiếp sợ hướng i ể u ảnh ô thí tinh i ể u ảnh gương mặt có chút co lại thầm nghĩ trong lòng tiểu ra hỏa bởi vì cái gọi là lợi ích động nhân tâm a các ngươi mặc dù là đồng môn nhưng so sánh với cường đại huyết mạch tình đồng môn lại coi là cái gì lúc này lộc tâm cười trên nỗi đau của người khác nói trong giọng nói còn lộ ra mấy phần c h â n ngòi tỉ tỉ ngươi liền không nghi ngờ chúng ta là đang diễn trò lừa gạt ngươi sao đột nhiên thẩm dục bay đầu hướng lộc tâm đạo trên nét mặt lộ ra mấy phần chế nhạo lập tức lộc tâm biểu tình nghiêm trọng nhưng lại vẫn mạnh miệng nói tiểu gia h ò a ngươi cũng đừng lừa mình dối người đại sư tỉ ngươi rõ ràng là mặc kệ ngươi chết sống đúng đúng đúng ngươi nói đều đ ố i v ớ i thẩm dục trận trắng mắt đạo cảm giác trước mắt cái này lộc tâm có vẻ như có chút không thông minh tiểu gia hỏa ngươi đang cười não ta có phải hay không cảm nhận được thẩm dục ngữ khí lộc tâm trong lòng tuân ra một cỗ không hiểu tức giận theo dõi hắn chất vấn đương nhiên là đang c ư ờ i nhạo ngươi rồi thẩm dục cười nói rõ ràng như vậy ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu tiểu giang hỏa ngươi d á m chế rêu tỉ tỉ vậy trước tiên cho ngươi một chút đ ế m mùi đau khổ đang khi nói chuyện lộc tâm giương tay vỗ một cái lập tức một cỗ vô hình năng lượng hướng thẩm dục vỗ bắt mà đến đột n ộ t một người nam tử c h ố n g rông xuất hiện cũng huy kiếm chém về phía lộc tâm lộc tâm giật nảy mình vô ý thức từ bỏ nhằm vào thẩm dục lách mình may ngược sau đó gác gao nhìn chằm chằm trống rông xuất hiện nam tử quát hỏi ngươi là ai lại dám nhúng tay bản cô nương sự tình tiểu lộc c a đây là hộ vệ của ta thẩm dục mặt mũi tràn đầy t r e o tức nói hộ vệ của ngươi lộc tâm nhữ mày điều đó không có khả năng ngươi làm sao có thể mang hộ vệ tiến vào đoạt thiên bí cảnh bất quá nàng tại cẩn thận quan sát sau lại phát hiện nam tử này tựa hồ cũng không phải thật sự là sinh linh hẳn là một bộ khôi lỗi lập tức nội tâm của nàng liền tuân ra một cố vẻ hâm mộ ngươi sư tôn đối với ngươi cũng quá coi trọng đi thế mà ban cho ngươi một cái giới chủ cựu trọng khôi lỗi đông nhiên nàng liền nghĩ tới cái gì hướng thẩm dục nói tiểu ủy không cho phép gọi ta tiểu đ ộ c tốt tiểu đ ộ c ta đã biết a tên tiểu tử thối nhà ngươi muốn tìm cái chết có phải hay không lộc tâm não cả giận nói đối với ta chính là muốn chết ngươi tới g i ế ta t nhà g i ế ta t nhà thẩm dục mặt mũi tràn đầy khiêu khích đạo tiểu tử t h ố i đừng tưởng rằng có cái giới chủ cựu trọng khôi lỗi liền có thể vô pháp vô thiên hiện tại ta liền đánh nát khôi lỗi của ngươi mới hảo hảo giáo hơn ngươi đang khi nói chuyện lộc tâm liền hướng khôi lỗi phát động tiến công có thể thẩm dục vung tay lên lại có bốn cái giới chủ cựu trọng khôi lỗi trống dông xuất hiện đ e ta ta ha ha ha. Tâm tâm、so、một l c cái h quanh vây t giới a Lập lộc tức, tâm chủ cựu trọng khôi lỗi nàng có lòng tin chiến thắng đối mặt hai cái giới chủ cựu trọng khôi lỗi nàng cũng có nắm chắc toàn thân trở ra nhưng đối mặt năm cái giới chủ k i ự u trọng khôi l ỗ i nàng là không có một chút chắc chắn nào thẩm dục quắc khẽ t ố t bởi vì cái gọi là thức thời là tuân k i ệ t tiểu l ộ g ta cũng không cùng ngươi so đo nhưng là nghe được thẩm dục nửa câu đầu lộc tâm vẫn rất cao hứng nhưng nghe đến như n g là hai chữ lòng của nàng lại nhấc lên thế là nàng đội v ằ n g nói thẩm sư đệ ngươi còn có cái gì điều kiện mau chóng nói chỉ cần sư tỷ có thể làm được tuyệt đối không chối tử thẩm dục không nhanh không chầm nói ngươi vừa rồi uy hiếp ta để cho ta nội tâm bị thường cho nên ngươi đến bồi t ư ờ n g ta cũng không nhiều l n lập i tức lộc tâm cảm nhận được áp lực hai gốc hai gốc thế nào thẩm dục thâm trầm nói tiểu lộc ta ngươi nguyện ý bồi thường sư đệ ta thật cao hứng nhưng ngươi cùng ta có kẻ mặc cả sư đệ ta rất không cao hứng lại nói bằng vào thực lực của ta nguyên bản có thể đem ngươi cầm xuống lại bặt ngươi chữ vật tiền liên giới nhưng ta xem ở lẫn nhau phương diện tình cảm không có độc thủ ngươi cũng không nên b ứ c ta không nể tình á nghe vậy lộc tâm trong lòng cảm giác nặng nề sau đó cầu khẩn nói t h ầ m sư đệ ta ngắt lấy h ố n độn dị linh căn cũng không dễ dàng nếu không năm mươi g ố c thế nào thư ngũ xuân mất hôn còn d á m g bỏ kẻ mặc cả độc thủ thẩm dục ra vẻ phẫn nộ cái này lại làm cho lộc tâm đại kinh đừng ta cho thẩm dục trên mặt một lần nữa lộ ra dáng tươi cười cái này đúng nha cho ngươi sau một khắc lộc tâm từ chữ vật tiên trong nhẫn lấy ra một trăm góp hỗn độn dị linh căn ném cho thẩm dục Sư đệ, hôn n ộ n d ị linh tăng n g ư ơ i t h u c ó phải hay không nên thả ta đi. Lộc tâm đạo, đi thôi. t h ẩ m dục để giới chủ khôi lỗi nhường ra đường đi. Lộc tâm h u n g tận chừng mắt nhìn t h ẩ m dục, liền biến thành lưu quang xuyên qua không gian bình t r ư ơ n g phi t ố c rời đi. Tiểu t h ậ p tam, n g ư ơ i cứ như vậy thả đi nàng, liền không lo lắng nàng tiết lộ nơi đây ti n tức. Lúc này, kiểu ảnh bay đầu nói ra. đ ạ i sư t h ị n g ư ơ i quên ta giới chủ khôi lỗi rồi. t h ẩ m dục xem thường nói k ỳ t h ậ t ta thả đi nàng, chính là vì để nàng đi về mình, tới càng nhiều, ta thu hoạch càng lớn. nghe thầm dục kiểu nói này. chương sáu trăm bảy mươi bốn nay con làm rất tốt chương sáu trăm bảy mươi bốn nay con làm rất tốt thoát đi tòa kia không gian lộc tâm là càng nghĩ càng giận hơn nữa nàng cũng không muốn cứ thế từ bỏ kia hai viên huyết mạch thủy tinh cho đại sư minh cùng tam sư đệ đưa tin để cho bọn họ tới trợ giúp ta lộc tâm nói thầm không được liền xem như đại sư minh cùng tam sư đệ tới cũng chưa hẳn là cựu ảnh nữ nhân kia đối thủ thống chi cái kia đáng giận tiểu tử còn có năm cái giới chủ k i ự u trọng tối lỗi liền càng thêm không phải là đối thủ cho nên vẹn vẹn đem đại sư minh cùng tam sư đệ gọi tới khẳng định không đủ còn phải nhờ người ngoài nhưng nếu như lại mời đến mấy cái ngoại viện hai viên huyết mạch thủy tinh cũng không đủ phân a nhưng có chút do dự nàng vẫn là quyết định nhờ người ngoài coi như hai viên huyết mạch thủy tinh không đủ phân cũng hầu như so rơi vào cựu ảnh cùng cái tiểu tử thúi kia trong tay mạnh nghĩ tới đây nàng lập tức cho hiến tương thành cùng vương đông quân thành phân biệt chuyện tin tức đại sư minh ta phát hiện đại bà bối mau tới tam sư đệ ta phát hiện đại bà bối mau tới cùng ta hội tiếp lấy nàng lại cho tiêu giao vương đại đệ tử n i n h tiêu đưa tin n i n h sư m i n h ta phát hiện hai kiện giá trị cực lớn bảo vật nhanh chóng đến tương trợ nghĩ nghĩ nàng lại cho thanh loan vương đại đệ tử đưa tin trương thanh giao sư thị ta chỗ này phát hiện giá trị cực lớn bảo vật mau tới tương trợ đưa tin hoàn tất sau lộc tâm trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười đắc ý n i n h tiêu cùng trương thanh giao thực lực cũng liền so cựu ảnh trên lệnh một tuyến nếu như hai người bọn họ liên thủ coi như không thể ngăn chặn cựu ảnh cũng có thể k i ề m chế lại cựu ảnh sau đó nàng cùng đại sư h u n h cùng tam sư đệ liên thủ tuyệt đối có thể cầm xuống thẩm dục năm cái khôi lối chờ bọn hắn ba cái giải quyết khối lỗi lại đi tương trợ đình tiêu cùng trương thanh giao trăm phần trăm có thể đánh bại cựu ảnh về phần thẩm dục một cái giới chủ nhị trọng căn bản liền không bị nàng để vào mắt tiểu t ử đ u ố i dám dọa dẫm ta một trăm góc h ô n độn dị linh căn chờ chúng ta cầm xuống cựu ảnh sẽ chậm chậm bào chế ngươi thẩm dục mặc dù không thể giết nhưng nhiều nhường hắn ăn chút khổ sở vẫn là không có vấn đề đúng rồi không ngừng muốn để hắn chịu đau khổ còn phải đem hắn những ngày này tại bí cảnh bên trong thu hoạch đều cất đi nghĩ tới đây lộc tâm không khỏi khanh khách nở đủ cười dường như thấy được thẩm d ụ kia vẻ rất nhanh mấy người đều trở về t í c tức cũng biểu thị đã hướng nàng chỗ phương vị chạy đến thời gian trôi qua đảo mắt hơn nửa canh giờ đã qua tiến tương thành cái thứ nhất chạy đến sư muội ngươi đến cùng phát hiện gì rồi bảo vật tiến tương thành có chút hiếu kỳ dò hỏi lộc tâm nói hai cái đỉnh cấp huyết mạch thủy tinh cái gì ở nơi nào mau dẫn ta đi tiến tương thành không kịp chờ đợi nói đại sư minh chớ nóng vội lộc tâm nói rằng kia hai cái huyết mạch thủy tinh là cựu ảnh cùng thẩm dục phát hiện coi như chúng ta bây giờ đã qua cũng lấy không được huyết mạch thủy tinh hơn nữa h ngay i cái h u t t mạch h ậ y yến h tương thành lại là những mày mời sư đệ còn dễ nói nhưng huyết mạch thủy tinh chỉ có hai cái tại sao cùng linh tiêu cùng trương thanh giao phân phối nghĩ nhiều như vậy làm gì lộc tâm nói đồ vật cũng còn không tới tay đợi đến tay sau lại nghị phân phối sự tình v ộ i cũng là tiến tương thành gật gật đầu đột nhiên trong lòng của hắn k h ẽ động ngươi nói ưu ảnh có thể hay không gọi tiếp viện nếu như hắn đem phí nam hầu bọn người gọi tới bằng vào chúng ta mấy người sợ không phải đối thủ ngay vậy lộc tâm biến sắc t i ê u đại sư minh chúng ta muốn hay không lại nhiều mời mấy người tới hoàn toàn chính xác hẳn là mời tiến tương thành gật gật đầu chúng ta đem tiêu giao vương mặt k h á c bốn cái đệ tử cũng gọi tới đồng thời cũng đến thử mời mọc thanh loan vương mặt khắc bốn cái đệ tử à gọi nhiều người như vậy tia huyết mạch thủy tinh tới tay sau chẳng phải là càng thêm không tốt phân phối lộc tâm vẻ mặt đau khổ nói dù sao cũng so rơi vào cựu ảnh trong tay mạnh tiến tương thành hư lệnh cựu ảnh vốn là ép chúng ta một đầu nếu như nàng dung hợp đ ỉ n h cấp huyết mạch thực lực sẽ thay đổi càng mạnh chúng ta càng thêm không phải là đối thủ của nàng vừa nghĩ tới cựu ảnh đồng thời uy hiếp ba người bọn họ hết lần này tới lần khác ba người bọn họ còn không dám đ ộ n thủ trong lòng của hắn liền b i ế t khuất đến muốn mạng vậy được liền nghe đại sư minh thế là hai người lần nữa mở ra hô bằng gọi hữu hình thức chỉ chóc lát sau phương đông quân thành đổi tới lại nói tiếp trương thanh giao cũng tới tùy hành còn có thẩm lưu ly trương sư tị đa tạ ngươi có thể đến lộc tâm lập tức vui vẻ nên đón nàng cùng trương thanh giao quan hệ cá nhân cũng không tệ lắm lộc tâm sư muội ngươi nói bảo vật là cái gì a trương thanh giao hỏi lúc nói chuyện còn quét mắt t i ế n tương thành cùng phương đ ô n g quân thành là hai cái ẩn chứa đỉnh cấp huyết mạch huyết mạch thủy tinh lộc tâm nói đồng thời còn nói cho trương thanh giao cái này huyết mạch thủy tinh bị cựu ảnh trước một bước tìm tới mong muốn cầm tới huyết mạch thủy tinh còn phải đánh bại cựu ảnh nghe được huyết mạch thủy tinh là cựu ảnh trước tiên tìm đến cơ duyên trương thanh giao lập tức lộ ra vẻ do dự thanh loan vương từ trước đến nay đều không tham dự tới cá biệt ba người hỗn độn cảnh trong tranh đấu bọn hắn những ngày làm đệ tử tự nhiên cũng bắt trước xưa nay không tham gia ba vị hỗn độn cảnh môn hạ trong tranh đấu trước đó lộc tâm cho nàng đưa tin nàng còn tưởng rằng là vì đối phó hỗn độn dị thú mới mang theo thẩm lưu ly li chạy đến không nghĩ tới lại là vì đối phó cứu ảnh trong lúc nhất thời nàng đã sinh ra t h o i ý coi là một khi tham dự vào trong chuyện này rất có thể sẽ đại biểu thanh loan vương xếp hàng cách đó không xa h ế n tương thành chú ý tới trương thanh giao do dự thế là tiến lên nói rằng t h a n h giao sư muội đây chính là hai cái đ ỉ n h cấp huyết mạch thủy tinh chỉ cần cầm xuống huyết mạch thủy tinh chúng ta có thể khai thác rút thăm để quyết định huyết mạch thủy tinh thuộc về nếu như ngươi vận khí tốt nói không chừng có thể thu được một cái huyết mạch thủy tinh d u n g hợp đ ỉ n h cấp huyết mạch thủy tinh thực lực của ngươi cùng tiềm lực đều sẽ tăng nhiều nói không chừng tương lai còn có thể đột phá tới vốn đ ộ i cảnh rút thăm quyết định huyết mạch thủy tinh thuộc về là hắn tạm thời nghĩ tới biện pháp đánh cược chính là vật k h không phải vô luận như thế nào phân phối những người khác sẽ bất mãn cái này trương thanh giao rất là tâm động thấy thế, yến tương thành lần nữa khuyên, còn có, chúng ta lần này hành vi, đơn giản là cướp đoạt cơ duyên, cùng lập trường không quan hệ. nghe yến tương thành kiệu nói này, trưng ơ thanh giao càng phát động tâm rồi. cuối cùng, n à n g vẫn gật đầu, t ố t ta, t a lưu lại. cái này đúng nha. nghe vậy, yến tương thành khỏe miệng hiện ra một vệ mỉm cười đến. ở sau đó trong thời gian, thanh loan vương cá biệt ba người đệ tử. thiêu g i a o vương năm cái đệ tử cũng chạy đến. sau đó tại lộc tâm dẫn đường hạng, khí thế hung hăng thẳng hướng nắm giữ huyết mạch thủy tinh tòa k i a không gian, đang uống trà thẩm dục, phát giác được động tĩnh, sau đó liền thấy thập tam cái bóng người cùng nhau xâm nhập tòa này không gian lập tức trên mặt hắn không khỏi hiện ra nụ cười hướng lộc tâm nói mai con làm rất tốt thế mà dẫn tới nhiều người như vậy chương sáu trăm bảy mươi lăm lại kiếm một khoản chương sáu trăm bảy mươi lăm lại kiếm một khoản đạt được thẩm d ụ khích lệ lộc tâm chẳng những không có cao hứng ngược lại có chút bối rối c ă m tức nhìn thẩm d ụ ngươi nói h i ế u nói vượn cái gì đâu ta mới không có quan hệ gì với ngươi sau đó nàng lại hướng những người khác giải thích nói các ngươi không nên tin tiểu tử này ra hỏa này chính là cố ý châm ngòi chúng ta quan hệ mai con a ngươi cần gì phải bác bỏ đâu thẩm dục thanh em vang lên lần nữa dạng này xem ở ngươi duy nhất một lần dẫn tới nhiều người như vậy phân thượng đợi lát nữa ta đa phần hai người góp h ố n đ ộ n dị linh căn a tiểu t ử túi ngươi còn dám đoan đ ồ a ta ta liền giết ngươi lộc tâm quả thực bị tức nổ nếu như không phải cố kỵ thẩm dục khôi lỗi nàng liền trực tiếp xuống tới sư muội làm gì cùng tiểu t ử này nói nhảm trước cầm súng hắn lại nói ít ra có thể khiến cho cựu ảnh sợ ném chuột bỡ bình tiến tương thành hư lạnh nói hắn cảm thấy cựu ảnh hẳn là rất coi trọng thẩm d ụ tiểu từ này nếu không cũng sẽ không khi tiến vào bí cảnh lúc cô ý uy hiếp bọn hắn sư minh sư tỷ chuyện này giao cho ta đến phương đông quân thành chủ động xin đi giết giặc nói thần sát kích động tam sư đệ cẩn thận tiểu tử này khoảng chừng năm cái giới chủ cựu trọng khôi lỗi lộc tâm nhắc nhở mai con a ngươi quả nhiên vẫn là hướng về ta thẩm dục tiện hề hề thanh â m lại một lần vang lên bất quá bọn hắn đều đã tới cần gì phải lại lựa gạt bọn hắn đang khi nói chuyện thẩm dục vung tay lên trọn vẹn hai trăm chín mươi chín giới chủ khôi lỗi xuất hiện tản ra khi tức đều là giới chủ hậu kỳ trong đó tản mát ra giới chủ cựu trọng khí tức khôi lỗi liền có năm mươi hai bọn hắn bên này hết thể mới mười ba người cũng không phải là mỗi người đều là giới chủ cựu trọng ít ra mỗi người đều muốn đối mặt bốn giới chủ cựu trọng khôi l ỗ i nếu như lại thêm mặt khác giới chủ bắt trọng cùng giới chủ thất trọng khôi l ỗ i bọn hắn căn bản cũng không có nửa điểm phần thắng trong lúc nhất thời sát mặt của bọn hắn đều biến vô cùng cứng ngắc đồng thời nội tâm cũng vô cùng c h ấ n kinh cái này thẩm dục làm sao lại có nhiều như vậy giới chủ khôi l ỗ i chứ ngoài ra còn có mấy đạo ánh mắt hoài nghi rơi vào l ộ tâm trên mặt về phần bọn hắn hoài nghi gì đương nhiên là hoài nghi lộc tâm c ố ý cùng t h ẩ m dục c ấ u kết đem bọn hắn dẫn tới nơi này đến ta không có ta không có cùng hắn c ấ u kết không phải c ố ý đem các n g ư ơ i dẫn tới nơi này tới lộc tâm sắc mặt t á i nhật giải thích nói mai con a đường diễn lúc này t h ẩ m dục cười nói bọn hắn đã trở thành chúng ta trên bàn thịt trong l ư ớ i cá t ù y ý chúng ta x â m lược làm gì tiếp tục lắc l ư bọn h ắ n đâu nhanh đến bên người chúng ta đến miễn cho bọn hắn cho cùng rất dậu làm bị thương n g ư ơ i a t h ẩ m dục n g ư ơ i tên vương bắt đà này lao nương liều mạng với người lộc tâm hô to một tiếng phương đông quân thành cũng bước đi lên đứng tại lộc tâm sau lưng nói hiển nhiên tiến tương thành cùng phương đông quân thành đô đối lộc tâm lập trường sinh ra hoài nghi các ngươi hoài nghi ta lộc tâm mơ hồ đã nhận ra đại sư minh cùng tam sư đệ dụ ý phẫn nộ hỏi tiến tương thành tới sư muội chúng ta nhưng không có hoài nghi ngươi chỉ là ngăn cản ngươi không nên vọng động làm việc mà thôi đúng nhị sư thị kia thẩm dục bên người nhiều như vậy khôi lỗi ngươi xông đi lên chẳng phải là dê vào miệng c ọ n g chúng ta đây là quan tâm ngươi làm sao có thể hoài nghi ngươi đây phương đông quân thành theo sát lấy nói ha ha nói đến so hát thật tốt nghe lộc tâm nội tâm phát lệnh nhiều năm tình nghĩa lồng môn vẫn còn so sánh không lên người ngoài vài câu châm ngòi thấy cảnh này thẩm dục cũng vui vẻ hắn cũng bất quá là tùy ý chọn bắt vài câu không nghĩ tới yến tương thành cùng phương đông quân thành đô đối lộc tâm sinh ra hoài nghi tốt nói nhảm thiếu tự nên làm chuyện chính thẩm dục tâm niệm vận động hai trăm chín mươi chín giới chủ khôi lỗi đều bắt đầu chuyển động trong nháy mắt liền hoàn thành v ầ y quanh đem thập tăng người đều bao vây lại hắn tiếp tục mở miệng nói chúng ta cùng thuộc hỗn độn tương hội cho nên ta cũng không muốn mạch mặt các ngươi đều mở ra chính mình chữ vật tiền ê n giới đem bí cảnh bên trong thu hoạch bảo vật đều giao ra ta có thể thả các ngươi rời đi ngươi nghĩ hay lắm tiến tương thành hư lệnh ta thừa nhận ngươi khôi lỗi lâu nào chúng ta cũng không phải đối thủ nhưng chúng ta không giao ngươi còn có thể giết chúng ta không thành thế thì không đến mức thẩm dục lắc đầu n ư ờ i ha hả nói ta nhiều nhất đem các ngươi đánh cho các ngươi sư tôn cũng không nhận ra thẩm sư đ ệ chúng ta đều là thụ lộc tâm mê hoặc mới đến cướp đoạn huyết mạch thủy tình có thể hay không xem ở cùng là thương hội thành viên phân thượng thả chúng ta một ngựa lúc này n i n h tiêu mở miệng nói thẩm dục thản n h i ê nói n ngươi trên dưới bờ m ô i đụng một cái liền phải để cho ta tổn thất rất nhiều bảo vật rất rõ ràng ta sẽ không đáp ứng không bằng t h ố n g thống, thống khoái khoái giao ra bảo vật nằm chặt đi tìm m ố i cơ duyên mắt thấy thẩm dục như thế không n g mặt mũi mọi người ở đây đều là trong lòng cảm giác nặng n ề lúc này tiến tương thành lấy ra một cái ngọc bội nói rằng thẩm dục chỉ cần ta bóp nát ngọc bội liền có thể triệu hồi ra sư tôn ta phân thân ngươi khôi lỗi tuy nhiều nhưng tuyệt đối gánh không được sư tôn ta phân thân một cách không tệ b ả n cô nương cũng có lộc tâm nói theo nếu như ngươi b ứ c bách quá đáng cùng lắm thì chúng ta cùng n g ư ơ i liều mạng đúng gì ta cũng có thẩm dục lấy ra một cái con dối nếu không các ngươi đem các ngươi sư tôn phân thân triệu h ó a n đi ra cùng sư tôn ta phân thân đánh một chầu lập tức tiến tương thành cùng lộc tâm biểu lộ đều là trì trệ bọn hắn không nghĩ tới hôn thiên vương coi trọng như thế thẩm dục phải biết bọn hắn có thể thu được sư tôn ban thượng bảo mệnh phân thân cũng là bọn hắn đi theo sư tôn bên người nhiều năm cũng hoàn thành không ít sư tôn lời nhắn đ ủ nhiệm vụ mới lấy được hơn nữa thu hoạch được sư tôn bảo mệnh phân thân cũng chỉ có ba người bọn hắn mặt khác đệ tử căn bản là không có tư cách thu hoạch được thẩm dục mới bái nhập hôn thiên vương danh nghĩa bao lâu cái này thu được bảo mệnh phân thân hôn thiên vương đối cái này tân thu đồ đệ cũng quá bất công đi hơn nữa bọn hắn xuất ra bảo mệnh phân thân cũng không có dự định thật sử dụng bất quá là vì đe dọa thẩm dục nhưng rất rõ ràng một chiêu này không dùng được lúc này trương thanh giao mở miệm nói thẩm sư đệ ta là thanh loan vương g i ớ i trướng đại đệ tử tại lại tới đ â y trước ta cũng không biết là vì nhằm vào các ngươi ngươi cũng biết chúng ta thanh loan vương một mạch từ trước đến nay là không nguyện ý tham gia giữa các ngươi phân tranh ngươi nhìn dạng này được hay không thì b ỗ i chúng ta năm người mỗi người lưu lại một trăm g ố c hỗn độn dị linh căn làm nhận lỗi như thế nào tất đã trương sư tỷ nói như vậy mặt mũi ta phải cho thẩm dục gật gật đầu trương thanh giao cũng nghiêm túc lập tức lấy ra năm trăm dị linh căn ném cho thẩm dục trương sư tỷ các ngươi có thể đi thu hồi hỗn độn dị linh căn thẩm dục mệnh lệnh giới chủ khôi lỗi ngường ra một con đường đa tạ thẩm sư đệ trương thanh giao cảm kích nói sau đó mang theo mặt khác bốn cái sư m ộ i phi tốc rời đi nguyên bản bọn hắn liền đánh không lại thẩm dục hiện tại lại đi năm cái càng thêm đánh không lại thẩm sư đ ệ chúng ta cũng bằng lòng giao ra năm trăm hỗn độn dị linh căn có thể hay không thả chúng ta rời đi linh tiêu hắn nói khép nép nói tiếp tục rằng có xuống dưới cũng không có cái gì chỗ tốt không bằng nỗ lực bộ phận một cái giá lớn trực tiếp rời đi các ngươi không được thêm một trăm gốc thẩm dục thản nhiên nói tốt. linh tiêu cắn răng đáp ứng sau đó cùng bốn người khác gom góp sáu trăm gốc hỗn độn dị linh căn giao cho thẩm dục sau liền phi tốc rời đi theo n i n h tiêu rời đi còn lại cũng chỉ có yến tương thành lộc tâm cùng phương đông quân thành thẩm dục ánh mắt đ ả o qua yến tương thành cùng phương đông quân thành nói rằng yến sư minh đông vương sư minh nếu như các ngươi không muốn bị bày đánh vậy liền đem chữ vật t i ề n giới bên trong tại bí cảnh bên trong thu hoạch đều giao ra không phải ta liền đem các ngươi bắt lên chờ bí cảnh một lần nữa mở ra lại thả các ngươi nghe nói như thế hai người đều là sắc mặt tối sẩm chương 676, t h á i h ư chân long chương 676, t h á i h ư chân long đối mặt thẩm dục b hiếp yến tương thành cùng phương đông quân thành lại là phẫn nộ lại là bị khuất nhưng bọn hắn không có dư thừa lựa chọn nếu như không giao bọn hắn lần này bí cảnh chi hành liền xem như đi không nếu như giao ra trước đó thu hoạch tại thời gian còn lại bên trong còn có thể có mới thu hoạch nói không chừng vận khí tốt còn có thể thu hoạch được đại cơ duyên t ố t ta giao t i ế n tương thành cắn răng nói rằng mắt thấy đại sư minh đều thỏa hiệp phương đông quân thành cũng chỉ có thể thỏa hiệp cuối cùng bọn hắn đem những ngày này thu hoạch toàn bộ theo chữ vật tiên giới bên trong l ấ y ra thay thế thẩm dục nhãn tình sáng lên hai người này những ngày này thu hoạch không nhỏ à chung vào một chốt đều vượt qua 2.000 tỷ không ít ta chúng ta bây giờ có thể đi được chưa t i ế n tương thành nhìn xuống lửa dẫn hỏi hai vị sư minh xin cứ tự nhiên thẩm dục thu hồi hai người giao ra bảo vật g ư ờ i ha h à nói sau một khắc hai người hóa thành lưu quan cùng nhau xuyên qua không gian bình t h ư ớ n g biến mất không thấy gì nữa lại là hoàn toàn đem lộc tâm xem như người trong suốt thẩm dục ngươi dự định xử trí như thế nào ta lộc tâm thất vọng mất mát mà hỏi hiện tại tâm tình của nàng mười phần phức tạp rất rõ ràng hiến tương thành cùng phương đông quân thành đô đã tin tưởng nàng cùng thẩm dục cấu kết đương nhiên bọn hắn cũng có khả năng cũng không tin tưởng mà là đến giả ra tin tưởng dáng vẻ dù sao bọn hắn cũng phải vì chính mình rơi vào thẩm dục tính toán kiếm cớ nếu có phản bội đồng môn của bọn hắn cũng sẽ không lộ ra bọn hắn như vậy vô năng lộc tâm sư thị nếu như không phải ngươi ta sao có thể không duyên cớ thu hoạch được nhiều như vậy bảo vật đâu cho nên à ta sẽ không xử trí ngươi ngươi đi đi thẩm dục vẻ mặt thành thật nói rằng nhưng lộc tâm cũng không có nửa điểm cảm kích thẩm dục mà là lạnh lùng nói thẩm dục ta sẽ không bỏ qua ngươi một ngày nào đó ta cũng biết để ngươi nếm thử bị o a n hồng tư vị ha <cười> thẩm dục cười to Rời đi. thập tam sư lệ ngươi lần này thao tác còn quả nhiên là ngoài dự liệu lúc này cựu ảnh thanh nhâm văng lên ha ha cơ thao mà thôi thẩm dục khiêm tốn cười nói đúng rồi đại sư tỷ ngươi còn bao lâu khả năng tiếp cận hai khối huyết mạch thủy tinh khó mà nói. mà ưu ảnh thân sắc ngưng trọng nói ngắn thì mấy canh giờ nhiều thì mấy ngày vậy ngươi cố lên thẩm dục nói sau đó lại cầm lấy nước trà nhấp một hớp thấy cựu ảnh không muốn để ý đến hắn thời gian dần dần trôi qua bất chi bất giác chính là tám canh giờ đã qua cựu ảnh đã đi tới hai cái huyết mạch thủy tinh một mét phạm vi bên trong chỉ cần đưa tay liền có thể chạm tới huyết mạch thủy tinh tại thẩm dục nhìn soi mói cựu ảnh đưa tay hướng một cái huyết mạch thủy tinh trộm tới nhưng ở bàn tay nàng chạm đến huyết mạch thủy tinh sắt na viên t i ê huyết mạch thủy tinh bỗng nhiên dâng lên một câu ngọn lửa màu đen cựu ảnh giật mình vô ý thức mong muốn rút tay về nhưng đã tới không kịp đồng thời h ỏ a diễm trong chớp mắt mở rộng đem cựu ảnh cả người đều bao vây lại đại sư tỷ thẩm dục giật mình nội bằng h ô ta không sao cựu ảnh đáp lại nói nhưng nàng thanh â m lại tại r u n rôn y rất hiển nhiên bị ngọn lửa màu đen bao quanh nàng cũng không tốt đẹp gì dường như tiếp nhận rất lớn thống khổ đại sư tỷ đây là tình huống như thế nào thẩm dục hỏi lại nó đang khảo nghiệm ta nếu như ta thông qua khảo nghiệm liền có thể thu hoạch được hết mạnh nếu như không thông qua cũng chỉ có thể từ bỏ cựu ảnh đáp lại đúng rồi h u thẩm, càng càng thẩm dục hồi đáp hán người này từ trước đến nay có đường tắt đi đường tắt có thể không cần khổ liền tận lực không cần khổ đã tiếp nhận huyết mạch thủy tinh khảo nghiệm sẽ tiếp nhận thống khổ cực lớn như vậy thì tìm không cần khổ phương pháp xử lý cho nên thẩm dục mở ra giết chóc thương thành tại lục soát không bên trong đưa vào dung hợp đỉnh cấp huyết mạch không cần khổ đạo cụ hoặc là thần thông điểm kích lục x o á t sau giao diện liền xuất hiện các loại đạo cụ cùng t h ầ n t h ô n g thẩm dục ánh mắt cấp tốc đảo q u a giao diện sau đó rơi vào một cái tên là huyết mạch trái cây đạo cụ bên trên cái này mai huyết mạch trái cây cũng không có bất kỳ huyết mạch nhưng là sau khi phục d ụ n g lại có thể nhẹ nhom dung nạp bất kỳ huyết mạch hơn nữa còn có thể không ngừng ưu hóa huyết mạch khuyết điểm đem các loại huyết mạch ưu điểm d u n g hợp lại cùng nhau đồ tốt a thẩm dục nhãn tình sáng lên bất quá cái này mai huyết mạch trái cây giá cả cũng không rẻ cần mười triệu ước sát lục điểm mua không nói hai lời thẩm dục điểm kích mua sắm lập tức s á t lục điểm bị trừ đi mười triệu ức theo s á t lấy một cái trái cây màu vàng nóng liền xuất hiện tại hệ thống không gian thẩm dục đem nó lấy ra trực tiếp mất vào bởi vì cái này mai trái cây chỉ có n g ó n cái lớn nhỏ tại trái cây màu vàng nóng rơi vào thẩm dục thể nội sau liền trực tiếp hòa tan thành một cỗ đặc thù năng lượng cũng cùng hắn thân thể hoàn mỹ d u n g hợp lại cùng nhau o á t thẩm dục thân hình thoát một cái liền đi tới mặt khác một cái huyết mạch thủy tinh trước người lấy tay trộm tới hô một cỗ ngọn lửa màu vàng theo huyết mạch thủy tinh bên trên dâng lên trong t r ớ c mắt liền đem thân thể của hắn bao vây lại cũng tại lúc này trong cơ thể hắn dâng lên một cô năng lượng kỳ dị trực tiếp đem kim sắc hỏa d i ễ m cho hút đi đồng thời còn sinh ra một c ố cường đại hấp lực đem huyết mạch thủy tinh cũng đặt vào hắn thể nội g i a n g giác. huyết mạch thủy tinh vỡ vụn một dọn kim sắc huyết trâu xuất hiện tại thẩm dục thể nội t ả n mát ra k h í tức cực kỳ kinh khủng tựa hồ muốn thẩm dục thân thể cho xé thành nắp ấy nhưng ngay lúc đó liền bị kia cố năng lượng kỳ dị chỗ chấn áp tiếp lấy thẩm dục liền cảm nhận được kia cố năng lượng kỳ dị bắt đầu thôn vệ lên huyết mạch năng lượng chỉ chốc lát sau huyết mạch năng lượng liền bị hoàn toàn thôn vệ cũng không lâu lắm k i cố năng lượng kỳ dị liền phóng xuất ra một cố nhu hòa năng lượng bắt đầu cải tạo cường hóa thẩm dục thân thể một canh giờ sau cải tạo hoàn tất thẩm dục phát hiện thân thể của hắn ít ra so với ban đầu cường đại g ấ p mười trừ ngoài ra hắn còn nắm giữ ba môn thần thông cái này ba môn thần thông đều là đến từ hắn dung hợp huyết mạch đúng rồi hắn dung hợp huyết mạch tên là thái hư trân long ba môn thần thông theo thứ tự là thái hư c h i môn chân long c h i thân cùng chân long b i biến thái hư tri môn mở ra sau liền có thể tiến hành cự li xa truyền t ố n g chân long tri thân thi triển sau có thể hóa thân làm thái hư cổ long chiến Lược tăng vọt gấp ba sau cùng chân l o n g kiểu biến là một loại đặc thù t h ầ n thông t h i triển lúc sẽ tiêu hao hết u y mạch chi lực hiệu quả cũng là phi thường cường đại mỗi gia tăng biến đổi thực lực liền sẽ gấp bội nếu như đ ạ tới t kiểu biến thực lực trực tiếp đạt tới hai trăm năm mươi sáu lần đương nhiên hiệu quả tốt một cái giá lớn cũng lớn nếu như t h i t r i ể nệ đ kiểu biến thể nội hết u y mạch chi lực cơ hồ cũng biết bị hao hết sạch muốn hao p h í thời gian rất dài mới có thể khôi phục bởi vậy, vậy n h ư không phải bạn bất đặt gì để k i u biến tốt nhất đừng thi triển đáng nhắc tới chính là ba cái này huyết mạch thần thông là sẽ căn cứ tự thân tu vi tăng trưởng mà tăng trưởng đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được ba mươi vạn khí vật điểm chương sáu trăm bảy mươi bảy thái hư chân hoàng t r ư ơ n g sáu trăm bảy mươi bảy thái hư chân hoàng hh ắ c ắ c lại nhiều ba mươi vạn khí vật cách thăng cấp càng gần thẩm dục nói t h ầ m đồng thời quyết định qua khảo nghiệm tự thân thực lực bây giờ hắn phóng xuất ra một đầu giới chủ tam trọng khối lỗi mệnh lệnh đối phương cùng hắn cứng đối cứng đối m ộ t quyền v â anh hai nắm đấm tại hư không đụng vào nhau phát ra nổ vang rung trời theo xác lấy đậu kia giới chủ tam trọng khối lỗi liền bay ngược mà ra thân ở giữa không trung liền trực tiếp giải thể t à n mát thành vô số mảnh mỡ ta đi quá mạnh thẩm dục rất là hài lòng chính mình bình a thực lực thế mà có thể đánh nổ một tôn giới chủ tam trọng thế là hắn lại phóng xuất ra một đầu giới chủ tứ trọng khôi lỗi giống nhau mệnh lệnh đối phương cùng hắn đối quyền vâng t h ư không chấn động phát ra nổ vang dung trời tiếp lấy liền gặp được đầu kia giới chủ tứ trọng khôi lỗi bay ngược mà ra bất quá lần này không có giải thể nhưng trên thân lại xuất hiện mấy cái vết dạng thẩm dục như có điều suy nghĩ nói hắn bình a một quyền thực lực tuyệt đối có thể đả thương giới chủ tứ trọng nói cách khác, thực lực của hắn bây giờ đã siêu việt bình thường giới chủ tứ trọng. nếu như lại thi triển chân long c h i thân, chiến lực của hắn còn muốn tăng trưởng g ấ p ba, có phải hay không có thể đạt tới giới chủ ngũ trọng trình độ. nếu như lại thôi động chân long cử biến đạt tới đệ b ạ t biến, thực lực tăng trưởng một trăm hai mươi tám lần lời nói, hẳn là có thể d i ệ n sát giới chủ lục trọng, thậm chí có thể trọng thương giới chủ thất trọng. chật chật quá ngưỡ bức. thẩm dục nhịn không được hô ân. đông nhiên, thẩm dục nghe được cách đó không xa chuyển đến để nén xuống thống khoái tiếng gì. hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện cựu ảnh biểu lộ cực kỳ thống khổ mà bao khỏa trên thân nàng ngọn lửa màu đen tiêu đốt đến càng phát ra kịch liệt may mắn chính mình không có không có khổ miễn cưỡng ăn thẩm dục thầm nghĩ đồng thời suy nghĩ muốn hay không mua một cái huyết mạch trái cây cho cựu ảnh phục d ụ n g coi như vậy đi có chút do dự thẩm dục liền mở ra giết chóc thương thành lần nữa mua một cái huyết mạch trái cây sau đó trở về cựu ảnh trước người nói với nàng đại sư tỷ há m ộ m mạnh liệt thống khổ khiến cho cựu ảnh tinh thần đều có chút thất thường nghe được thẩm dục lời nói nàng vô ý thức mở ra miệm nhỏ thẩm dục trực tiếp đem huyết mạch trái cây bắn vào trong miệm của nàng theo huyết mạch trái cây hòa tan tại trong cơ thể nàng yêu cường liệt cơ hồ khiến nàng lâm vào ngất chỗ đau trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa nàng vô ý thức đem huyết mạch thủy tinh đặt vào thể nội giang giác huyết mạch thủy tinh vỡ v ụ n huyết mạch trái cây năng lượng trực tiếp đem đ ạ i biểu đ ỉ n h cấp huyết mạch huyết dịch hấp thu luyện hóa luyện hóa thành công sau lại phóng xuất ra d u n g hợp tới cựu ảnh trong thân thể một cái lúc đến thần cựu ảnh liền hoàn toàn dùng hợp đỉnh cấp huyết mạch là thái hư chân hoàng huyết mạch cựu ảnh mặt mũi tràn đầy vui mừng nói cùng thẩm dục thái hư chân long như thế đều kèm theo ba cái huyết mạch thần thông thập tam sư đệ, ngươi vừa rồi cho ta ăn cái gì cựu ảnh cảm kích nhìn thẩm d ụ g hỏi nàng biết có thể giúp nàng không có chút nào chỗ đau lại nhanh chóng dung hợp huyết mạch đồ vật khẳng định không đơn giản thẩm d ụ g nói là huyết mạch trái cây ta tại bí cảnh bên trong tìm tới cảm ơn ngươi thập tam sư đệ cựu ảnh nói khẽ nhìn về phía thẩm d ụ g ánh mắt cũng nhiều mấy phần biến hóa mặc dù không có tiến hành khảo thí nhưng cựu ảnh lại biết dung hợp cái này đ ỉ n h cấp huyết mạch sau thực lực của nàng có ít nhất tăng gấp đội tăng lên hơn nữa dung hợp thái hư chân hoàng chỗ tốt không chỉ thể hiện tại trên thực lực tiềm lực của nàng cũng nắm giữ tăng lên trên diện về sau đột phá hôn đ ộ n cảnh nàng nắm chắc cũng lớn hơn ha ha không k h á c h k h í thẩm dục cười nói cũng là đại sư tỷ vận khí tốt ta vừa lúc thu được hai cái huyết mạch trái cây những n à y đều ngươi không biết rõ có đủ hay không sau một khắc cựu ảnh phát tay liền có hơn một ngàn gốc hôn đ ộ n dị linh căn cùng trên trăm khối hôn đ ộ n bản nguyên thạch xuất hiện đây là nàng tại đ o ạ t thiên bí cảnh bên trong toàn bộ thu hoạch đại sư tỷ cái này không cần thiết đi thẩm dục từ chối nói thu cất đi cựu ảnh nói ta bây giờ tu vi đã đạt tới giới chủ cựu trọng cựu h ạ n những vật này với ta mà nói cũng không có tác dụng gì ngược lại là người mới giới chủ nhị trọng về sau khẳng định sẽ tăng lên khẳng định sẽ cần đại lượng tu hành tài nguyên vậy được rồi ta liền không k h á c h k h í thẩm dục cũng không còn giả mồm phất tay thu hồi những này hỗn độn dị linh căn cùng hỗn độn bản nguyên thạch cái này đúng nha nhìn thấy thẩm dục nhận lấy nàng cho đồ vật cứu ảnh âm thầm nhẹ nhàng thở ra bất quá nàng biết nàng cho ra những vật này vẫn là so ra kém huyết mạch trái cây giá trị mong muốn dung hợp đỉnh cấp huyết mạch không có đơn giản như vậy h u n g chi vẫn là đỉnh cấp huyết mạch bên trong mạnh nhất mấy loại huyết mạch một trong thái hư chân hoàng huyết mạch đúng rồi thập tam sứ đệ kế tiếp ngươi là cùng ta cùng một chỗ kết bạn mà đi vẫn là đơn độc hành động c ư u ảnh hỏi vẫn là đơn độc hành động a thẩm dục nói vậy được chúng ta như vậy phần b i ệ ta vừa mới nói xong c ư u ảnh liền biến thành lưu quang rời đi thời gian n h o n g một cái lại là hai tháng rời đi trong khoảng thời gian này thẩm dục cũng là tại bí cảnh bên trong tìm kiếm khắp nơi cơ duyên có giới chủ khôi lỗi hỗ trợ chỉ cần gặp phải hỗn độn dị thú đều có thể nhẹ nhõm giải quyết bởi vậy hai tháng xuống tới hắn thu hoạch rất không tệ tất cả thu hoạch chung vào một chỗ đại khái giá trị ba ngàn tỷ hỗn độn tinh thạch trong lúc này hắn cũng đã gặp qua những người khác nhưng này một số người nhìn thấy hắn đều lập tức trốn đi thật xa liền như là tránh né ôn thần đồng d ạ o mới đầu hắn còn không biết nguyên nhân về sau gặp phải tam sư tỷ thiên tuệ tử mới biết được có người tại chuyện cho hắn lời đồn nói hắn nghỉ vào khôi lội bốn phía cướp bóc người khác tại thẩm dục xem ra chuyện cho hắn lời đồn người hoặc là tiêu giao vương đệ tử hoặc là trí thắng vương đệ tử về phần thanh loan vương đệ tử hắn chưa từng hoài nghi đối với cái này thẩm dục cũng không để ý thanh danh kem chút thiếu chút nữa thôi trải qua hơn bốn tháng vơ vét cái này đoạt thiên mỹ cảnh bên trong cơ duyên cũng là càng ngày càng ít thẩm dục đã không có hứng thú tiếp tục lục x o á t xuống dưới mà muốn rời khỏi đ ạ t thiên bí cảnh qua được thời gian mười năm bây giờ còn có chín năm hơn bảy tháng thời gian khả năng rời đi cho nên thẩm dục định tìm cái địa phương tăng lên hạ tu vi của mình giới chủ nhị trọng thực sự quá thấp mở ra giết chóc thương thành hao phí một triệu ức thẩm dục mua mấy bộ trận pháp đem chọn tòa không gian cho nghiêm nghiêm thật thật phong tỏa lên sau đó hắn điều ra hệ thống giao diện hướng phía tu vi phía sau dấu cộng điểm hạ lập tức sát lục điểm bị trừ đi mười hai vạn vật ức lập tức hệ thống vi lực giáng lâm sau đó thẩm dục thể nội thế giới bị rót vào một cỗ thần bí năng lượng lấy tốc độ thấy được bành trướng bành trướng kết thúc sau liên bắt đầu trả lại đục thể của hắn cùng linh hồn hơn một năm sau hệ thống vi lực biến mất thẩm dục tu vi đạt đến giới chủ tam trọng muốn hay không tiếp tục tăng lên thẩm dục có chút do dự tăng lên một trọng còn nói qua được nếu như tăng lên hai trọng hoặc là tam trọng liền lộ ra có chút chiêu diêu tính toán lại để thăng nhất trọng thế là thẩm dục lần nữa thêm điểm lập tức sắt lục điểm bị khấu trừ hai mươi từ bạn và nữ cảm giác quen thuộc vật í c h hệ thống vi lực lại một lần g á n g lâm không sai biệt lắm đã qua hai năm tăng lên hoàn tất hệ thống vi lực thối lui thẩm dục tu vi lại là đạt đến giới chủ tứ trọng tâm niệm v ừ a đậu thẩm dục phóng xuất ra một cái giới chủ thất trọng khôi l ỗ i và anh giới chủ thất trọng khôi lỗi bị thẩm dục một q u y ề n đánh bay trên thân xuất hiện v ế p dạng chân lòng chi thân thẩm dục thân thể bành trướng hóa thành một đầu hoàng kim cự lòng dơ vớt v a xuống chỉ nghe phốc c m thanh đầu kia giới chủ thất trọng khôi lỗi bị hắn một trào đập thành phấn vụ nghĩ nghĩ thẩm dục lại thả ra một đầu giới chủ bắt trọng khôi lỗi một phen giao thủ sau thẩm dục chiến thắng đầu này giới chủ bắt trọng khôi lỗi có chút phí sức cũng không khó khăn đây là không có thi triển chân long cựu biến tình hướng hạ nếu như hắn thi triển chân long cựu biến đệ nhất biến chiến lược lại tăng gọn gấp đôi cơ hội có thể làm tới giới chủ bắt trọng vô địch nếu như lại mở ra đệ t ử biến bình thường giới chủ cựu trọng cũng không phải đối thủ của hắn nếu như mở ra đệ bắt biến chỉ cần không có gặp phải có đỉnh cấp huyết mạch giới chủ cựu trọng tuyệt đối có thể quét ngang giới chủ cựu trọng chương sáu trăm bảy mươi tám hỗn độn trí bảo chương sáu trăm bảy mươi tám hỗn độn trí bảo khảo thí xong thực lực của mình sau thẩm dục triệt hồi phong tỏa không gian trật pháp lách mình ra không gian hắn đột phá bỏ ra thời gian hơn hai năm chỉ sợ trải qua hơn hai năm bơmét cái này bí cảnh bên trong cơ duyên hẳn là còn thừa không có mấy hơn nữa hắn nắm giữ rất nhiều cường đại khôi lỗi chuyện cũng đã lộ ra ánh sáng không người đến t r e o chọc hắn tình huống hạng hắn cũng không tốt chủ động đi cất đoạn như vậy còn lại hơn bảy năm thời gian làm như thế nào qua bốn phía tại bí cảnh bên trong du đãng ba ngày l i ê n một cái cơ duyên đều không có phát hiện thẩm dục chuẩn bị từ bỏ tờ bạo hắn tìm không gian dừng lại bắt đầu lĩnh hội mới đạo thuật bất quá muốn cứng rắn chịu hơn bảy năm thời gian thực sự có chút khó chịu một năm hai năm ba năm bất chi bất giác cũng đã là thẩm dục đi vào đ o ạ t tiên bí cảnh năm thứ tám trong mấy năm này hắn lại đem c ử u môn cấp giới chủ đạo thuật lĩnh hội tới viên mãn hắn nắm giữ cấp giới chủ đạo thuật đã đạt tới hai mươi b ố cửa trong lúc này cũng không có người xâm nhập hắn chỗ không gian xem ra những người khác hơn phân nửa cũng được biết bí cảnh cơ duyên bị vơ vét đến không sai biệt lắm đều tìm cái địa phương tại khổ tu đâu hai mươi b ố môn đạo thuật bao gồm nhiều loại loại hình cho nên thẩm dục cũng không có ý định lĩnh hội mới cấp giới chủ đạo thuật nhằm trán phía dưới thẩm dục dứt khoát thả ra một đầu giới chủ khôi lôi cùng hắn đánh cờ lăn lộn thời gian cứ như vậy thời gian lại qua hơn phân nửa năm chỉ còn lại hơn một năm liền có thể rời đi bí cảnh n g ẫ nhiên bí cảnh nơi nào đó có cố khí tức cường đại phóng lên tận trời t h ậ t ở bí cảnh các nơi người đều cảm ứng được cố khí tức này bộc phát chẳng lẽ có đại cơ duyên thẩm dục nói t h ầ m sau đó liền biến thành lưu q u a n g thẳng đến bí cảnh bộc phát chỗ mà đi nửa k h ắ c đồng hồ sau thẩm dục đã tới mục đích thấy được một mảnh không có chút nào sinh cơ hoa nguyên tại hoa nguyên trung tâm lơ lửng một thanh trường đao màu đen vừa rồi phóng thích ra k h í tức cường đại chính là đến từ thanh này trường đao động sát chi nhãn mở ra thanh này trường đao tin tức cũng tại thẩm dục trong đầu hiện hiện lại là hỗn độn trí bảo hỗn độn trí bảo trên lý luận chính là hỗn độn hải cao cấp nhất bảo vật nếu như một cái giới chủ cựu trọng nắm giữ hỗn độn trí bảo thậm chí có thể hơi hơi chống lại hạ hỗn độn cảnh nếu như hỗn độn cảnh nắm giữ hỗn độn trí bảo đối tượng thân chiến lực cũng có rất lớn tăng lên đáng nhắc tới chính là đã có bảy người so thẩm dục trước một bước lại tới đây nhưng là bọn hắn đều đứng tại hoa nguyên biên giới cũng không có bước vào hoa nguyên đi và bảo thẩm dục tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra trên cánh đồng hoang tản mát ra một loại đặc biệt mà cường đại tự t r ư ờ n g chỉ cần bước vào trong đó các loại thủ đoạn thậm chí giới lực đều sẽ bị phong cấm vẹn vẹn có thể bảo trì n h ụ c thân trí lực mặc dù bây giờ trên cánh đồng hoang nhìn như rất bình tĩnh nhưng người nào biết bước vào hoang nguyên có thể hay không đ ỗ n g nhiên thoát ra hỗn độn dị thú đến công kích bọn hắn dù sao cái này bí cảnh bên trong cơ duyên đều có hỗn độn dị thú bảo hộ dựa theo lẽ thường suy đoán hỗn độn trí bảo cũng hẳn là có dị thú mạnh mẽ bảo hộ chỉ là không có hiện thân mà thôi cho nên ai cũng không dám mạo hiểm thầm、dục. n g ư ơ i có nhiều như vậy khôi lỗi nếu không ngươi thả ra khôi lỗi tiến vào hoang nguyên tử một chút lúc này một cái thanh â m âm dương vái khí văng lên người nói chuyện lại là lộc tâm không tệ thẩm sư đệ ngược lại ngươi khôi lỗi nhiều coi như tổn thất mấy cái cũng không thể coi là cái gì yến tương thành cũng nói theo các ngươi cũng là nghĩ hay lắm ta thập tam sư đệ khôi lỗi lại nhiều lại cùng các ngươi lại có quan hệ thế nào lại nói khôi lỗi không cần tiền a dựa vào cái gì để cho ta thập tam sư đệ dùng khôi lỗi đi cho các ngươi dò đường không đợi thẩm dục đáp lại thiên huệ tử lại là vượt lên chức giút hắn về đội yến tương thành cùng l ộ tâm đúng lúc này lại có mấy đạo lưu quan g kích xạ mà tới rơi vào hoa nguyên n g biên giới hóa thành bốn người theo thứ tự là tứ sư minh vũ tiên h long thất sư minh trưởng lưu phong thanh loan vương môn hạ trương thanh giao cùng thẩm lưu ly nhìn thấy thẩm dục thẩm lưu ly ẩn nấp hướng hắn thăm hỏi h ạ thẩm dục cũng là nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu sau một khắc thẩm dục p h á t tay một cái giới chủ nhất trọng khôi l ố i xuất hiện tại mệnh lệnh của hắn h ạ đầu này khôi l ố i cất bước tiến vào hoa nguyên n g bên trong sau đó thẩm dục liền cảm nhận được khôi lỗi thủ đoạn khác đều bị trong nháy mắt phong cấm vẹn ẹ n lưu lại đục thể chi lực tại hoa nguy khôi lỗi chật vật tiến lên nhưng vẹn vẹn tiến lên mười mét liền không cách nào lại đi về phía trước hơn nữa khôi lỗi nhục thân cũng đạt tới cực hạn nếu như không phải tiến lên có sụp đổ phong hiểm mặc dù thẩm dục khôi lỗi lâu đ ả o một cái giới chủ nhất trọng khôi lỗi cũng không tính là gì nhưng cũng không có tất yếu nhường hủy đi cho nên thẩm dục hạ lệnh đ ư ờ n g trở về thế nào sư đ ệ khảo thí ra cái gì thiên tuệ tự hỏi thẩm dục nói càng là hướng phía trước nhục thân nhận áp lực lại càng lớn nếu như không để ý áp lực tiến lên sẽ dẫn đến n ụ c thân sụp đổ đang khi nói chuyện thẩm dục thu hồi trở về khôi lỗi trực tiếp thả ra một đầu giới chủ cựu trọng khôi lỗi nhường tiếp tục tiến vào hoa nguyên n g giới chủ cựu trọng khôi lỗi một mạch trong cánh đồng hoang vụ đi về phía trước hai trăm m hơn cách hôn độn trí bảo trường đao màu đen đã không đủ trăm m é t nhưng đạt tới hai trăm m sau hoa nguyên n g đến áp lực trực tiếp tăng gấp đội giới chủ cựu trọng khôi lỗi một cái chân phóng ra sau chậm chạp không cách nào rơi xuống trong thời gian này tiến vào bí cảnh ba mươi người lần lượt đến một lúc lâu sau giới chủ cựu trọng khôi lỗi một cái chân rốt cục rơi xuống sau đó tiếp tục phóng ra mặt khác một cái chân thấy cảnh này mọi người ở đây trên mặt đều hiện lên ra vẻ mặt nghiêm trọng giới chủ k i ự u trọng khôi lỗi tiến lên đến độ gian nan như vậy vậy bọn hắn bước vào hoa nguyên n g sau đâu đúng lúc này một đạo màu đen cái bóng theo hoa nguyên n g hạ bay tán loạn mà ra, đụng vào giới chủ k i ự u trọng khôi lỗi trên thân b à ảnh giới chủ k i ự u trọng khôi lỗi bị đụng bay ra ngoài trực tiếp ngã xuống trên cánh đồng hoang sau đó lại có mấy nói thân ảnh màu đen theo hoa nguyên n g phía dưới thoát ra điên cuồng đụng vào giới chủ k i ự u trọng khôi lỗi thân thể một lát thời gian đầu này giới chủ cựu trọng khôi lỗi thân thể liền bị đụng nát phân thành mấy c h ụ khối thấy cảnh này mọi người ở đây sắc mặt đều biến vô cùng khó coi ngoại trừ thẩm dục bên ngoài tu vi thấp hơn giới chủ k i ự u trọng người cơ hội đều muốn từ bỏ bước vào hoa nguyên n g dự định thật sự là trong cánh đồng hoang vu quá nguy hiểm tại hoa nguyên n g từ trường áp chế xuống gặp phải hỗn độn dị thú hoàn toàn không cách nào phản kháng chỉ có thể yên lặng chờ chết xem ra cái này hỗn độn t r í bảo là cùng chúng ta vô duyên đi linh t i ê u mở miệng nói ra trên cánh đồng hoang nắm giữ khủng bố như thế từ trường còn có hỗn độn dị thú giấu ở âm thầm dưới tình huống ai có bản lĩnh có thể cấp đoạn hỗn độn chí bảo thẩm dục ngươi không phải có ngươi sư tôn ban thưởng bảo bệnh p â n tân sao nếu không ngươi sử dụng thử một chút nói không chừng liền có thể cướp đoạn hỗn độn t r í bảo lúc này lộc tâm mở miệng giật dây nói đi mai con ngươi ý đồ kia cũng không cần ở trước mặt ta khoe k h o a n rồi thẩm dục khinh bị nói chờ ta sử dụng bảo mệnh phân thân cướp đoạn hỗn độn t r í bảo sau đó các ngươi lại dùng bảo mệnh phân thân đến cướp ta có phải hay không thư tâm cơ bị nhìn tấu h lộc tâm chỉ có thể hử lạnh một tiếng nghiêng đầu sang một bên ha ha ha thiên tuệ tử c ư ờ i to ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía lộc tâm đ ộc cô yến càng là trực tiếp mở miệng bừa cợt lộc tâm nghe nói ngươi tại thập tam sư đệ nơi đó ăn rất lớn thua thiệt làm sao lại không giải ký ức đâu còn dám tới t r e o chọc ta thập tam sư đệ đ ộc cô yến ngươi nói cái gì ngươi có phải hay không muốn ăn đòn lộc tâm giới chủ k i ự u trọng khí tức b ộ t phát ép hướng độc cô yến nhưng thẩm dục phất tay liền có bốn đầu giới chủ k i ự u trọng khôi l ô i xuất hiện tại độc cô yến bên người cùng nhau phóng xuất ra khí thế ép hướng lộc tâm lại là làm cho đối phương liên tiếp lui về phía sau thẩm dục ngươi lộc tâm nhìn hằm thẩm dục ngươi cái gì ngươi thành thật một c h ú n ta đừng ép ta thả khôi lội đánh ngươi a thẩm dục tất giận t r ư n sau đó tại lục soát không bên trong đưa bảo có thể hóa giải hoa nguyên nghĩ, từ trường đạo cụ lại điểm kích lục soát lập tức giao diện đổi mới xuất hiện thẩm dục ánh mắt nhanh chóng đảo qua giao diện cuối cùng coi trọng một cái tên là phong cấm bài đạo cụ cái này phong cấm bài giá bán một triệu ức có thể tan giã phương v i ê n ngàn mét bên trong từ trường thẩm dục quả quyết lựa chọn mua sắm sau m ộ t khắc sát lục điểm bị trừ đi một triệu ức mà hệ thống trong không gian cũng nhiều một cái ngọc bài ngay tại thẩm dục mua sắm phong cấm bài lúc những người khác thì là ánh mắt phức tạp nhìn xem lơ lửng tại trên cánh đồng hoang trống không trôi này trường đao màu đen một cái hôn nội trí bảo a giá trị so với bọn hắn tất cả mọi người lần này bí cảnh bên trong thu mạch cũng còn cao hơn nếu như có thể mang về hiến cho chính mình sư tôn kia đạt được ban thưởng tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng về phần mình giữ lại đừng nhìn nói dẫn hôn đ ộ i trí bảo không phải giới chủ giữ lại được một khi tin tức truyền ra trừ phi cả một đời đều chờ tại thương hội tổng bộ không đi ra nếu không vừa đi ra ngoài chỉ sợ cũng sẽ gặp phải hôn đ ộ i cảnh cường ra phục sát đ ố i cái này hôn đ ộ i trí bảo chưa bị có ý nghĩ gì lúc này cựu ảnh mở miệng nói ra đến từ thương hội mười cái giới chủ lựa chọn trầm mặc cũng là một đám hôn đ ộ i cảnh đệ tử ánh mắt đang lóe lên không ngừng lúc này linh tiêu mở miệng nói không bằng đều bằng bản sự như thế nào bất quá vì không cho chúng ta tàn sát lẫn nhau chúng ta có thể định vị ước định ai trước tiên đem cái này hỗn độn trí bảo mang ra hoa nguyên hôn độn trí bảo liền về ai như thế nào đối với ninh tiêu đề nghị phàm là nắm giữ bảo mệnh phân thân đều không phản đối bởi vì theo bọn hắn nghĩ cũng chỉ có bọn hắn mới có tư cách đem hỗn độn trí bảo mang ra nhưng sử dụng bảo mệnh phân thân đem hỗn độn trí bảo mang ra sau lại bị những người khác cho đoạt đây chẳng phải là thua thể lớn sư tỷ chúng ta muốn tham dự tranh đoạt sao thanh loan vương nhị đệ tử t i ê n tinh truyền ấm hỏi tự nhiên muốn tranh chứng thanh giao ngữ khí kiên định đắc lại nếu như là cái khác bảo vật chúng ta có thể từ bỏ nhưng là hỗn độn chí bảo nếu như chúng ta từ bỏ chờ về đi sư tôn sợ là sẽ phải xử phạt chúng ta thanh loan vương thực lực tại tứ đại cự đầu bên trong yếu nhất nhưng nếu mà có được một cái hỗn độn chí bảo thực lực của nàng nhất định vượt qua chi thắng vương cùng tiêu giao vương cho nên có cơ hội là nhà mình sư tôn cấp đ o ạ t hỗn độn chí bảo nếu như các nàng từ bỏ lời nói thanh loan vương tuyệt đối sẽ đối với các nàng có ý kiến thật sự cho rằng thanh loan vương không có tranh cường hào thắng chi tâm kia là nàng biết không tránh nổi cố ý bảo trì trung lập mà thôi không phải nàng gia nhập phương nào cũng có thể bị xem như tay chân sử dụng vậy chúng ta đều sử dụng bảo mệnh phân thân thiên tinh hỏi sư tôn thực lực vốn là so cá biệt ba người yếu nếu như chỉ có ta sử dụng bảo mệnh phân thân khẳng định cũng là những người khác đối thủ cho nên người ta bảo mệnh phân thân đều phải sử dụng trương thanh giao nói thiên tinh gật gật đầu biểu thị biết đại gia tới thương lượng một chút đúng lúc này t i ê u ảnh đối thẩm dục sáu người nói rất nhanh hôn tiên h vương giới chướng bảy tên đệ tử liền tiến tới cùng một chỗ hữu ảnh trực tiếp mở ra c ơ chế đem bọn hắn cùng những người khác cho ngăn cách lên các ngươi ai có sư tôn ban thưởng bảo mệnh phân thân t i ê u anh hỏi thầm d ụ c nói ta có sư tôn ban thưởng con dối có thể phát huy ra h ô n độn cảnh thực lực có thể sử dụng ba lần mỗi lần một khắc đồng hồ lúc này phí nam hầu nói ta có sư tôn ban thưởng ngọc kiếm bên trong chứa được ba đạo kiếm khí mỗi đạo kiếm khí đều có thể phát huy ra h ô n độn cảnh thực lực duy trì liên tục thời gian nửa canh giờ lúc này vũ thiên long nói sư tôn từng b a n cho ta một cái ngọc phụ bên trong có hắn một đạo phân thân có thể ra tay ba lần mỗi lần thời gian cũng là nửa canh giờ theo sắt lấy trường lưu phong nói ta có sư tôn ban thưởng ngọc châu hiệu quả cùng nhị sư minh cùng thất sư minh như thế ta không có thiên tuệ tử có chút thất l ạ c nói ta cũng không có đ ó cô yến giống nhau thất l ạ c nói lúc này y ê u ảnh nói ta có sư tôn ban thưởng kiếm gỗ có thể ra tay ba lần mỗi lần duy trì liên tục thời gian một canh giờ nói cách khác chúng ta có năm cái h ỗ n đ ộ n cảnh chiến lược tiến tương thành bọn hắn bên kia nhiều nhất ba cái h ỗ n đ ộ n cảnh chiến lược linh tiêu bên kia hẳn không có năm cái h ỗ n đ ộ n cảnh chiến lược thanh loan vương bên kia cũng là chúng ta nhìn như chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong nhưng là tiến tương thành cùng đình tiêu bọn hắn chắc chắn sẽ lựa chọn hợp tác thậm chí có khả năng sẽ lôi kéo trương thanh giao bọn hắn liên thủ nhằm vào chúng ta đối với cựu ảnh phân tích tất cả mọi người vô cùng tán đồng ba nhà liên thủ nhằm vào bọn họ sự t ì n h rất có thể sẽ xảy ra chỉ nghe cựu ảnh tiếp tục nói cho nên biện pháp tốt nhất chính là lôi kéo trương thanh giao bọn hắn nhưng là muốn kéo lúng bọn hắn khẳng định phải trả ra cái giá rất lớn hơn nữa bọn hắn cũng chưa chắc sẽ tiếp nhận thầm dù cơm thầm gật đầu dù sao cũng là hỗn độn trí bảo sức hấp dẫn quá lớn trương thanh giao bọn họ đích sắc rất k h ó lôi kéo tại thẩm dục bọn hắn thương lượng thời điểm linh tiêu cũng bắt đầu cùng yến tương thành cùng trương thanh giao sâu cho lên bọn họ cũng đều biết nếu như bọn hắn tam phương không liên thủ cuối cùng khả năng cướp đ o ạ t h ố n độn trí chí bảo chính là cựu ảnh bọn người cho nên ba người bọn họ là a n nhịp với nhau dự định vượt lên trước nhằm vào cựu ảnh thẩm dục bọn người chỉ chốc lát sau cựu ảnh triệt hồi cầm chế sau đó truyền âm cùng trương thanh giao khai thông nhưng lại bị đối phương cự tuyệt thậm chí cựu ảnh đưa ra có thể cho các nàng ba ngàn gốc hỗn độn dị linh căn đối phương vẫn như cũ thái độ kiên quyết từ chối phiền t h á i Tiêu、ảnh h ư ớ n g thẩm dục một đoàn người truyền âm trương thanh giao không nguyện ý hợp tác với chúng ta nhất thời trong lòng mọi người đều là trầm xuống đại sư thị các ngươi t r ư ớ c không nên gấp ta thử t r ư ớ c một chút nhìn xem hỗn độn c á n h phân thân phải t r ă n g nhận hoa nguyên n g từ trường ảnh hưởng thẩm dục mở miệng nói vậy ngươi thử một chúng ta ê u ảnh gật đầu nói sau một k h ắ c thẩm dục kích hoạt lên con rối lập tức hôn tiên h vương hư ảnh xuất hiện còn mời sư tôn đem trôi này trường đao màu đen thu hồi lại thẩm dục hướng hôn tiên vương hư ảnh nói siêu hôn tiên vương hư ảnh trong nháy mắt xông vào hoa nguyên nhưng cũng chỉ một mạch v ọ t tới hai trăm chín mươi m chỗ cách trường đao màu đen còn có trọn vẹn mười m nguyên bản khẩn trương nhìn chằm chằm một màn này những người khác là thần sắc vung l ỏ n g mà cựu ảnh bọn người thì là mặt lộ v ẻ thất vọng bất quá dừng lại mấy giây hôn tiên vương hư ảnh liền tiếp tục tiến lên nhưng vẹn vẹn phóng ra một bước hắn lại ngừng lại hư ảnh dường như biến trong suốt một chút đằng mắt thời gian liền đi qua hơn phân nửa khắp đồng hồ hôn tiên vương hư ảnh cách trường đao màu đen còn có trọn vẹn bảy m mà hắn hư ảnh đã biến cực kỳ mầm anh tựa như tùy thời đều muốn tiêu tán đ ồ n dạng quả nhiên, tại liền phúc âm thanh tán loạn thấy cảnh này ninh tiêu cùng yến tương thành bọn người không có cười trên nỗi đau của người khác ngược lại trong lòng cảm giác nặng nề liền hôn tiên vương phân thân đều không thể hoàn toàn tiếp cận trường đ a o màu đen bọn hắn sư tôn phân thân chỉ sợ cũng làm không được chẳng lẽ liền phải trơ mắt nhìn hôn độn trí bảo cùng bọn hắn bỏ lỡ cơ hội sao trầm mặc đường này yến tương thành quay đầu nhìn về phía lộc tâm sư muội ngươi mời ra sư tôn phân thân đi thử một chút dựa vào cái gì là ta lộc tâm cử lạnh nói chính ngươi sẽ không mời sư tôn phân thân a không tệ mai con ta ủng hộ ngươi thẩm dục cười ha hả t r e o k ẹ o nói ngậm miệng t i ể u t ử túi chỗ nào đều có ngươi lộc tâm tức giận chương 680, bí cảnh bên trong bia đá chương 680, bí cảnh bên trong bia đá cuối cùng tiến tương thành cùng phương đông quân thành vẫn là thuyết phục lộc tâm nhường nàng mời ra trí thắng vương phân thân đến đ ế m thử và bảo rất nhanh trí thắng vương phân thân liền xuất hiện tại mọi người nhìn soi mói cất bước tiến vào hoa nguyên n g nhưng trí thắng vương phân thân đi vào cách trường đao màu đen mười mét vị trí liền dừng lại thấy cảnh này ngoại trừ thẩm dục bên ngoài tất cả mọi người lộ ra vẻ thất vọng theo thời gian trôi qua trí thắng vương phân thân vẹn vẹn đi về phía trước một mét liền tiêu tán rất rõ ràng trí thắng vương phân thân so với hôn thiên vương phân thân vẫn là có chỗ trên lệch hiện tại các ngươi hài lòng lãng phí một cách vô ích một lần mời ra sư tôn phân thân cơ hội lộc tâm cực kỳ bất mãn nhìn xem yến tương thành cùng p h ư ơ n g đ ô n g quân thành đạo cái này cũng không có cách nào dù sao cũng phải đ ế m thử đi. yến tương thành chê c ư ờ i nói vì nói sang chuyện khác hướng chúng nhân nói chư vị xem ra liền xem như hỗn đ ộ i cảnh phân thân cũng không có biện pháp trực tiếp cầm tới hỗn nội trí bảo chư vị nhưng có biện pháp khác đám người trầm mặc l i ê n hỗn độn cảnh phân thân đều không giải quyết được sự t ì n h bọn hắn có thể nghĩ đến cái gì biện pháp chúng ta hẳn là thay cái mạch suy nghĩ lúc này ưu ảnh mở miệng trước đó chúng ta vẫn m u ố n chính là như thế nào đối kháng hoa nguyên n g t ử trường nhưng lại không nghĩ tới phá hư hoa nguyên n g t ử trường nghe vậy tất cả mọi người là nhãn tình sáng lên sau đó nhao nhao phóng xuất ra suy nghĩ tại hoa nguyên n g bốn phía xem xét lên nhưng một p h e n xem xét không phát hiện chút gì lúc này thẩm dục phóng xuất ra hai tôn giới chủ khôi l ỗ i sau đó trở về hoa nguyên biên giới đào ra hai đoàn trên cánh đồng hoang bùn đất sau đó thẩm dục xem xét sau bùn đất chỉ là bình thường bùn đất đồng thời hoa nguyên n g tán phát từ trường cũng không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì điều này nói rõ đào đi trên cánh đồng hoang bùn đất không cách nào ảnh hưởng đến trên cánh đồng hoang từ trường ha ha ngươi thật đùa sẽ không phải coi là bùn đất sẽ ảnh hưởng tới từ trường a thấy cảnh này lộc tâm lập tức nắm lấy cơ hội đ ả kích thẩm d ụ g ta tốt u xấu tại nếm thử ngươi chỉ có thể làm nhìn xem thẩm d ụ i n u môi đánh trả thì tính sao ngươi còn không phải tại làm vô dụng công lộc tâm cười khậy nói ra vui lòng thẩm dục thản nhiên nói hử lộc tâm hử lạnh không muốn lại phản ứng thẩm d ụ n g thời gian trôi qua tất cả mọi người vẫn là không có tìm được phá vỡ từ trường phương pháp xử lý lúc này một cái đến từ thương hội giới chủ hướng chúng nhân nói chư vị ta c h ư a hết cáo tử vừa mới nói xong đối phương liền biến thành lưu quang rời đi bởi vì nơi này cơ duyên liền một cái hỗn độn trí bảo coi như có thể phá mất từ trường cái này hỗn độn trí bảo cũng không tới phiên bọn hắn những này đến từ thương hội giới chủ cho nên lưu tại nơi này chỉ có thể lãng phí thời gian không bằng đem thời gian dùng để lục soát bí cảnh bên trong cái khác cơ duyên tuy nói hơn tám năm xuống tới bí cảnh bên trong cơ duyên cơ hồ đã bị vơ vét không còn làm gì nhưng người nào biết phải chăng còn có bỏ sót cơ duyên theo cái thứ nhất thương hộ i giới chủ rời đi cái khác chín cái cũng nhao nhao rời đi thế là hoa nguyên bên ngoài liền chỉ còn lại tứ đại cự đầu hai mươi người đệ tử kỳ thật thẩm dục là có biện pháp cầm tới hỗn độn trí bảo dù sao hắn mua phong cấm bài nhưng hắn một khi cầm tới tất nhiên sẽ nhận những người khác vây công bởi vậy hắn dự định tại bí cảnh mở ra trong nháy mắt lại để cho sư tôn phân thân đi cấp đoạn hỗn độn trí bảo sau đó nhường p â n thân mang theo hắn trở lại thương hộ tổng bộ thời gian n h o á một cái mấy tháng lưu tại hoa nguyên n g bên ngoài đám người vẫn như c ũ không làm gì được trong cánh đồng hoang vu từ trường nhưng tất cả mọi người không nguyện ý rời đi bởi vì bọn hắn đều ôm lấy huyết tưởng vạn nhất từ trường chính mình biến mất đâu ầm ầm không có dấu hiệu nào cả tòa đoạt thiên bí cảnh đung đưa kịch liệt tiếp lấy một tòa cao chín mươi chín triệu cự thạch đ ị a theo lòng đất bay lên đứng sừng sức ở bí cảnh bên trong tòa này bia đá rất kỳ lạ mặc dù cách vô số không gian cùng v ạ n b ẹ o thời không nhưng bí cảnh bên trong tất cả mọi người có thể nhìn thấy nó tồn tại đại sư thị chúng ta mau mau đến xem sao p h í nam hầu hỏi cứu ảnh nói ngược lại chúng ta ở chỗ này trông coi vô dụng liền đi qua xem một chút đi có lẽ tòa này trên tấm bia đá có cơ duyên tất cả mọi người không có phản đối cùng nhau hóa thành lưu quang hướng bia đá mà đi sư minh chúng ta muốn đi qua sao phương đông quân thành nhìn thấy cựu ảnh bọn người rời đi mở miệng hỏi đi yến tương thành quả quyết nói ngược lại chúng ta cũng không biện pháp cướp đoạn hỗn độn t r í bảo ta có loại dự cảm tòa kia trên tấm bia đá cũng có thông tin cơ duyên thế là yến tương thành ba người cũng hóa thành lưu quang rời đi chúng ta cũng đi trương thanh giao trầm giọng nói đi đầu hóa thành lưu quan g hướng b i a đá bay đi sư minh vậy chúng ta thì sao là lưu tại nơi này vẫn là không chờ đêm bằng nói xong ninh tiêu liền ngắt lời nói ngươi n g ư c à lưu tại nơi này có làm được cái gì thế là sau đó một khắc tiêu g i a o vương dưới t r ư ớ n g năm tên đệ tử cũng nhao nhao rời đi chỉ chốc lát sau ba mươi người lại tề tụ tới trước tấm b i a đá tấm b i a đá này bên trên điêu khắc chín mươi chín kỳ lạ văn tự hoặc là phủ văn đại sư thị ngươi biết những phủ văn này sao thiên tuệ tự hỏi cựu ảnh lắc đầu sau đó thiên tuệ tử lại nhìn về phía thẩm dụng m ọ n người các người quen biết sao không biết đám người cùng nhau lắc đầu lúc này phía nam hầu nói mặc dù không biết nhưng ta có loại cảm giác cái này chín mươi chín p h ù văn đều không đơn giản nếu như có thể tìm hiểu có thể đối với chúng ta có lợi ích cực kỳ lớn vậy được đại gia trước hết lĩnh hội a ưu ảnh nói rằng sau đó ánh mắt của nàng rơi vào chín mươi chín p h ù văn bên trên cũng tiến hành lĩnh hội nhưng nàng lập tức liền là nhóm mày cũng thu hồi ánh mắt nhắc nhở không cần cùng một chỗ nhìn tất cả phu văn tốt nhất đơn độc nhìn một cái bởi vì tại vừa rồi nàng đồng thời quan sát chín mươi c h í n p h ù văn lúc thế mà sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác hôn mê nàng thật là giới chủ cựu trọng cường giả vẫn là viễn siêu bình thường giới chủ cựu trọng liền nàng đều không thể cùng lúc quan sát chín mươi c h í n p h ù văn những người khác thì càng không cần nói phù văn này quả nhiên t h ầ n dị ta đồng thời quan sát mười đều sẽ sinh ra cảm giác hôn mê trường lưu phong mở miệng nói thẩm dục cũng kiểm tra một hồi hắn chỉ cần cùng một chỗ nhìn chằm chằm bậy phù văn cùng một chỗ nhìn liền sẽ sinh ra cảm giác hôn mê sau một khắc hắn lấy ra trí linh châu giữ tại trong lòng bàn tay sau đó dùng ánh mắt khóa chặt bia đá tận cùng dưới đáy cái kia phủ văn quan sát bắt đầu tìm hiểu đến nhưng rất nhanh lông mày của hắn liền vi t ú t lên bởi vì hắn phát hiện dù cho có t r í linh châu t ư ơ n g trợ hắn cũng không cách nào lĩnh hội trên tấm bia đá ký hiệu có lẽ nhiều lĩnh hội một hồi liền có thể lĩnh mộ thẩm dục nói thẩm đảo mắt một canh giờ trôi qua thẩm dục vẫn như c ũ không có đầu mối n g ẫ nhiên trong lòng của hắn k h ẽ động đã không thể lĩnh hội cái thứ nhất kia lĩnh hội cái thứ hai thử một chút thế là ánh mắt của hắn chuyển rời đến cái thứ hai phủ văn bên trên một khắc đồng hồ sau không có hiệu quả sau hắn quả quyết từ bỏ lựa chọn cái thứ ba phủ văn ở sau đó trong thời gian thẩm dục mỗi lĩnh hội một khắc đồng hồ chỉ cần không có hiệu quả liền lập tức đổi lĩnh hội đối tượng nhưng hắn đổi tới bốn mươi b ố phủ văn lúc vẹn vẹn tìm hiểu hơn mười giây hắn liền phát hiện thứ bốn mươi b ố phủ văn thế mà tản mát ra một tầng á n h á n h mạch quang lập tức thẩm dục trong lòng vui mừng xem ra đường đi của hắn đúng rồi thế là bắt đầu toàn lực lĩnh hội thứ bốn mươi b ố phủ văn theo thời gian trôi qua trong đầu hắn dần dần sinh ra n ộ ra lại qua mấy cách giờ thẩm dục t ứ c hải bên trong chấn động mạnh một cái tiếp lấy một cái p h ù văn liền xuất hiện tại trong thức h ả i của hắn mà cái này p h ù văn cùng trên tấm bia đã thứ bốn mươi b ố p h ù văn giống nhau như lúc bất quá hiện tại cái này p h ù văn nhìn có chút hư hảo hẳn là còn cần hắn tiếp tục tham n g ộ mới được thế là hắn lại toàn lực bắt đầu tìm hiểu đến sau ba ngày thẩm dục trong đầu p h ù văn đã hoàn toàn n g ư ơ n g thực đồng thời thẩm dục cũng biết cái này p h ù văn tắt dụng thẩm dục vô ý thức dùng ánh mắt đảo qua cựu ảnh t r ờ sư tỷ sư minh phát hiện bọn hắn đều là chao mày hiển nhiên tại tìm hiểu thêm chưa đi đến dương thế là hắn truyền â m nói các sư minh sư tỷ không cần chỉ lĩnh hội một cái phù văn nếu như phát hiện lĩnh hội không được lập tức đổi mục tiêu chương 681, t i ê n thiên thần văn chương 681, t i ê n thiên thần văn nghe được thẩm dục truyền âm sáu vị sư minh sư tỷ tất cả giật mình thiên t u ệ tử vượt lên trước truyền âm hỏi thập tam sư đ ệ chẳng lẽ ngươi đã tìm hiểu một cái phù văn thẩm dục cùng một chỗ trả lời đúng vậy tam sư tỷ ta đã tìm hiểu thứ bốn mươi bốn phù văn phù văn này tên là tiên thiên thần văn chính là hỗn độn h ả i diễn hóa xuất nhóm đầu tiên văn tự mỗi cái văn tự đều nắm giữ tác dụng đặc biệt đúng rồi các ngươi cũng có thể đ ế m thử lĩnh hội thứ bốn mươi bốn tiên tiên thần văn có lẽ cái này tiên tiên thần văn tương đối tốt lĩnh hội thẩm dục lĩnh hội cái này tiên tiên thần văn chính là định ý tứ ngươi có thể hiểu thành định thân t h u ậ t định cũng có thể hiểu thành yên ổn định cái trước có thể định trụ người khác cái sau thì có thể yên ổn tự thân tâm thần hai chức năng này là thẩm dục trước mắt tìm hiểu ra tới có lẽ về sau còn có thể đem định chữ tìm hiểu ra càng nhiều công năng bất quá tại sử dụng tiên tiên thần văn lúc sẽ tiêu hao tự thân linh hồn chi lực thiên t ệ tử đa tạ thập tam sư lệ nhắc nhở ta đã biết phí n ă n hậu tiểu thập tam cảm ơn đ ộ c quốc hiến tiểu thập tam ngươi chân ngã đại gia phúc tinh sáu cái sư tỷ sư minh khi lấy được thẩm dục nhắc nhở sau liền không lại chỉ lĩnh hội một cái tiên thiên thần văn mà là không ngừng thay đổi tiến hành nếm thử vậy phần thẩm dục cũng tiếp tục nếm thử xem hắn phải chăng có thể tìm hiểu ra cái thứ hai tiên thiên thần văn thời gian trôi qua tại thay đổi tới thứ sáu mươi sáu mai tiên thiên thần văn lúc trên tấm b i a đá tiên thiên thần văn lại t o á t ra một vòng mênh m ê n mạch quang có hy vọng thẩm dục trong lòng vui mừng sau đó trầm xuống tâm toàn lực lĩnh hội thứ sáu mươi sáu mai thần văn ước chừng đã qua nửa canh giờ trong thức hại của hắn lại thêm ra một cái tiên thiên thần văn bất quá hơi có vẻ hư hảo thế là hắn tiếp tục tham n ộ sau năm canh giờ cái này mai tiên thiên thần văn cũng biến thành ngưng thực lên cái này mai tiên thiên thần văn là huyết chữ giống nhau thẩm dục chỉ tìm hiểu ra hai cái công năng một cái công năng là huyết cảnh mặt khác công năng thì là huyết tượng liên tiếp thành công hai lần sau thẩm dục tiếp tục nếm thử lên n h ư n g thẩm dục tiếp nối là khi hắn nếm thử tới thứ chín mươi tám tiên thiên thần văn đều chưa từng xuất hiện có thể lĩnh hội báo hiệu còn t ư ờ lại cái cuối cùng hy vọng đừng để ta thất vọng thế là thẩm dục đem ánh mắt rơi vào cái cuối cùng tiên thiên thần văn bên trên hơn mười giây trôi qua thứ chín mươi chín tiên thiên thần văn bên trên cũng t o á t ra một vòng nhàn nhạt, nhạt màu trắng vênh quang ha ha thẩm dục cười bắt đầu toàn lực lĩnh hội cái này mai tiên thiên thần văn đảo mắt mười canh giờ đã qua thẩm dục thức h ả i bên trong xuất hiện cái thứ ba tiên thiên thần văn hơn nữa cái này thần văn hắn tìm hiểu ra ba cái công năng theo thứ tự là ngưng thần thiên thần thần kinh ba cái công năng ngưng thần chính là cô động tâm thần ý tứ coi chừng thần biến đến vô cùng cường đại có thể trực tiếp khống chế người khác thiên thần thì là một loại biến thân công năng trực tiếp biến thân làm thiên thần thực lực tăng gọn về phần cuối cùng công năng thần kinh thì là thần kinh thác loạn ý tứ người nhỏ yếu chúng một chiêu này sẽ vĩnh viễn trở thành đ i ê n người cường giả chúng chiêu này sẽ bảo trì một đoạn thời gian đ i ê n trạng thái đến tiếp sau sẽ khôi phục lại đến thử một chút nhìn xem còn có thể không tiếp tục tham ngộ thẩm dục quyết định đến vòng thứ hai lĩnh hội bất quá hắn từ bỏ cái thứ nhất tiên thiên thần văn cái này tiên thiên thần văn hắn vốn là đã tìm hiểu tới thật lâu không thành công liền không chắc chắn thời gian lãng phí ở trên người nó lần này hắn đem khảo thí thời gian định vị nửa canh giờ rất nhanh nửa canh giờ trôi qua cái thứ hai tiên tiên thần văn hoàn toàn không có phản ứng thẩm dục trực tiếp đối cái thứ ba thần văn tiến hành lĩnh hội khảo thí bất chi bất giác mấy ngày thời gian trôi qua thẩm dục hoàn thành vòng thứ hai lĩnh hội khảo thí đáng tiếc lĩnh hội khảo thí thất bại một cái tiên tiên thần văn đều không có lĩnh hội muốn hay không tiến hành vòng thứ ba lĩnh hội khảo thí thẩm dục câm thầm do dự tính toán ngược lại có thời gian không bằng thử lại lần nữa lần này thẩm d ụ quyết định đem lĩnh hội khảo nghiệm thời gian tăng lên tới hai canh giờ vẫn là theo cái thứ hai tiên thiên thần văn bắt đầu thời gian trôi qua liên tiếp khảo nghiệm mười hai tiên thiên thần văn đều không có phản ứng thẩm dục đều có chút tiết k h í b ấ t quá tại hắn lại lĩnh hội khảo nghiệm ba cái sau hắn thành công nhìn thấy tiên thiên thần văn bên trên nở rộ màu t r ắ n g oanh quang thẩm dục khoe miệng không khỏi nhiều một vệ ý cười sau ba ngày thẩm dục thức hải bên trong xuất hiện cái thứ t ư tiên thiên thần văn cái này tiên thiên thần văn ý tứ là không hơn nữa thẩm dục tìm hiểu ra bốn cái công năng theo thứ tự là không gian chống trơn chống không cùng thất bại không gian thì là mở ra một cái không gian đặc thù có thể dùng để khống người t r ố n g chân thì là trộm c ư ớ p thủ đoạn có thể trực tiếp ăn cắp đối phương chữ v ậ t tiên l i giới cầm chế trận pháp từ trường bên trong độ v ậ t t r ố n g không thì có thể làm cho đối phương đầu góc biến t r ố n g không quên mất tất cả về phần thất bại thì là có thể n h ư ờ n g một người kế hoạch thất bại hiểu rõ tới cái này bốn cái công năng sau thẩm dục phát hiện cái này tiên tiên thần văn hoàn toàn là khái niệm tính thần thông quả thực không có ăn khớp có thể giảm lĩnh ngộ không cái này tiên tiên thần văn sau cho thẩm dục mang đến không nhỏ lòng tin thế là hắn tiếp tục khảo nghiệm lên có thể hắn đem còn lại đối phương tiên thiên thần văn đều khảo thí tìm hiểu một lần đều không tiếp tục tìm hiểu ra mới thần văn nghĩ nghĩ hắn bắt đầu tiến hành vòng thứ tư lĩnh hội khảo thí hắn đem lần này khảo thí thời gian tăng lên tới mười hai canh giờ muốn đem chín mươi lăm tiên thiên thần văn đều khảo thí một lần đến hao phí chín mươi lăm ngày một ngày hai ngày ba ngày bất chi bất giác chín mươi lăm t i ê n đã qua vòng thứ tư khảo thí không có thất bại thẩm dục không có ý định tiến hành vòng thứ năm khảo nghiệm bởi vì một ngày đều không thể lĩnh hội nhưng hoa lại nhiều thời gian hẳn là cũng không cách nào hiểu thấu đáo hắn chuẩn bị rời đi nơi này tiến đến hoa nguyên n g bên kia thử một chút nhìn xem có thể hay không lợi dụng c h ố n g chân chức năng này đ e m cái kia thanh trường đao màu đen theo trong hoa nguyên n g trộm cắp đi ra thẩm dục ngươi muốn làm gì đi chỉ là hắn vừa khởi hành lộc tâm liền hướng hắn hô ta đi đi tiểu ngươi có muốn hay không cùng một chỗ a thẩm dục tức giận ngươi thật thô lỗ lộc tâm sắc mặt t ố i sầm đẫu nhiên nàng hề lạc đạo ngươi sẽ không phải là không có cái gì tìm hiểu ra đến sợ hãi lưu tại nơi này mất mặt mới muốn trộm chuồn đi a chống không thẩm dục trực tiếp đối lộc tâm thi triển chức năng này lập tức thẩm dục cảm giác linh hồn của mình chi lực bị tiêu hao một phần trăm mà lộc tâm thì hoàn toàn lâm vào ngốc trệ bên trong quên đi chính mình là ai cũng không biết chính mình muốn làm gì cái này tiên thiên thần văn thi triển ra không hề có động tính gì lộc tâm tại chúng chiêu sau những người khác thế mà không có phát hiện lộc tâm loại trạng thái này sẽ không duy trì liên tục bao lâu nhiều nhất một cái giờ nhìn thấy ánh mắt ngốc trệ không ánh sáng lộc tâm thẩm dục nói t h ầ m s o á t thẩm dục thân hình thoát một cái biến mất không thấy gì nữa mặc dù có người phát giác hắn rời đi lại không có để ý tới rất nhanh thẩm dục liền đi tới hoa nguyên trước Nhìn c h m chầm, chầm t r o n g hoang n g u y ê n t r u n g t â m t r ư ờ n g đao m à u đ mươi n c hai n c hôn c h nội trí bảo tới chiến tay c h h ắ n g sáu trăm ngộ r tám h ư ơ i hai hôn g h nội trí bảo tới tay bất quá thẩm dục cũng không có cảm thấy có nhiều ít thất vọng dù sao hắn chỉ là muốn qua khảo nghiệm chống chân chức năng này mà thôi về phần trường đao màu đen cái này h ố n độn trí bảo hắn có mặt khác thủ đoạn c ấ p đoạn chỉ là hiện tại thời cơ chưa tới không tiện thu lấy bất quá thẩm dục phát hiện cái này tiên thiên thần văn công năng thi t r i ể n đều cần tiêu hao linh hồn chi lực cho nên thẩm dục dự định tăng lên hạ linh hồn của mình chi lực thế là hắn lách mình đi vào một tòa không gian bên trong tế ra vài tòa chất pháp đem tòa này không gian phong tỏa sau đó liền lấy ra hỗn độn dị linh căn bắt đầu lượt đan hắn muốn luyện chế chính là thiên hồn đan thiên hồn đan chính là cấp giới chủ đan dược sau khi phục dụng có thể tăng lên linh hồn chi lực mà luyện chế thiên hồn đan chủ yếu vật liệu chính là một loại hỗn độn dị linh can với lúc thẩm dục có ba thập tam gốc đủ để hắn luyện chế ra ba thập tam lô thiên hồn đan về phần phụ trợ dược liệu hắn chữ vật tiên giới bên trong cũng rất đầy đủ dù sao thân làm luyện đan sư mua sắm một chút dược liệu cất dư trong chữ vật tiên giới bên trong rất hợp lý a thiên hồn đan tại cấp giới chủ đan dược bên trong xem như tương đối cao cấp thẩm dục cũng là lần thứ nhất luyện chế b ấ t quá hắn luyện đan trình độ đầy đủ cao vẻn hẹn hao tốn bốn canh giờ liền thành công luyện chế ra lọ thứ nhất thiên hồn đan thành đan thẩm dục lấy ra một cái để vào miệng bên trong đan dược vào miệng thức hóa sau đó hóa thành thanh khí chạy xuôi nhập thức hải linh hồn của hắn cũng vô ý thức hấp thu lên những n à y thanh khí dựa theo hiện tại hấp thu tốc độ hắn cần mười lăm ngày mới có thể đem cái này mai thiên hồn đan dược lực hoàn toàn hấp thu tốc độ quá chậm thẩm dục lông mày cao lại sau đó đối với mình thi triển tiên tiên thần văn thần ngưng thần công năng lập tức linh hồn chi lực bị tiêu hao một kia nhưng thẩm dục linh hồn mở ra cố động mà thiên hồn đan biến thành thanh khí thì bị nhanh chóng đặt vào thẩm dục linh hồn hấp thu hỏa làm một thể bất chi bất giác nửa canh giờ trôi qua một cái thiên hồn đang biến thành thanh khí đã bị thẩm dục hoàn toàn hấp thu nhưng thiên thiên thần văn c ô động công năng vẫn không có biến mất thẩm dục biết loại hiệu quả này sẽ còn duy trì liên tục nửa canh giờ thế là thẩm dục lại lấy ra một cái thiên hồn đang đ bảo đ ó n g mắt lại là nửa canh giờ trôi qua cái thứ hai thiên hồn đang đã bị thẩm dục linh hồn hoàn toàn hấp thu tiên thiên thần văn c ô động hiệu quả cũng tiêu tán nhưng thẩm dục linh hồn cường độ lại tăng lên t r ư ờ n g gấp đôi trừ ngoài ra linh hồn năng lượng thì tăng lên một phần ba v ậ phần mở ra tiên thiên thần văn cố động hiệu quả điểm này linh hồn chi lực căn bản là tính không được cái gì tiếp tục cảm nhận được linh hồn tăng trưởng chỗ tốt sau thẩm dục lần nữa mở ra tiên tiên thần văn cô động hiệu quả đồng thời trực tiếp đem hai cái thiên hồn đan trò ném vào miệng bên trong đ à o mắt một canh giờ trôi qua tiên tiên thần văn thần cô động hiệu quả kết thúc n h ư n g thẩm dục nho nhỏ thất vọng là lần này cô động hiệu quả cũng không như lần thứ nhất linh hồn của hắn cường độ chỉ tăng lên một phần mười về phần linh hồn năng lượng tăng trưởng thì không đến một phần ba thẩm dục cơm thầm suy tư nguyên nhân sau một lúc lâu hắn nghĩ tới một cái khả năng cái kia chính là cực h ạ n linh hồn chi lực cũng không thể vô hạn cô động là có cực h ạ n cho nên lần thứ nhất cô đọng hiệu quả tốt lần thứ hai hiệu quả liền yếu đi rất nhiều căn cứ vào cái suy đoán này thẩm dục tiến hành lần thứ ba cô đọng một canh giờ sau thẩm dục nói thầm một tiếng quả nhiên lần này cô đọng hiệu quả lần nữa giảm xuống linh hồn năng lượng tăng trưởng thì hạ xuống một phần tư nếu như muốn đem linh hồn chi lực cô đọng đến càng mạnh còn muốn cho linh hồn năng lượng càng nhiều liền phải đột phá tới kế tiếp cảnh giới tại thẩm dục tiến hành lần thứ năm cô đọng sau mặc kệ là linh hồn chi lực cường độ vẫn là linh hồn năng lượng tăng trưởng đều biến tục nhỏ thẩm dục nói chừng nếu như tiếp tục cô đọng lần thứ sáu hiệu quả cũng biết biến cực kém thế là thẩm dục không còn đúng đúng linh hồn tiến hành cô đạo mà là tiếp tục luyện chế đan dược bởi vì cái gọi là quen tay hay việc tại luyện chế mấy lô thiên hồn đan sau luyện đan thời gian cũng đang không ngừng rút ngắn bởi vậy tại mấy ngày sau thẩm dục lại luyện chế ra ba mươi hai lô thiên hồn đan đem đan dược thu hồi triệt hồi t r ậ n pháp hắn lại tới hoa nguyên n g biên giới n ế m thử thi triển tiên thần văn không chống chân thủ đoạn sau đó hắn đạt được không tiên tiên thần văn nhắc nhở nếu như hắn muốn thi triển chống chân thủ đoạn trộm lấy trường đao màu đen sẽ tiêu hao hắn chín thành chín linh hồn chi lực có chút do dự thẩm dục liền quyết định làm hắn có thiên hồn đan tiêu hao linh hồn chi lực sẽ nhanh chóng được bổ sung thế là hắn trực tiếp nuốt vào mười mai thiên hồn đan thiên hồn đan hóa thành thanh khí rơi vào hắn thức hải nhưng hắn linh hồn thì ở vào trạng thái báo hỏa cũng không cách nào hấp thu đan dược hóa thành thanh khí trông trơn thẩm dục tâm niệm vừa động trong thức hải của hắn không chữ thần văn lấp l o e xuống lập tức thẩm dục chín thành chín linh hồn chi lực liền bị rút đi khiến cho trước mắt hắn tối sầm đồng thời còn sinh ra một p h nổ tung giống như cảm giác đau đớn nhường hắn cơ hồ lâm vào ngất nhưng thẩm dục vẫn là lấy lớn lao nghị lực điều khiển linh hồn hấp thu thiên hồn đan hóa thành thanh khí theo thanh khí đảm bảo linh hồn của hắn liền như là khô cạn lòng sông điên cuồng hấp thu thanh khí đang hấp thu ba cái đ a n dược biến thành thanh khí sau thẩm dục linh hồn chi lực khôi phục n o n g lửa đồng thời cảm giác đau đớn cũng đi theo biến mất nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác tương đối suy yếu nhưng tại s a u một khắc thẩm dục lại là n ế t miệng cười một tiếng bởi vì hỗn độn trí bảo đã thông qua chống chân thủ đoạn bị trục ra bất quá cái này hỗn độn trí bảo đang đứng ở tiên thiên thần văn không kèm theo thần văn trong không gian tùy thời đều có thể lấy ra nhưng thẩm dục lại sẽ không nóc hết chỗ chê đem nó lấy ra ai biết đem nó lấy ra sau có thể bộc phát hay không ra mánh liệt khí tức đến lúc đó hắn thu hoạch được hôn đ ộ n trí bảo sự tình không sẽ bị người ta phát hiện sao nghĩ tới đây thẩm dục có chút có tật giật mình nhanh chóng rời đi sau đó lại tới tòa kia gánh chịu tiên tiên thần văn b i a đá phụ cận những người khác tại trên tấm b i a đá toàn lực tìm hiểu tiên tiên thần văn về phần hiệu quả như thế nào thẩm dục cũng không biết thẩm dục trước ngơi ư đối ta làm cái gì lộc tâm bay lượn mà tới căm t ứ c nhìn thẩm dục chính là bắt ngươi kiểm tra một hồi ta lĩnh ngộ tiên tiên thần văn hiệu quả thẩm dục cười ha h à nói ngươi h ố n đ à n ngươi lại dám lấy ta làm khảo thí đối tượng lộc tâm giận dữ còn không phải ngươi tự tìm thẩm dục mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói ta lúc đầu dự định đi tìm một đầu hỗn độn dị thú thử một chút hiệu quả ngươi không phải hướng trước mặt ta góp ta không thể làm gì khác hơn là bắt n g ư ơ i thử một chút rồi lại nói cái kia thần văn cũng sẽ không đối n g ư ơ i tự thân sinh ra tổn thương cũng liền để ngươi ý thức chống không một canh giờ mà thôi nhìn thấy lộc tâm vẫn như cũ tức giận bất bình thẩm dục lấy ra một cái thiên hổn đ a n kín đáo đưa cho nàng viên đan dược này xem như cho ngươi bồi lễ nói xin lỗi chuyện lúc trước cũng không cần truy cứu rồi thẩm dục nói ai mà thèm ngươi đan dược lộc tâm k i n h thường nói đây là thiên hồn đan sau khi phục d ụ n g có thể tăng trưởng linh hồn chi lực thẩm dục nhắc nhở luyện chế chủ tài chính là ta theo bí cảnh bên trong tìm tới tương đối hy h ư u hỗn độn dị linh can ngươi cũng không nên không biết tốt xấu nếu như ngươi thật không muốn liền trả lại cho ta lộc tâm nghe xong lại là có thể tăng trưởng linh hồn chi lực đan dược lập tức rất là tâm động lập tức đem nó thu nhập chữ vật tiền giới hướng thẩm dục nói đưa ra ngoài đồ vật nào có thu hồi đạo lý đan dược ngươi thu vậy chúng ta ở giữa ân oán liền thanh toán xong a thẩm dục nhìn xem lộc tâm nói ừ ngươi nghĩ hay lắm chuyện lần này ta có thể không so đo nhưng lần trước sự tình bản cô nương có thể cho ngươi nhớ k ý đâu lộc tâm gửi lạnh nói kia tùy ngươi thẩm dục xem thường nói bất quá nếu như ngươi nói cho ta ngươi là như thế nào lĩnh hội viên kia tiên thiên thần văn chúng ta liền ân oán thanh toán xong còn có thể thế nào lĩnh hội đương nhiên là cứng rắn tham gia à bất quá ngươi có thể đ ế m thử hạ đem mỗi cái tiên tiên thần văn đều đơn độc lĩnh hội hạ có lẽ có kỳ hiệu thẩm dục nói đúng rồi bí mật này ngươi không được lộ ra cho cái khác người a chương 683, sẽ không phải là ngươi đi chương 683, sẽ không phải là ngươi đi đổi lộc tâm sau thẩm dục ngay tại bia đá cách đó không xa ném ra một tòa trận pháp sau đó tại trong trận pháp tiến hành luyện đan lần này tại đ o ạ t thiên bí cảnh bên trong thu hoạch rất nhiều hỗn độn dị linh căn mà những n à y hỗn độn dị linh căn đều là luyện chế cấp giới chủ đan dược tốt nhất vật liệu thừa dịp hiện tại có thời gian không bằng đưa chúng nó đều luyện chế thành đan dược có người chú ý tới thẩm dục hành vi nhưng cũng không coi ra gì dù sao lĩnh hội tiên thiên thần văn quan trọng hơn thời gian trôi qua cách bí cảnh mở ra thời gian càng ngày càng gần tại cách bí cảnh mở ra chỉ còn lại một ngày thời điểm thẩm dục đình chỉ luyện đan những ngày này hắn hết thể luyện chế ra một nghìn nhiều lâu cấp giới chủ đan dược đan dược c h ủ loại nhiều đến hai trăm nhiều loại triệt hồi trật pháp thẩm dục phát hiện đa số người đều đã đình chỉ lĩnh hội thập tam sư đệ ngươi những ngày này đều đang làm gì thiên tuệ từ x n g tới hiếu kỳ hỏi thăm đông nhiên nàng g ử i thấy cái gì ngươi sẽ không phải tại luyện đan a ngươi cũng thật là lúc nào thời điểm không thể luyện đan thế mà ở thời điểm này l u y ệ n đan lãng phí một cách vô ích lĩnh hội tiên thiên thần văn cơ hội thẩm dục biết thiên t u ệ tử là quan tâm hắn vì vậy nói ta cảm giác lĩnh hội bốn cái tiên thiên thần văn đã là cực hạn của ta lại lĩnh hội sùng dưới cũng vô dụng cho nên liền từ bỏ cái gì ngươi thế mà tìm hiểu bốn cái tiên thiên thần văn thiên t u ệ tử khiếp sợ nhìn xem thẩm dục bởi vì nàng biết thẩm dục chỉ tìm hiểu một đoạn thời gian liền không có lại lĩnh hội không giống nàng trọn vẹn tìm hiểu hơn một năm mới miễn cưỡng tìm hiểu một cái tiên thiên thần văn tam sư tỷ ngươi tìm hiểu mấy cái thẩm dục hỏi thiên tuệ tử có chút ngượng ngùng nói ngươi cho rằng ta ngộ tính giống như n g ư ơ i biến thai à, ta chỉ tìm hiểu một cái ngay cả đại sư tỷ cũng chỉ tìm hiểu ba cái h i ệ n nhiên sáu cái sư minh sư tỷ đã ngầm khai thông qua thế là thẩm dục có chút hiếu kỳ mà hỏi những sư minh sư tỷ khác đâu thiên tuệ tử nói nhị sư minh cùng tứ sư đệ cùng thất sư đệ đều chỉ tìm hiểu hai cái ngũ sư mọi giống như ta đều chỉ tìm hiểu một cái vậy cũng rất không tệ ít ra tất cả mọi người có thu hoạch thẩm dục nói may mắn mà có người nhắc nhở nếu như không phải ngươi nhắc nhở chúng ta còn tại cũng chết không phải ta cùng ngũ sư mội cũng không thể lĩnh hội thứ bốn mươi bốn thần văn thiên t u ệ tử giọng mang may mắn nói kia tam sư tỷ ngươi tìm hiểu ra mấy cái thần văn công năng thẩm dung hỏi còn có thể có mấy cái đương nhiên chỉ có một cái chẳng lẽ lại một cái thần văn còn có nhiều cái công năng không thành thiên t u ệ tử nghi hoặc nhìn thẩm dục đẫu nhiên nàng dường như nghĩ tới điều gì nhìn chằm chằm thẩm dục nói ngươi sẽ không phải tìm hiểu ra nhiều cái công năng à. tựa như là thẩm dục gật gật đầu ngươi ngươi ngươi ta đều không muốn cùng ngươi nói chuyện thiên t u ệ tử ánh mắt phức tạp nhìn xem thẩm dục nội tâm cũng tuân ra một c ô ghen ghét sau đó c ô này ghen ghét biến thành một c ô bất lực đại gia đối mặt giống nhau cơ duyên kết quả tiểu thập tam không ngừng tìm hiểu bốn cái tiên thiên thần văn hơn nữa tìm hiểu ra thần văn còn nắm giữ nhiều cái công năng ngươi sẽ không phải là mỗi cái thần văn đều tìm hiểu ra nhiều cái công năng a thiên t u ệ tử chưa từ bỏ ý định hỏi đúng vậy thẩm dục gật đầu thừa nhận coi như vậy đi ta lời ư n h ắ c cùng ngươi tương đối cùng ngươi tương đối chỉ có thể chịu đ ạ kích thiên huệ tử cười khổ nói đỗ nhiên nàng liền nghĩ tới cái gì lách mình đi vào c ử u ảnh bọn người bên người các ngươi đ o á n thập tam sư đệ tìm hiểu nhiều ít t i ê n tiên thiên thần văn không thể tự kiềm chế một người chịu đà kích nàng dự định khiến người khác cũng cùng hắn cùng một chỗ chịu đà kích tiểu sư đệ nộ tính n g tiên ít ra tìm hiểu ba cái tiên thiên thần văn a phía nam hầu như có điều suy nghĩ nói là một cái thiên tuệ tử công bố đáp án hơn nữa tiểu sư đệ lĩnh hội tiên thiên thần văn đều nắm giữ nhiều cái công năng cái gì nghe nói như thế năm cái sư huynh sư tỷ đều lộ ra giật mình cùng ngoài ý muốn biểu lộ nhìn thấy bọn hắn cái bộ dáng này thiên tuệ tử cảm giác thư thản rất nhiều quả nhiên nếu có người hỗ trợ chia sẻ hạ chính mình cũng biết dễ chịu rất nhiều tam sư thị ngươi cũng không cần giúp ta khoe khoang ta sẽ ngượng ngùng lúc này thẩm dục đi tới ra vẹn ngượng ngùng nói ngươi đi ra ta không muốn cùng ngươi nói chuyện nói chuyện cùng ngươi rất được đà kích thiên tuệ tử đ ẩ y hạ thẩm dục thật tam sư đệ ngươi thật tìm hiểu ra nhiều cái công năng cựu ảnh tò mò nhìn thẩm dục đúng vậy a thẩm dục có chút bất đắc dĩ hồi đáp ai thật sự là người so với người làm người ta tức c h ế t t tiểu thật tam nội tính của ngươi cũng quá nguy tiên phí nam hầu thở dài nói nhị sư minh quá khen ta cũng là vận khí tốt thẩm d ụ kiêm t ổ n ó i đi ngươi cũng không cần được tiện nghi còn khoe mẽ phí nam hầu mặt lộ vẻ đắng trát kế tiếp mấy người khác đều đến chúc mừng thẩm dục một phen sau đó phí nam hầu đề nghị thừa dịp rời đi bí cảnh trước chúng ta lại đi nhìn xem món ưỡng kia hỗn độn chí bảo cũng được cựu ảnh gật gật đầu sau đó đám người cùng một chỗ hướng hoa nguyên n g bên kia bay đi rất nhanh bọn hắn liền đến tới hoa nguyên bên ngoài nhìn thấy biến mất hỗn độn chí bảo trên mặt đều lộ ra kinh ngạt chi xác không thấy hỗn độn chí bảo không thấy làm sao có thể là ai lấy đi hỗn độn t r í bảo nhìn thấy biến mất không thấy gì nữa hỗn độn t r í bảo ngoại trừ thẩm dục cái này kẻ đầu sỏ đều là lại khiếp sợ lại thất lạc đương nhiên thẩm dục cũng giả trang ra một bộ mười phần ngoài ý muốn biểu lộ thập tam sư đệ cái này hỗn độn t r í bảo sẽ không phải là ngươi lấy đi à? thiên tuệ tử nhìn xem thẩm dục hỏi tam sư tị à, ngươi quá đề cao ta liền sư tôn phân thân đều lấy không đi hỗn độn t r í bảo ta làm sao có thể lấy đi thẩm dục cố ý giả trang ra một bộ mười phần im lặng biểu lộ đến cũng là thiên tuệ tử vô ý thức gật gật đầu đúng lúc này những người khác cũng nao nao đi vào hoang nguyên bên ngoài hỗn độn trí bảo đi nơi nào cựu ảnh có phải hay không các ngươi lấy đi hỗn độn trí bảo tiến t ư ơ n g thành cùng n i n h tiêu kích động nói sau đó cùng nhau dùng ánh mắt hóa chặt đại sư tỷ cựu ảnh nếu như các ngươi đầu góc không đủ dùng liền chặt cựu ảnh thản nhiên nói chúng ta cũng so với các ngươi tới trước một bước làm sao có thể lấy đi hỗn độn trí bảo nghe cựu ảnh kiểu nói này hai người cũng bình tĩnh lại nhưng vẫn như cụ khó mà tiếp nhận đông nhiên lộc tâm nghĩ tới điều gì nàng thật là nhớ kỹ thẩm dục từng giữa đường rời đi bia đá hắn sẽ không phải tại biến mất đoạn thời gian kia lấy đi hỗn độn trí bảo a nhưng nghĩ nghĩ nàng vẫn là không có nói ra bởi vì nói ra về sau bọn hắn mấy phe nhân mã nói không chừng sẽ xảy ra đại chiến thẩm dục nắm giữ nhiều như vậy giới chủ khôi l ỗ i một khi giao thủ bọn hắn chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi thống chi nàng đã cùng yến tương thành cùng phương đông quân thành nội bộ lục đục một khi khai chiến hai người này nói không chừng sẽ bắn nàng lại nói cũng là có thẩm dục chỉ điểm nàng mới nhiều tìm hiểu một cái thần văn hơn nữa thẩm dục còn tặng cho một cái thiên hồn đan cho nàng nói đến đôi nàng là có ân cho nên nàng giữ yên lặng không có đem thẩm dục rời đi chuyện nói ra hơn nữa coi như nàng không nói đoán chừng cũng có người biết thẩm dục từng rời đi quả nhiên sau đó một khắc tiêu giao vương đệ tử dư thương hành mở miệng nói thẩm dục ta nhớ được tất cả mọi người tại lĩnh hội tiên tiên thần b ă t lúc ngươi từng rời đi à cái này hôn độn chí bảo sẽ không phải là ngươi lấy đi đi chương sáu trăm tám mươi bốn thái hư tri môn thẩm dục bình tĩnh nói ngươi cho rằng hôn độn chí bảo là muốn lấy liền lấy vậy ngươi nói ngươi rời đi đoạn thời gian kia đi nơi nào dư thương hành gắt gao nhìn chằm chằm hắn hỏi ta đi nơi nào cần phải hướng n g ư ơ i báo cáo sao thẩm dục không chút khách khí về đ ố i nói thẩm dục n g ư ơ i nói không rõ ràng cái này hỗn độn chí bảo chính là n g ư ơ i lấy đi đêm bằng cũng nói theo không tệ thẩm sư đ ệ n g ư ơ i vẫn là nói rõ ràng tương đối tốt linh kiều cũng tại lúc này mở miệng ánh mắt chỗ sâu lại l ó e ra ác ý thẩm sư đ ệ vì giải khai hiểu lầm nếu không ngươi vẫn là giải thích xuống tiến tương thành đi theo mở miệng mặc kệ thẩm dục phải trăng cướp đoạn hỗn độn chí bảo hắn đều hết sức vui vẻ ở thời điểm này bỏ đá số giếng đủ các ngươi tính là thứ gì cũng xứng chất vấn thập tam sư lệ đồng thời một cỗ cường đại khí thế cũng đi theo tràn ngập ra cảm nhận được cỗ khí thế này mặt khác ba phe nhân mã đều là nội tâm rung động cái này cựu ảnh thực lực dường như so tưởng tượng còn cường đại hơn mặc dù cảm nhận được cựu ảnh cường đại nhưng linh tiêu vẫn như c ũ không nguyện ý từ bỏ thủ sư t h ngươi nói cũng không đúng như vậy à vẫn là nói ngươi không có đem chúng ta tất cả mọi người để vào mắt ta cần đem các ngươi để vào mắt sao cựu ảnh ánh mắt bên nghễ khí thế lần nữa kéo lên trong lúc nhất thời làm cho tu vi không đủ giới chủ cựu trọng nao nhao, nhao lưu lại v a n lúc này tiến tương thành khí thế trên người bay lên Thế thế, c ù ngươi trông thấy liền có tư cách biết cựu ảnh mặt mũi tràn đầy dễ cợt vậy ngươi xem thấy một tôn hỗn độ cảnh ngươi có phải hay không cũng không phải biết được người ta h i ớ n g đi ngươi đây là quỷ biện yến tương thành mặt đen nói tóm lại một câu nhà ta tiểu thập tam không phải là các ngươi có thể ước hiếp còn dám mức bách tiểu thập tam vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí cựu ảnh khí thế toàn bộ triển khai nói đ ạ p đ ạ p tại cựu ảnh khí thế áp bách giới dù cho ninh tiêu cùng yến tương thành liên thủ cũng bị làm cho liền lùi mấy bước những người khác thấy cảnh này đều là trong lòng hãi nhiên vô cùng trước kia mọi người đều biết cựu ảnh rất mạnh có thể độc chiến ba cái giới chủ cựu trọng nhưng không nghĩ tới so tưởng tượng còn mạnh hơn phải biết yến tương thành cùng ninh tiêu đều là hỗn độn cảnh cường giả đại đệ tử một thân thực lực cũng viễn siêu bình thường giới chủ cựu trọng nhưng bây giờ thế mà liên thủ phía giới cũng ngăn không được cựu ảnh khí thế xung kích chư vị chẳng lẽ các ngươi có ca nguyện n để cho người ta cướp đi hỗn độn trí bảo sao bị bức lui linh tiêu rất là tức giận hướng những người khác hồ bọn hắn chỉ có bảy người chúng ta có hai mươi ba người chỉ cần liên thủ tuyệt đối có thể bắt lấy bọn hắn thật có lôi linh tiêu đại nhân tất đoán của các ngươi chúng ta không tham dự lúc này một cái thương hộ i giới chủ mở miệng nói vừa mới nói xong liền biến thành lưu quang mà đi không tệ ta cũng không tham dự mặt khác thương hộ i giới chủ nói theo sau đó cũng hóa thành lưu quang rời đi hỗn độn cảnh đệ tử ở giữa phân tranh không phải bọn hắn có thể tham dự vào nếu như không phải tham dự vào rất có thể bị xem như pháo hồi sử dụng chỉ chốc lát sau mười thương hộ i giới chủ toàn bộ lộ hàng trong lúc nhất thời linh tiêu sắc mặt biến phá lệ khó coi tiếp tục nói thử, coi như đám phế vật kia đi chúng ta cũng chiếm cư ưu thế chư vị không bằng cùng một chỗ bắt lấy bọn hắn ép hỏi ra hỗn độn trí bảo như thế nào thật có lỗi linh sư minh chúng ta thanh loan một mạch từ trước đến nay không can dự các ngươi phân tranh chúng ta liền đi trước một bước trương thanh giao giọng mang xin lỗi nói tại không xác định hỗn độn trí bảo phải chăng bị thẩm dục nhiều cấp đi tình huống hạn nàng làm sao có thể ra tay hơn nữa coi như hỗn độn trí bảo tại thẩm dục trên tay bọn hắn vượt lên trước sau chỉ sợ cuối cùng cũng biết rơi vào trí thắng vương hoặc là tiêu giao vương một mạch lần này xuất lực không có kết quả tốt chuyện nàng mới không muốn làm không chỉ có sẽ không đạt được chỗ tốt còn đem hôn tiên vương một mạch người làm mất lòng vừa mới nói xong trương thanh giao cũng mang theo bốn cái sư m ộ i hóa thành lưu quang rời đi ha ha ninh tiêu ngươi lực hiệu triệu cũng không ra thế nào dường như người ta cũng không nguyện ý nghe ngươi p h í nam hầu cười lớn chào phúng ninh tiêu chính là thật sự cho rằng ai cũng sẽ nghe ngươi hiện tại mất thể diện à liền hỏi ngươi đỏ mặt không đỏ mặt thiên tuệ tử nói theo trong giọng nói cũng tràn đầy đ ù a cận cùng trêu thức linh tiêu rất muốn phát tác nhưng vẫn là mạnh mẽ nghẹn hạ khẩu khí này bởi vì bọn hắn hai phe đã không chiếm cứ ưu thế nếu như đánh nhau cựu ảnh có thể ngăn chặn hắn cùng yến tương thành sau đó sáu đôi sáu tình huống hạ bọn hắn chắc chắn sẽ không là đối thủ h ú ố n g chi thẩm dục tiểu tử kia còn nắm giữ nhiều như vậy giới chủ khôi lỗi về phần vận dụng sư tôn phân thần tại không thấy được hỗn độn trí bảo tình huống hạ làm sao có thể vận dụng bất quá hắn nói thẩm chờ g a đoạn thiên bí cảnh hắn sẽ ở trước tiên cho sư tôn tiêu giao vương đưa tin chỉ cần tiêu giao vương đích thân tới hiện trường nhất định có thể xem xét ra thẩm dục phải trăng trộm lấy hỗn độn trí bảo thời gian trôi qua cuối cùng đã tới đoạt thiên bí cảnh lần nữa mở ra thời điểm tất cả mọi người hội tụ đến phía sau cửa tại thông đạo mở ra s á t na ninh tiêu lại là vượt lên trước hướng bí cảnh bên ngoài bay đi t i ê u ảnh dường như nghĩ tới điều gì trực tiếp cuốn lên thẩm dục sáu người hướng ngoài thông đạo bay đi x o á t x o á t hai đạo lưu quang gần như đồng thời theo trong thông đạo bay ra rơi vào hỗn độn hải trong hư không tiếp đấy l i ê n gặp được ninh tiêu trong tay đưa tin phù hóa thành một đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất không tốt gia hỏa này khẳng định thông chi tiêu giao vương p vì nam hầu sắc mặt biến h ừ hắn có thể thông chi tiêu giao vương chúng ta cũng có thể thông chi sư tôn thiên tuệ tử hừ lạnh nói không cần đến lúc này thẩm dục cười nói chỉ thấy hắn vất tay vạch một cái trong hư không liền xuất hiện một đạo cổ phát môn hộ hắn đẩy cửa ra hộ hướng sáu vị sư minh sư tỷ nói chúng ta thông qua cánh cửa này có thể trực tiếp trở lại hỗn độn thành bên ngoài chúng ta cùng đi hoa thập tam sư đệ ngươi còn có một chiêu này a chúng ta đi mau thiên tuệ tử h o à n g sợ nói cách đó không xa n i n h tiêu thấy cảnh này lập tức sắc mặt đại biến đối theo trong thông đạo bay ra những người khác nói thẩm dục đây là có tật giật mình mong muốn chạy trốn mau ngăn cản bọn hắn chạy trốn đang khi nói chuyện hắn đã chủ động hướng thẩm dục bọn người ra tay muốn chết cựu ảnh ánh mắt phát l ạ n h đưa tay liền đánh tan n i n h tiêu công kích lúc này thẩm dục vung tay lên bốn cái giới chủ cựu trọng khôi lỗi xuất hiện rơi vào cựu ảnh trước người lại sư thị chúng ta chớ để ý bọn hắn về trước đi lại nói cựu ảnh cũng nghiêm túc quay người cùng thẩm dục cùng một chỗ tiến vào thái hư chi môn về phần mấy cái khác sư m i n h sư tị đã tại thẩm dục nhắc nhở hạ trước một bước tiến bảo mau ngăn cản bọn hắn linh t i ê u lần nữa hô cũng trực tiếp hướng bốn cái giới chủ khôi lỗi ra tay đáng tiếc đã tới không kịp thẩm dục cùng cựu ảnh đã tiến vào thái hư chi môn mà thái hư chi môn cũng đi theo đóng lại về phần bốn cái giới chủ khôi lỗi tại đánh tan linh t i ê u công kích sau quay người liền rời đi thấy cảnh này linh t i ê u kèm chút tất yên quay đầu nhìn hằm hằm những người khác các ngươi vì cái gì không xuất thủ một bên khác một cánh cửa xuất hiện tại tứ tượng hỗn độn thành bên ngoài môn hộ mở ra thẩm dục một nhóm sáu người từ đó đi ra sau đó liền cùng nhau hướng thành nội bay đi tiếp lấy không hề dừng lại chút nào hướng thương hội tổng bộ mà đi chỉ cần đi vào thương hội tổng bộ coi như tiêu giao vương thu được n ì n h tiêu đưa tin cũng không dám động thủ chương 685, cầu còn không được chương 685, cầu còn không được rất nhanh thẩm dục một nhóm bảy người liền thuận lợi về tới thương hội tổng bộ chúng ta đi trước gặp mặt sư tôn thướng lao nhân già ông ta báo cáo xuống đoạt thiên bí cảnh bên trong tỉnh hương a t i ảnh nói đám người gật g ậ đầu h ư ớ n g hôn thiên vương ở lại viện lạc mà đi khi bọn hắn sau khi đến cửa sân tự động mở ra cũng t r u y ề n ra hôn t i ê n vương thanh âm tất cả v à o đi gặp qua sư tôn một nhóm bảy người đi vào trong sân thấy được ngồi bên cạnh cái bản đá hôn t i ê n vương đang nghiên cứu đánh cờ vây chi đạo nao nao h không người chào lần này bí cảnh chi hành thu hoạch như thế nào hôn tiên vương nhàn nhạt do hỏi cựu ảnh tiến lên một bước báo cáo khởi bẩm sư tôn chúng ta lần này đều thu hoạch không ít hỗn độn dị linh căn cùng hỗn độn bản nguyên thạch trừ ngoài ra ta cùng thập tam sư đệ phân biệt dung hợp định cấp huyết mạch nghe đến đó hôn tiên vương đột nhiên ngầm đầu dùng ánh mắt đạo qua cựu ảnh cùng thẩm gi Hắn trên mặt lộ ra lộ vẻ ưu ảnh n không người g tệ, tệ, hai cái này một đám sư tỷ sư minh đối thẩm dục có chỗ hoài nghi nhưng cũng không dám khẳng định lúc này thẩm dục đứng ra cười nói sư tôn cái này hỗn độn trí bảo bị đệ tử đ o ạ t được đệ tử dự định đem cái này hỗn độn trí bảo hiến cho ngài đang khi nói chuyện thẩm dục đem hôn độn t r í bảo theo không chữ tiên t i ê n thần văn kèm theo trong không gian lấy ra lập tức một cỗ khí tức kinh khủng theo trường đao màu đen bên trong bắn ra mà ra đồng thời trôi này trường đao màu đen còn kịch liệt rằng co mong muốn t h o á t ly thẩm dục hai tay chỉ thấy hôn thiên vương phất tay một c h i ề u trường đao màu đen liền bay xuống trong tay của hắn mà trường đao màu đen cũng đi theo an tính lên thập tam sư đệ cái này hôn độn t r í bảo thật sự là bị ngươi lấy đi ngươi đến cùng làm sao làm được thiên t u ệ từ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem thẩm dục nói đúng vậy à thập tam sư đệ đây cũng quá thần kỳ à liền sư tôn vân thân đều không thể cấp đ o ạ t hỗn độn t r í bảo ngươi thế mà đem tới tay đ ộ c cô yến cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thẩm dục giải thích nói ta lĩnh ngộ bốn cái tiên thiên thần văn bên trong có một cái không chữ thần văn cái này mai tiên thiên thần văn có cái chống không công năng có thể cách không trộm lấy đồ vật ta chính là lợi dụng chống chân đem cái này hỗn độn t r í bảo theo trên cánh đồng h o a n g trộm lấy tới trên tay thì ra là thế đám người giật mình lúc này hôn tiên vương lần nữa nhìn về phía đám người các ngươi thế mà gặp tiên thiên thần văn đúng vậy sư tôn hữu ảnh nói Bị các ả n bên trong dâng lên h biểu một tòa đ phía h trên k ắ lục lấy ngươi thiên thần h văn, n c ú ta n g đều là đi thiên đại số phận hôn tiên vương trong mắt thế mà để lộ ra mấy phần vẻ hâm mộ cái này tiên thiên thần văn chính là h ô n độn sơ khai đản sinh thiên địa kỳ văn những n à y thần văn tổng cộng có hơn ba ngàn phân biệt khắc lục tại khác biệt trên tấm bia đá sau đó tản mát tại h ô n độn hải các nơi liền xem như h ô n độn cảnh cừng giả đều không thể suy đoán ra tầm tích của hắn chỉ có giới cơ duyên xảo hợp mới có thể gặp phải bia đá có thể tìm hiểu thêm mặt tiên thiên thần văn đúng rồi các ngươi đều tìm hiểu nhiều í ưu hành nói thập tam sư đệ tìm hiểu một cái đệ tử tìm hiểu ba cái sau đó nhị sư đệ tứ sư đệ thất sư đệ tìm hiểu hai cái tam sư mội cùng ngũ sư mội tìm hiểu một cái tiểu tử ngươi không ngừng cơ duyên thâm hậu ngay cả ngộ tính đều mạnh đến mức đáng sợ hôn thiên vương giọng mang tán thưởng nhìn xem thẩm dục khích lệ nói sư tôn không chỉ như vậy đâu thập tam sư đệ lĩnh hội tiên thiên thần bắn đều nắm giữ nhiều loại công năng mà chúng ta lĩnh hội đều chỉ có một cái công năng thiên tuệ tử nói bổ sung tiểu tử ngươi coi như không tệ h ô thiên vương đối thẩm dục càng phát ra hài lòng sau đó ánh mắt của hắn đảo qua trên tay trường đao màu đen n g ư ơ i dâng lên hỗn độn trí bảo vi sư cũng không cùng ngươi làm kiêu bởi vì vi sư hoàn toàn chính xác rất cần nó bất quá trong thời gian ngắn ta cũng không nghĩ ra nên cho ngươi ban t h ư ở n g gì cho nên ngươi cho vi sư một đoạn thời gian nhường vi sư suy nghĩ thật kỹ nên như thế nào ban t h ư ở n g ngươi đa tạ sư tôn đúng rồi sư tôn tại bí cảnh bên trong ta sử dụng một lần con r ố i nếu không ngươi cho ta bổ sung thẩm dục đem con r ố i đưa cho h n t h i ê n vương tiểu t ử thúi ngươi cũng là không có chút nào khắc ký hôn tiên vương cười mắng tiếp nhận con dối chỉ thấy con dối một tia sáng hiện lên sau đó liền trở lại thẩm dục trên tay v i sư đã giúp ngươi bổ sung qua hơn nữa mỗi lần thời gian sử dụng tăng lên đến một canh giờ đa t ạ sư tôn thẩm dục đại hỷ đúng rồi mỗi người các ngươi hướng thương hội nộp lên một trăm g ố c hỗn độn dị linh căn cùng mười khối hỗn độn bản nguyên thạch không có vấn đề à? hôn tiên vương nói là sư tôn chúng ta tuân mệnh thẩm dục bảy người cùng kêu lên hồi đáp tấm ảnh nhỏ cùng tiểu thập tam lưu lại các ngươi đều đi thôi thấy hôn tiên vương đem chính mình cùng đại sư t ỷ đơn độc lưu lại thẩm dục không khỏi hơi nghi hoặc một chút lúc này hôn tiên vương thanh nhâm v ă n g lên hai người các ngươi lấy được huyết mạch một cái là thái hư trần long một cái là thái hư trần hoàng hai người này đều là h ố n đ ộ n thần thú bên trong đỉnh cấp thần thú cái này hai đại huyết mạch hỗ trợ lẫn nhau nếu như lựa chọn song tu đối với các ngươi thực lực cùng tiềm lực đều sẽ tăng lên rất nhiều đồng thời các ngươi cũng có thể lại càng dễ bước vào h ố n đội cảnh nói đến đây hôn tiên vương dừng một chút nói thật ta ngược lại không lo lắng tiểu thập tam thiên phú của hắn cùng ngộ tính thực sự quá tốt bái nhập môn hạ của ta vẫn chưa tới trăm năm thế mà đã đạt tới giới chủ tứ trọng ta đón o chừng không đến vạn năm hắn liền có thể đột phá tới ngôn đội cảnh đến lúc đó tấm ảnh nhỏ ngươi v â y ở giới chủ cựu trọng nhiều năm nguyên bản đột phá tới ngôn đội cảnh hy vọng không lớn hiện tại ngươi thu được thái hư chân hoàng huyết mạch gia tăng đột phá khả năng nhưng là muốn đột phá cũng phải hao phí nhiều năm thời gian nếu như ngươi muốn rút ngắn thật nhiều thời gian vi sư đề nghị ngươi cùng tiểu thập tam song tu đa tạ sư tôn nhắc nhở đệ tử biết cựu ảnh mười phần bình tĩnh nói về phần thẩm dục thì là không quan trọng nếu như cựu ảnh lựa chọn cùng hắn song tu hắn sẽ không cự tuyệt nhưng nàng không n g u y ệ n ý hắn cũng không miễn tưỡng dù sao hắn phu nhân rất nhiều trừ ngoài ra hắn vẫn là treo bức chỉ cần gom góp đầy đủ khí v ậ t điểm đem hệ thống thăng cấp đến hôn đ ộ n cảnh cấp bậc tùy thời đều có thể đột phá tới hôn đ ộ n cảnh đi nên lời nhắn nhủ chuyện đều bàn giao các ngươi đi thôi hôn thiên vương phất phất tay liền chuẩn bị đổi u người chờ một chút sư tôn thẩm dục hô sư tôn ta cướp đoạn hôn đội trí bảo chuyện mặc dù không có khiến người khác trông thấy nhưng tiêu giao vương cùng t r í thắng vương đệ tử đều đang hoài nghi ta hơn nữa chúng ta rời đi bí c ả n h trước n i n h tiêu đã cho tiêu giao vương đưa tin cũng may ta dung hợp thái hư chân long huyết mạch sau đã thức tỉnh một cái tên là thái hư chi môn huyết mạch thần thống có thể cự ly xa truyền t ố n g để chúng ta sớm gấp trở về đi chuyện này vi sư biết vi sư sẽ xử lý hôn thiên vương trầm giọng nói vậy đệ tử cáo lui thẩm dục nói đi ra hôn thiên vương sân nhỏ thẩm dục đối cựu ảnh nói đại sư tỷ ta liền đi trước một bước chơ một chút cựu ảnh n ô đại sư tỷ còn có việc thẩm dục hỏi đi ta sân nhỏ nói Tốt. chỉ chốc lát sau thẩm dục đi theo cựu ảnh đi vào hắn sân nhỏ thập tam sư đ ệ ngươi ngồi thập tam sư đ ệ uống trà thẩm dục cầm lấy nước trà nhấp một hớp nhìn xem cựu ảnh đại sư tỷ có chuyện không ngại nói thẳng ngươi nguyện ý cùng ta xong tu sao cựu ảnh c ố i đầu gương mặt có chút phiếm hồng mà hỏi đại sư tỷ đại mỹ nhân như vậy nhi cùng ta xong tu ta cầu còn không được thẩm dục cười hh ắ c ắ c đưa tay ôm cựu ảnh vào nghèo chương sáu trăm tám mươi sáu giới chủ ngũ trọng chương sáu trăm tám mươi sáu giới chủ ngũ trọng cảm nhận được thẩm dục động tác ưu ảnh trên mặt không khỏi hiện ra một vệ thẹn thùng chi ý sư đệ ngươi chỉ là nàng nói còn chưa dứt lời thẩm dục liền ngăn chặn môi của nàng nửa khác đồng hồ sau ưu ảnh dựa vào tại thẩm dục trong ngực nhưng thân thể lại có chút như nôn, nôn, nôn ra nàng không rõ vì sao chỉ là cùng thập tam sư đệ hôn h ạ liền sẽ có phản ứng như vậy thật sự là quá kỳ quái quá không nên nên phải biết nàng thật là giới chủ cựu trọng à tại sao lại không nắm được thân thể của mình mang theo sự nghi ngờ này thế là tại một lát sau ưu ảnh cảm giác thân thể của mình khôi phục bình thường nhìn xem thẩm dục nói thập tam sư đệ chúng ta thử lại lần nữa vừa mới nói xong cựu ảnh liền chủ động xông tới thẩm dục đối đầu liền ước chừng bảy tám phút sau cựu ảnh chủ động đẩy ra thẩm dục giờ phút này gò má nàng đỏ hồng nhìn vô cùng đẹp đẽ động nhân đồng thời khí tức của nàng cũng hơi có vẻ gấp rút một lát sau nàng không hiểu nhìn xem thẩm dục nói thập tam sư đ ệ vì sao cùng ngươi tiếp xúc lúc ta không cách nào trưởng k h ô n g tự t h â n thẩm dục một bản bình thường nói đó là ngươi không quen chúng ta nhiều nếm thử mấy lần ngươi thành thói quen thật vậy chúng ta tiếp tục thời gian n h o á một cái đã qua hơn nửa canh giờ cựu ảnh thợ gấp thợ phì phò đẩy ra thẩm dục Tiểu thấp tam, cái lửa gạt, lại dám gắt ta. thẩm ngươi cái lại nhịn không lửa dám Ngay dục vậy, đồng ư sư ngươi ợ c cựu ngực, cũng đem đại đơn đ ôm quá thuần ảnh trong lên ha ha, vào à. tỉ, gửi thời hắn cũng có chút kỳ quái giống cựu ảnh dạng này sống ít ra trăm vạn n ă m lớn tuổi thẳng nữ t h ế m à không chút nào hiểu chuyện nam nữ thế là thẩm dục liền hướng cựu ảnh đưa ra nghi vấn cựu ảnh tức giận nói nàng từ nhỏ đã bị hôn thiên vương thu làm đệ tử tâm tư hoàn toàn đặt ở trên tu hành về sau nàng đột phá tới giới chủ cảnh sau liền nhậm chức thương hội thiên bộ đảm nhiệm cao cấp tuần tra xứ những người khác nào dám tại vị quyền cao nặng cựu ảnh trước mặt đề cập chuyện nam nữ tăng thêm nàng ở trước mặt người ngoài cũng lộ ra có chút băng lãnh vô tình những người khác liền càng thêm e ngại hắn ngay cả lời cũng không dám nói nhiều liền càng thêm không có khả năng có người ở trước mặt nàng đề cập chuyện nam nữ đương nhiên cũng có cựu ảnh nhu cầu danh lợi trầm mê ở tu luyện ngoại trừ bản chức công tác bên ngoài đ ố i cái khác cũng thờ ơn này mới khiến cựu ảnh tại tình cảm cùng chuyện nam nữ phương diện lộ ra như thế t h u bạch đúng rồi đại sư tỷ chúng ta là hiện tại liền bắt đầu song tu vẫn là qua một thời gian ngắn lại bắt đầu thẩm dù cũng cựu ảnh thân thể mề mãi hỏi liền hiện tại a cựu ảnh thân thể run nhẹ nhẹ xuống nói kia tốt t h ầ m dục đứng dậy ôm lấy cựu ảnh liền nhanh chân phòng nghỉ trong phòng mà đi ước chừng đã qua một khắc đồng hồ sân nhỏ trên không liền xuất hiện hai đạo quân giao long v ư ợ n g hư ảnh hôn tiên vương trong sân ngay tại luyện hóa hôn đ ộ n trí bảo hôn tiên vương đột nhiên có cảm giác hướng cái phương hướng này xem ra lập tức khẽ cười nói tiểu thập tam con vật nhỏ kia thật đúng là không kịp chờ đợi a nhanh như vậy liền đem tấm ảnh nhỏ cho lửa gạt đi xong tu cười mắng lấy tự nói một câu sau hắn liền thu hồi ánh mắt đem tâm thần đặt ở luyện hóa hôn đội trí vào phía trên bất chi bất giác. thời gian liền đi qua bảy ngày bảy đêm thẩm dục mặc chỉnh tề theo cựu ảnh gian phòng đi ra cười ha hả nói đại sư tỷ ta liền đi t chợ ta nếu như ngươi lần sau mong muốn s o n g tu nhớ kỹ tìm ta à lan cựu ảnh thanh â m từ trong phòng truyền đến mang theo vài phần tức giận mấy phần thẹn thùng cùng mấy phần sinh khí được tiện nghi thẩm dục biết không thể lại không quay mẽ quả quyết đi không thể không nói sư tôn hôn t i ê n vương kinh nghiệm chính là cay độc hắn b ẹ n b ẹ n cùng đại sư tỷ s o n g tu bảy ngày bảy đêm nhưng hắn lấy được chỗ tốt lại khó có thể tưởng tượng đầu tiên là hắn thể nội thế giới trọn vẹn làm lớn ra gấp ba nhưng lần này xong tu thế mà trực tiếp tăng gọn gấp đôi c t động trình độ cũng tăng lên mấy thành cuối cùng chính là trong cơ thể hắn thái hư chân long huyết mạch tại cùng thái hư chân hoàng thủy hỏa cùng tồn tại về sau lại trở nên mạnh mẽ mấy phần huyết mạch tăng lên chủ yếu thể hiện tại nhục thân cùng huyết mạch thần thông phía trên bây giờ thẩm dục nhục thân cường độ tăng gọn gấp đôi tam đại huyết mạch thần thông uy lực mặc dù không đến mức tăng lên gấp đôi nhưng ít ra cũng tăng lên năm thành thẩm dục hiện tại dám khẳng định coi như hắn hiện tại thi triển chân lòng cựu biến đệ cựu biến cũng sẽ không hao hết sạch thể nổi huyết mạch chi lực nhưng thẩm dục cảm thấy tiếc nuối là không phải mỗi lần song tu đều sẽ có được chỗ tốt như vậy lần này hiệu quả như thế bổng chủ yếu là cựu ảnh sống trăm năm bạn trở lên lớn tuổi thằng nữ lần sau song tu hiệu quả có thể có một phần trăm cũng không tệ đáng nhắc tới chính là thẩm dục tu vi đã đạt đến l à n danh đột phá nếu như không phải hắn mạnh mẽ áp chế hắn chỉ sợ đã bắt đầu đột phá giới chủ ngũ trọng nhưng thẩm dục không muốn tự nhiên đột phá giới chủ ngũ trọng bởi vì tự nhiên đột phá quá hao phí thời gian đoán chừng phải bế quan trăm năm khả năng hoàn thành cho nên hắn vẫn là có ý định dựa vào hệ thống thêm điểm đột phá dạng này đột phá chỉ cần hơn một năm là được còn có một việc cái k i a chính là cầm xuống đại sư tỷ c ử u ảnh sau thẩm dục thu được năm mươi vạn khí vận điểm b a n thưởng khí vận điểm tổng số cũng đạt tới chín trăm tám mươi một nghìn điểm thẩm dục rất là chờ mong khí vận điểm tại đạt tới một triệu sau hệ thống có thể hay không nhắc nhở hắn thăng cấp trở lại viện tử của mình tự nhiên không thể thiếu cùng mình phu nhân một phen dính nhau bất chi bất giác thẩm dục trở lại thương hội tổng bộ đã có tầm một tháng đem phu nhân của mình đều an ủi một lần sau thẩm dục liền quyết định bế quan đột phá trong phòng luyện công thẩm dục điều ra hệ thống giao diện đối với hệ thống tu vi cột phía sau dấu cộng nhẹ nhàng điểm hạn lập tức s á t lục điểm bị trừ đi bốn mươi tám vạn vạn ước s á t lục điểm tổng số còn thừa lại một nghìn một trăm linh ba vạn vạn ước ra mặt sau m ộ t khắc hệ thống vi lực giáng lâm bắt đầu mở rộng lấy thẩm dục thể nội thế giới trong nháy mắt gần thời gian hai năm đã qua hệ thống vi lực biến mất mà thẩm dục cũng đã trở thành giới chủ ngũ trọng sinh linh hắn có thể khẳng định hắn giờ phút này cảnh giới mặc dù chỉ có giới chủ ngũ trọng nhưng hắn tu vi chỉ sợ đã tại giới chủ lục trọng bên trong vô địch nếu như lại sử dụng huyết mạch thần thông tuyệt đối có thể quét ngang đa số giới chủ cựu trọng nếu như thi triển chân long cựu biến đệ cựu biến lời nói hắn đoán chừng ngoại trừ cựu ảnh bên ngoài cái khác giới chủ cựu trọng hẳn là đều không phải là đối thủ của hắn bởi vì cựu ảnh thái hư chân hoàng cũng kèm theo tam đại huyết mạch thần thông trong đó còn có một cái cùng hắn chân long cựu biến tương tự huyết mạch thần thông chân hoàng cựu biến tu vi mặc dù đột phá nhưng thẩm d ụ không nóng này lập tức xuất oan hắn định đem linh hồn chi lực của hắn tăng lên tới giới chủ lục trọng cực hạn tái xuất oan thế là hắn n u ố t vào mấy cái thiên hồn đằng sau liền mở ra tiên thiên thần văn thần chữ ngưng thần công năng mấy ngày sau thẩm dục hăng hái theo trong phòng luyện công đi ra canh giữ ở phía n g o à i xuân nha cùng đông nhi lập tức vui vẻ tiến lên đón một bên hưởng thụ lấy hai nữ dịu dàng hầu hạ thẩm dục một bên đưa tin nhường bốn cái thân tín giới chủ tới gặp hắn rất nhanh s o n g bảo thai giới chủ cùng trương làm cùng nam phu tinh nguyệt liền đến tới thẩm dục rất nhỏ trao sau thẩm dục ra hiệu bọn hắn ngồi xuống hỏi thăm về Hắn thiên cảnh hắn tiến đến đoạt thiên bí cảnh cùng đoạt bí sau khi trở về hai năm phải ra cái trở trăng về ra năm xảy đó ạ i đối sự gì hoặc là tương hoặc c là ý tứ t sự ì chương làm n tháng vương trương lòng tháng vương trương g dạ dạ hẹp hỏi Chí vương chương 687, dạ hẹp hỏi trí trí l mở miệng nói, kỹ h ở i b ầ càng giảng thuật hạ độc cô minh chiến bại bảy uy tín lâu n ă m giới chủ quá trình cái này bảy uy tín lâu n ă m giới chủ đều là sống mấy ngàn năm t h ậ mặc chí mấy trăm triệu năm triệu tồn tại. Lại tu Lại vi đều đ dù tu vi của bọn hắn dừng lại tại giới chủ cựu trọng nhưng ở cái này tháng năm giải đ ẳ n g đắng bên trong bọn hắn học tập đại lượng đạo thuật thần thông càng nắm giữ rất nhiều thủ đoạn bằng ệ n h cho nên mong muốn chiến bại bọn hắn bất kỳ người nào cũng không dễ dàng nhưng đ ộ c cô minh lại chiến thắng dạng này bởi uy tín lâu nam giới chủ hơn nữa hắn đánh bại cái này b ả y vì uy tín lâu nam giới chủ cũng không khó khăn dài nhất một lần chiến đấu cũng liền kéo dài một canh giờ thầm g i ú cảm thấy đối phương hẳn là sẽ không vô duyên vô cơ khiêu chiến liền hỏi cái này đọc cô minh bốn phía khiêu chiến là vì cái gì trương t i ế n nói nguyên nhân cụ thể thuộc hạ cũng không rõ ràng bất quá thuộc hạ cũng là thu tập được mấy cái tin tức ẩ m không biết công tử có hứng thú hay không nghe một chút nói thẩm dung nói trương làm tiếp tục nói tin tức ẩ m một nói là cái này đọc cô minh tu luyện thiên thần điện thập cường công pháp một trong chiến thần thiên kinh bộ công pháp kia đặc tính chính là chiến đấu chiến đấu số lần càng nhiều tiến độ tu luyện liền càng nhanh tin tức ẩ m hai cái này đọc cô minh đối với mình thần tử xếp hạng không hài lòng mong muốn thông qua đánh bại nhiều cái cao thủ để tích lũy chính mình hy vọng từ đó tăng lên tại thiên thần điện xếp hạng tin tức ngầm ba cái này đ ộ c cô minh tu luyện một loại đ o ạ t vận đặc thù công pháp chỉ cần đánh bại đối thủ liền có thể cướp đoạt đối phương bộ phận khí vận mà hắn thì muốn tích lũy đại lượng khí vận là đột phá hôn đ ộ n cảnh làm chuẩn bị trừ ngoài ra còn có tin tức ẩ m nghe nói đ ộ c cô minh tại khiêu chiến những này uy tín lâu năm giới chủ sau liền sẽ khiêu chiến bạn p h á p đ i ệ n i ự u tiêu c u n g cùng hôn đ ộ n thương hội thiên tiêu nhóm nghe đến đó thẩm dục lại là nhãn tình sáng lên hắn cũng muốn cái kia đ ộ c cô minh tới khiêu chiến hắn gia hỏa này như thế cao điệu còn đánh bại nhiều người như vậy nếu như chiến thắng hắn nói không chừng có thể thu được khí vận điểm chỉ cần một chín vạn khí vận điểm hắn khí vận điểm tổng số liền có thể đạt tới một triệu nhất thời thẩm dục lại là có chút khát vọng độc cô minh tới khiêu chiến hắn thế là hắn cho trương làm xuống kiến nhường nàng tùy thời chú ý độc cô minh động tĩnh sau đó lại ban thưởng một chút đan dược cho bọn họ liền đổi bốn người chỉ chốc lát sau thẩm dục đi tới đại sư tỷ cựu ảnh bên ngoài viện bất quá đối phương ngoài cửa viện treo bế quan chớ quay g i à y bốn chữ rơi vào đường cùng thẩm dục chỉ có thể rời đi điều này cũng làm cho hắn ý thức được lần trước song tu hắn thu được không ít chỗ tốt tương ứng cựu ảnh cũng thu được không nhỏ chỗ tốt đ o ă n chừng hai năm này cũng còn không có tiêu hóa mới có thể lựa chọn bế quan mấy ngày sau thẩm dục thu được một đầu thần bí đưa tin n h ư n g hắn bí mật tiến về thành nội một tòa trong trạch viện gặp mặt hơn nữa còn yêu cầu hắn tốt nhất là ngụy trang tiến về nguyên bản thẩm dục không có ý định hiểu nhưng trong khoảng thời gian này vừa vặn có chút nhàm chán liền ngụy trang một phen tiến đến pho ước rất nhanh thẩm dục liền đến tới tòa kia trạch viện đưa tay gõ trận sau cửa sân tự động mở ra thẩm dục cất bước đi vào mau vào một nữ tử đứng ở cửa phòng khách hướng hắn gác mặc dù đối phương mặc kệ là tướng mạo vẫn là khí tức đều là ngụy trang nhưng thẩm dục vẫn là một cái liền nhận ra là lộc tâm thẩm dục lách mình tiến vào p h ò n g khách lại tại đối phương yêu cầu hạng tiến b ả o gian phòng ngươi thần thần bí bí bảo ta tới nơi này có chuyện gì lộc tâm nói ngươi gần nhất tốt nhất đ ừ n g rời đi tứ tượng hôn đồ thành nghe vậy thẩm dục không khỏi nhưng lại lộ ra đ ă m chiêu chi sắc sẽ không phải là ngươi sư tôn muốn gây bất lợi cho ta à làm sao ngươi biết lộc tâm kinh ngạc nói đây không phải rất rõ ràng sao thẩm dục vừa cười vừa nói nếu như là các sư minh sư đệ của ngươi muốn đối pho ta ta có sư tôn phân thân lại có giới chủ khôi lỗi bọn hắn khẳng định không làm gì được ta nhưng ngươi sư tôn ra tay liền không giống như vậy bất quá ngươi sư tôn cứ như vậy hận ta sao đường đường hôn đ ộ n cảnh lại để cho ra tay đối phó ta một cái giới chủ ngươi cứ nói đi sư tôn ta cùng tiêu giao vương liên thủ cũng liền miễn cưỡng có thể cùng hôn thiên vương chống đỡ hiện tại hắn lại nhiều một cái hôn đ ộ n t r í bảo thực lực lại có tăng lên không nhỏ sư tôn ta có thể không hận ngươi sao lộc tâm tức giận ngươi sư tôn làm sao biết sư tôn ta có hôn nội chí bảo thẩm d ụ n đỗng nhiên cao mày nói hắn hiến hôn nội chí bảo thời điểm chỉ có sáu cái sư minh sư tị ở đây theo lý thuyết là không nên tiết lộ ha ha lộc tâm cười lạnh nói ngươi mặc dù cấp đoạn hốt n ộ n trí bảo thủ đoạn rất là bí ẩn nhưng chỉ cần sư tôn ta hoài nghi lên ngươi lại lấy thần thông tiến hành suy tính vẫn có thể tính ra thì ra là thế thẩm dục giật mình ta còn tưởng rằng trong chúng ta ra nội gian đúng rồi ngươi hướng ta m ậ t báo liền không sợ ngươi sư tôn biết xử phạt ngươi à lộc tâm trong lòng hoảng hốt sau đó hừ lạnh nói hừ bản cô nương không muốn nợ người nhân tình mới có thể vụng trộm nói cho ngươi vất quá từ đó sau chúng ta liền không ai nợ ai nghĩ hay lắm thẩm dục tiến lên một bước kéo gần lại khoảng cách của hai người ngươi muốn làm gì lộc tâm có chút kinh hoàng nói đưa cho ngươi thẩm dục lấy ra một cái thiên hồn đan đưa cho lộc tâm ta không cần lộc tâm cự tuyệt nói nhưng thẩm dục lại kéo qua tay của nàng đem đan dược trực tiếp nhét vào trong lòng bàn tay nàng mai con nghe lời nhận lấy hôn đản không cho phép gọi ta mai con lộc tâm tức giận nói đi nơi đây không thích hợp ở lâu b ạ n nhất bị ngươi sư tôn phát hiện ngươi liền thảm ta liền đi trước một bước vừa mới nói xong thẩm dục quay thân liền đi b ấ t quá đi ra hai bước hắn lại quay đầu trở về khiến cho lộc tâm để phòng nhìn xem hắn ngươi lại muốn làm cái gì chỉ thấy thẩm dục vung tay lên một cái giới chủ lục trọng khôi lỗi đi ra ngươi về sau có việc có thể trực tiếp đối với nó nói ta liền có thể biết được ta mới không cần lộc tâm nạo kiểu nói muốn hay không ta đi vừa mới nói xong thẩm dục liền lách mình rời đi nhìn trước mắt giới chủ khôi lỗi lộc tâm có chút do dự vẫn là đem nó thu nhập c h ữ a vật tiền giới chờ v ụ n trộm trở lại thương hội tổng bộ thẩm dục không khỏi mắm thẩm thật mẹ nó lòng dạ hẹ hỏi hắn không có dám nhắc tới trí thắng vương danh tự nếu không nói không chừng sẽ bị đối phương cảm ứng được hơn nữa hắn cho rằng trí thắng vương muốn đối phó hắn tuyệt đối không phải hắn không đi ra liền không đi ra coi như hắn cầu tại thương hội tổng bộ trí thắng vương cũng khẳng định sẽ lợi dụng chuyện gì dẫn dụ hắn rời đi tứ tượng hôn nội thành cho nên việc này còn phải đi tìm sư tôn thương lượng thế là thẩm dục quả quyết đi đến hôn tiên vương bên kia thế nào chờ không nổi hướng ta đòi hỏi phần thưởng rồi vừa thấy được thẩm dục hôn tiên vương liền không khỏi mở miệu trêu kẹo nói thẩm dục thần sắc run lên sư tôn ta nhận được tin tức c h í thắng vương mong muốn giết chết ta ngươi cần phải vì đệ tử làm chủ a ngươi xác định hôn tiên vương sắc mặt cũng là trầm xuống thẩm dục chăm chú gật đầu tám chín phần mười hắn đã suy tính ra ta cướp đ o ạ t hỗn độn c h í bảo không có gì bất ngờ xảy ra hắn sẽ cố ý đem ta dẫn xuất tứ tượng hỗn độn thành thừa cơ xuống tay với ta